b ắ n sớ lờ vợ không hỏi thạch thần vì cái gì phân biệt ra được là nàng có lẽ sau khi trở về sẽ hỏi hắn đi có lẽ mãi mãi cũng sẽ không hỏi nàng chỉ là nắm thật chặt tay của hắn c h u y ể n lại qua nhiệt độ cơ thể mình cùng mùi thơm quay đầu nhìn về thánh ma hai tông nói chúng ta vốn là đến từ một trăm tám mươi năm sau đến ngăn cản các ngươi quyết đấu hiện tại nhiệm vụ cũng kết thúc hy vọng các ngươi có thể cùng ma nguyên hiệp lực đem chúng ta đưa về một trăm tám mươi năm sau thánh tông sửng sốt một chút không nói gì trong mọi người chỉ có hắn là cuối cùng biết sự thật này ma tông lại là gật gật đầu dù sao ma nguyên tại cái này bên trong đi cái thạch t h n đối với mình lại là có rất nhiều chỗ tốt á c sở lờ vợ ôn nhu đối thánh tông nói thánh tông trong lời nói một chút thỉnh cầu lại có chút sở sở động lòng người chi vị thánh tông đột nhiên thở dài một tiếng nghĩ thông suốt như vậy nói ta nguyện ý chờ ngươi một trăm tám mươi năm ngắn ngủi một câu lại cần bao lớn giúp vì a một trăm tám mươi năm là cỡ nào cỡ nào dài r ằ n g dặc cái này thở dài một tiếng sợ rằng cũng phải thán một trăm tám mươi năm đi thánh tông đối ma tông cùng ma ngươi nói nếu như muốn thi triển thời không ma pháp không phải muốn dùng chúng ta lực lượng của ba người lại thêm hai thanh ma khí lực lượng khả năng ta quang minh cùng ngươi ám hồn đều muốn bị hủy đi ma tông cười nói chiến tranh đều đã không gặp còn muốn binh khí này làm gì thánh tông gật đầu nói đã là như thế hết t h ạ đều không có vấn đề thạch thần đột nhiên hướng ma tông nói ma tông hướng dã còn xin ngươi q u a n tâm ma tông ha ha nói ngươi không nói ta cũng sẽ chiếu cố tiêu tiểu tử quả thực chính là ma pháp kỳ tài một trăm tám mươi năm sau các ngươi một chắc chắn sẽ gặp được thân ảnh của hán hán cũng nhất định sẽ chờ các ngươi đến ma nguyên g ậ t gật đầu hát sỡ lờ vỡ đảo mắt mọi người nói như vậy một trăm tám mươi năm về sau gặp lại ngắn ngủi nửa tháng tiền đến hiện tại lại muốn vội vàng mà đi hát sở lở vợ cùng thạch t ẩ n đối nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy trong lòng đối với chỗ này lại là lưu luyến vặt vân thậm chí trong lòng đều có loại không muốn rời đi xúc động chỉ là bây giờ nhưng cũng không phải do mình đi là nhất định phải đi ma nguyên nhẹ nói kia liền bắt đầu đi nói xong nói thánh tông ma tông lại giúp ta một chút sức lử nói xong cao giọng ngâm s ừ n ó i thời gian trôi qua vạn vật quy nguyên nghịch thiên cải mệnh thời không luân hồi mượn dùng tiên địa trong vũ trụ nhất lực lượng thần bí xin ban cho ta luân hồi thời không chuyển đổi thánh tông cùng ma tông đồng thời mượn lực mà ra ba cái b á t giai lực người lực lượng lập tức tuân ra quang minh cùng ám hồn tại không trung giao hội lấy cả hai làm môi giới lực lượng của ba người lập tức hôn thành một đạo nhu sắc vòng sáng liền biến thành một đạo cự đại vòng xoáy á c sở lở vợ cùng thạch cận dắt tay bay tiến vào lập tức biến mất tại không trung một trận bạo tạc đem á c sở lở vợ cùng thạch cận mang tiến vào một trăm tám mươi năm trước một trận bạo tạc tắc thành cho bọn hắn tình yêu chỉ là một trăm tám mươi năm sau bọn hắn tình yêu phải chăng có thể lại lần nữa diên tiếp theo đâu hết thể hết thể. đều là không thể biết nhưng là chúng ta đều biết bọn hắn nhất định sẽ cố gắng nhất định sẽ kiên trì nhất định sẽ làm cho tất cả có yêu người cảm động minh quốc tiên cảnh địa tôn hầu khu quản hạt bờ dìn tinh hệ địa tôn hầu khu quản hạt thân là minh quốc tiên cảnh thực lực kinh tế mạnh nhất địa khu một trong xếp hạng cả nước kinh tế đứng đầu bảng trước mười đại tập đoàn có sáu nhà đều tại đây thiết t r í tổng bộ mà lúc đầu xếp hạng vị thứ tư vũ trụ thương m ậ u tập đoàn lúc đầu ở đây cũng có tổng bộ nhưng là về sau bởi vì lăng bội thủy cùng địa tôn hầu ly hôn sau rắt đến tu l a nam vương tướng quân khu quản hạt tăng thêm nội bộ mâu thuẫn kích thích khiến cho xếp hạng đã rơi đến vị thứ chín mặc dù là vị thứ chín nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường mà lại trước đây mười đại tập đoàn tổng giám đốc đồng thời cũng là thương môn thành viên chủ yếu tại trước đây mười đại tập đoàn bên trong mỗi cái tổng giám đốc đều là đạp đạp mạnh chân liền sẽ đất d u n g núi chuyển nhân vật quan trọng nhưng là chỉ có hai người là thần bí nhất hai người kia chính là xếp hạng trước hai vị tề thiên internet tập đoàn cùng đại điệu tập đoàn năng lượng tổng giám đốc liên quan tới hai người này truyền t u y ế t có thể nói là nhiều chi lại nhiều nhưng là cho tới nay không có một thiên chân chính văn chương đưa tin qua hai người chuẩn xác sự tích mà hai đại tập đoàn tầng cao nhất cũng đều là lấy tổ chức thần bí hình thức tồn tại đây cũng là hai đại tập đoàn có thể như thế lửa nóng một lớn xem chút chỉ là mặc cho thế giới như thế nào biến hóa hai đại tập đoàn từ thành lập bắt đầu liền có thể chiếm giữ mười đại tập đoàn bên trong đồng thời bây giờ đã có thời gian mười năm vững vàng đứng đầu bảng cùng lần thủ khiến cho không nói tập đoàn bắt t r ư ớ c nó kinh doanh hình thức cùng quản lý hình thức mà hết thể này cũng đem hai người tô đậm phải cao hơn chỉ là hai người này y nguyên chưa từng qua tại truyền thông trước lộ g a ánh sáng qua lại trở lại các sợ lỡ vợ cùng thạch t ầ n mất tích sự tình đây chính là toàn bộ minh quốc tiên cảnh mười ngày đến nay nóng nhất xem chút hai người mất tích nhấc lên huyền nghi triều dâng thái cổ tiên hoàng cũng kìm nén không được tâm tình khẩn trương hạ lệnh toàn cầu lục soát vô luận là quân bộ thương môn hay là chính cửa v ô không muốn tìm tìm được hai người tung tích mà nếu như ai có thể tìm tới nó tiền đồ khỏi cần nói càng là có thể đức vinh đời thứ ba chỉ là mỹ hảo tưởng t ư ợ n g tóm lại bị hiện thực chỗ đánh vỡ ngàn tỷ người tìm kiếm tại thời gian mười ngày bên trong vậy mà không thu được gì là địa tôn hầu vì nên đón cái này hai đại danh linh tri hội đặc địa hao tổn trăm triệu món tiền khổng lồ tu dựng lên tên là danh linh hội trưởng mặc dù buổi hòa nhạc còn chưa có bắt đầu mà lại đã lộ ra ánh sáng tứ công chúa thân phận ác sở l ở vợ đến tột cùng sẽ hay không xuất hiện nhưng là đã có thương nghiệp nhân sĩ dự đoán lần này buổi hòa nhạc thuận lợi nhuận ít nhất phải lấy một tỷ làm đơn vị đến tính toán cái này tung nhưng vấn đề này ra lò cũng không ảnh hưởng chút nào đến quần chúng nhiệt tình danh linh diễn xuất đồng dạng đều là xuất hiện ở thượng tầng g i a cấp trong tầm mắt rất ít có phổ thông quần chúng có thể chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết danh linh thúng chi lần này là hai đại danh linh đâu cho dù tứ công chúa không nhất định sẽ xuất hiện nhưng là tỷ lệ cũng là nửa nọ nửa kia nghĩ mạo hiểm như vậy người lại là nhiều chi lại nhiều từ khi mở buổi hòa nhạc tin tức thả ra về sau địa tôn hầu khu quản hạt giá phòng lập tức dâng lên 50%, m à lại quân bộ nhân cơ hội này liên hợp thương môn đối rất nhiều chưa khai thác tinh cầu tiến hành khai phát đại lực hưng ơ xây nhà nơi ở cũng là vét lớn một bút theo có quan hệ nhân sĩ lộ r a địa sản nghiệp giá cả y nguyên còn tại dâng lên đồng thời đã xuất hiện trước nay chưa từng có chợ đen địa sản cái này cũng khiến cho thương môn bắt đầu cải biến đối địa sản nghiệp sách lược toàn lực đệ thấp phòng ốc giá cả khiến cho nó không đến mức cao đến để người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng mà mục đích cuối cùng nhất là muốn làm lợi nhuận rơi vào thương môn mà không phải một chút chợ đen người trong nghề trong tay mà nói tới đất này sản nghiệp dâng lên căn nguyên b ổ i hòa nhạc nghe nói đã bán đi hai mươi triệu tấm mà lại chợ đen giá cả vậy mà xào đến một t r ư ơ n g một trăm nghìn kinh người giá cả nghe nói vip chỗ ngồi cũng có xào đến một triệu kỳ thật bình thường chỗ ngồi vé vào cửa bất quá ngàn nguyên hương vận vũ y ở phía sau đài thay s o n g trang phục chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện cái này ác sợ lở vợ đến tột cùng có thể hay không tại tối nay xuất hiện đâu ô dạ thân ảnh xuất hiện tại phòng hóa trang bên trong nhìn xem hương vận vũ y nói chiếu hiện tại xem ra sợ lở vợ là sẽ không đến đợi chút nữa ngươi liền muốn độc chống lên c á i nga ngươi cũng đừng quá khẩn trương hương vận vũ y thở dài nói buổi hòa nhạc kỳ thật đối ta râu rịa ta chỉ là lo lắng sợ lở vợ t ỷ t ỷ cùng thật không biết này mười ngày đến bọn hắn đến tột cùng làm sao rồi quân bộ bên kia nhưng có tin tức xác thực ô dạ lắc đầu nói không có đất này tôn hầu khu quản hạt đều muốn bị vượt qua mặt đến lục soát nhưng là một điểm vết tích đều không có tìm được ta ngược lại hy vọng bọn họ là bỏ trốn vườn q u â i là ta ngày ấy nhìn thấy thật thật đúng là nghĩ t á c hợp hai người bọn họ đâu hương vận vũ y nói nếu là thật sự bỏ trốn cũng là tốt nhưng là ai chỉ là khổ nhất người lại không phải chúng ta ngược lại là mạn mạn nha đ ầ u kia đều thật gầy quá nghe hương vận vũ y thở dài ô dạ tâm lý ngược lại cũng không chịu nổi nói thế nào cũng là thân mội, mội của mình mà lại mặc dù mình cùng nhị đệ có chỗ xung đột tam đệ cùng tứ mội nhưng lại chưa bao giờ tham gia qua từ nhỏ đến lớn tình cảm nói thế nào cũng là có cho nên hai người đều tận lực hướng chỗ tôi nghĩ ngay tại hai người cái này thở dài thời điểm bên ngoài đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng gạo từng cơn sóng liên tiếp chuyển đến hai người chính là kỳ quái thời điểm có người cho đầu cho nao xông tới nói đến đến ố dạ q u á t lên có lời gì từ từ nói người kêu miệng lớn thở dốc mấy hơi thở sau ý nguyên kích động nói sợ lở vờ l i ê n hai chữ này lối ra ố dạ cùng hương vận vũ y đồng thời mừng lớn nói sợ lở vờ về đến rồi người kêu manh gật đầu mà ưu dạ hai người một chút đang đối mặt lại nhiều mấy phần tình t ổ đến hai người đồng thời đi ra ngoài chỉ thấy được các sở l ở vợ cùng thạch thận chính hướng phía mình đi tới mà chung quanh thợ trang điểm cùng nhân viên công tác đã sớm hỗn loạn thành một bầy cùng kêu lên reo họ thét lên đệ nén không được kia tâm tình kích động nhưng là kích động về kích động lại không ai dám s u n g lên dù sao bọn hắn trước mắt cái này danh linh thế nhưng là tiên hoàng sùng ái nhất tứ công chúa ai dám làm loạn Ưu dạ đệ nén không được trong lòng ý mừng nói các ngươi thật đúng là để chúng ta lo lắng chết rồi hương vận vũ ý thì là nhìn thấy hai người hỉ khí dương dương dáng vẻ không khỏi cười nói nhìn bộ dáng của các n g ư ờ i tựa như độ tuần trăng mật trở về a các sở lở vợ lúc này đã mang mạng che mặt coi như đỏ mặt cũng không người trông thấy thầy cẩn thì là ngực chập trùng không ngừng c h ỉ như vậy là bởi vì vừa rồi trải qua qua thời không chi môn thực tế là tốn hao quá lớn khí lực đến bây giờ tình khí y nguyên hỗn loạn không ngừng nghe hương vận vũ y lời nói thầy cẩn hướng phía các sở lở vợ nhìn một cái nói cái kia bên trong chúng ta bất quá là ra ngoài du lịch một phen ô dạ có phần có chút đáng cười không được mà nói các ngươi nhưng biết các ngươi chuyến đi này du lịch toàn bộ minh quốc đều muốn trở mặt hương vận vũ y lại nói s ơ lờ vợ tỉ tỉ mau tới đổi một chút giả bộ a diễn xuất lập tức liền muốn bắt đầu Hác s ơ lờ vợ gật gật đầu lại hướng thạch thần nhìn một cái thạch thần hạ gật đầu hác s ơ lờ vợ lúc này mới theo hương vận vũ y mà đi ô dạ tất nhiên là đem những chi tiết này để ở trong mắt xích lại gần thạch thần nói thạch h u y n h đệ xem ra quan hệ đã rất không tệ nha thạch thần cười khẽ một chút nói ta nhìn đại hoàng tử điện hạ cùng vũ theo tiểu thư tiến triển cũng rất thuận lợi nha ô dạ cười một chút vũ vũ thạch t ầ n bà vai nói các người đến tột cùng đi địa phương nào phụ hoàng thế nhưng là hạ lệnh cả nước tìm kiếm vậy mà không có tìm được các ngươi t h ạ c h t cần nói chuyện này nói rất dài dòng bất quá chúng ta đi địa phương xác thực rất xa kia là ma pháp tông giáo đ ị a ô dạ cả kinh n g ẩ n ngơ thần thần bí bí mà nói ngươi cũng đã biết s ở lở vợ từ nhỏ là học ma pháp t h ạ c h t cần gật gật đầu ô dạ còn nói thêm bất quá loại chuyện này lại là bí mật trong bí mật ngoại nhân đều không được biết s ở lở vợ đã để ngươi biết được tự nhiên là đem ngươi trở thành người một nhà ngươi cũng không nên cô phụ nàng một tấm chân tình a thầy cần nghiêm mặt trả lời đại hoàng tử điện hạ xin yên tâm thầy cần biết nên làm như thế nào ô dạ cười nói vậy là tốt rồi chúng ta liền tới trước vip gian phòng bên trong nhìn diễn xuất đi bản cung như thế lớn cũng chưa bao giờ thấy qua hai đại danh linh cùng đài diễn xuất đâu thạch t h ầ n cười một tiếng theo dạ mà đi mà mọi người lại chưa gặp đến nơi hẻo lánh bên trong mạn mạn cặp kia không dám tin con mắt n g ư y i lai、like, thạch t h ầ n vậy mà thật cũng sợ lở vơ miến nhau n g ư y i lai、like, vô luận ngươi suy nghĩ nhiều đi quan tâm người khác khi ngươi đứng tại nhất quang minh sân khấu bên trên lúc vĩnh viễn thấy không rõ lắm nơi hẻo lánh bên trong người kia biểu lộ một cái nho nhỏ tỷ nữ phải chăng liền không có quyền đi tranh thủ mình yêu đây toàn bộ danh linh hội trường nhưng dung nạp xuống hai mươi triệu người nó cái đài trừ mặt đất khán đài chính là không trùng từng tầng từng tầng lơ lửng khán đài mà trừ hội trường chính giữa sân khấu chính bên ngoài nó hơn tại các cái địa phương còn có mấy trăm cái phó sân khấu sân khấu chính là ca giả chân thân vị trí mà cái khác phó sân khấu lại là từ ba d thiết bị trực tiếp đem ca giả chân thân công ty mà xuất hiện nhưng là ca giả cũng là bốn phía bay động tăng thêm ánh đèn hiệu quả tuyệt đối là cũng hư cũng thật như tiên như thần c h i cảm giác nghe nói vẹn vẹn một bộ này thiết bị liền đầu nhập vào hơn ngàn vạn tài chính cái này cũng có thể kiến giải tôn hầu đối với chuyện này coi trọng nhẹ âm vang lên man múa cùng bay nhẹ nhàng như điệp như mây truy phong thanh loại sáng hai đạo huyện chuyển thân ảnh đã xuất hiện tại chủ trên võ đài mới vừa rồi còn o à n h náo thành một mảnh trên khán đài lập tức một trận lặng ngắt như tờ không người không bị cái này vũ đạo c h í n h phục không người không bị bài hát này âm thanh bắt được dù cho là một cái ngữ đ i ệ u phương ra cũng thắng qua cả đời châu nghe dù cho là một cái dáng múa bày ra cũng thắng qua một thế nhìn thấy chi tư ngày thường chỉ là tưởng tượng bây giờ chân chính nhìn thấy cái này múa nghe thấy bài hát này nghe được cái này như có như không hương khí lúc mới phát giác được môn này phiếu thực tế là quá mức tiện nghi cái này sân khấu cũng quá mức đơn sơ dùng hết trên đời này tốt nhất kiến trúc cũng không xứng trở thành hai vị này danh linh sân khấu liền như trên đời đàn ông tốt nhất cũng không dám đứng cùng các nàng sóng vai mà đứng đồng dạng tiếng ca tại lan tràn như nước biển nhẹ khắp bên trên bãi cát như mây bay lặng lẽ lướt qua núi cao như tinh thần hơi chiếu vào sân lâm chim bói cá k h ẽ hót chim sơn ca hát vang một tiếng một khúc như một thế giới đang ngồi bên trong đều say mê đợi cho khi nào nhạt hết người đi cũng không cách nào rời đi s i ngốc nhìn xem sân khấu y nguyên lưu luyến vặt vân đêm địa tôn hầu khu quản hạt bờ dìn tinh hệ hát sở lở vở gian phòng hát sở lở vợ nhìn thấy thạch cẩn tại gian phòng của mình bên trong không có chút nào ngạc nhiên ngược lại là tự nhiên hào phóng đến phòng tắm bên trong tắm rửa tẩy xong sau chùm khăn tắm lúc đi ra thạch cẩn chính n h ả m chán l ậ t xem tv hát sở lở vợ cứ như vậy ngồi tại thạch cẩn bên cạnh ôn nu cười nói làm sao vậy sau khi trở về cảm giác rất n h ả m chán sao thạch cẩn cười lắc lắc đầu nói đây cũng không phải chẳng qua là cảm thấy sau khi trở về cảm giác lại biến rất nhiều tại ma pháp tông giáo đ ị a luôn cảm giác vô câu buộc như cùng một con chim nhỏ tùy ý bay tới bay lui đều có thể vừa về đến ít nhiều có chút k i ể m chế đi các sở lở vợ cười nói chúc mật không sao suối nước qua ngươi trước kia thế nhưng là rất siêu thoát à, lúc nào cũng dám rời đi nha nghe các sở lở vợ nói n g ữ khí thay t h ầ n tự nhiên là biết nàng là ám chỉ mình cái gì không khỏi một tay lấy nàng ôm đến mình mang bên trong cười nói có ngươi ta làm sao thoải mái được nghĩ thời khắc đều bồi tiếp ngươi lại như thế nào thoải mái đâu các sở lở vợ nói chính là bởi vì có ta ngươi mới phải càng thoải mái tại tình yêu lĩnh vực bên trong chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc nếu là ngươi cứ như vậy sớm đầu hàng nói không chừng ta liền muốn đi tìm mục tiêu mới thạch thần cười thầm ngươi không sợ tìm cái kia là dùng biến hình khí ta sao hát sở lở vợ r ô i ra hành thái chỉ điểm lấy thạch thần đầu mắng ngươi cho rằng ta tượng ngươi đần như vậy à chiều cao của ngươi cũng chỉ có ngân ấy biến không được thạch thần xách một m g ụ nói ngươi có phải hay không chê ta quá cao rồi hát sở lở vợ phốc cười nhạo nói ta đang cầu khẩn ngươi kiếp sau cao lớn hơn một chút thạch thần không khỏi buồn bực dùng tay l ư ợ n l ư ợ n chiều cao của mình nghĩ tới cự nhân tinh cầu những cái kia yêu tộc người thân cao thật đúng là lắc đầu thở dài nói không sánh bằng a thật không sánh bằng a hát sở lở vợ cười lên đến giữa bên trong xuất ra một khối óng ánh phát sáng tảng đ á đưa cho thạch thần nói cái này đem tinh thạch ngươi cầm đi đi về phần kia một trăm triệu ta đã phái chuyên gia chuyển cho vũ trụ thương mẫu tập đoàn chỉ là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi thạch thần cười nói tiếng c ả m ơn tương dạ tinh thạch như vậy thu vào trong lòng nói yên tâm đi trong thời gian ngắn bọn hắn ứng sẽ không phải tìm ta phiến phước hát sở vợ ngạc như nói vì cái gì thạnh bởi vì ta qua mấy ngày muốn về huyến thiên đạo liên sắc tinh hệ đi hát sở lờ vờ có chút cả kinh nói nhanh như vậy muốn đi t h ầ t h ầ n cười ôm lấy hát sở lờ vờ nói chớ khẩn trương ta trước kia bị người ân huệ hiện tại cầm tới đêm tinh thạch đương nhiên phải về đi hoàn thành hứa hẹn một khi sau khi hoàn thành lập tức liền trở lại hát sở lờ vờ đột nhiên nói ngươi cứ như vậy đi nhã h ì n h bên kia làm sao bây giờ t h ầ t h ầ n có chút ngạc nhiên nhìn xem hát sở lờ vờ kỳ quái nàng vì cái gì nói ra lời như vậy mình biết mình đối nhã hinh dứt bỏ không dưới vì cái gì còn muốn nói với mình loại lời này đâu nàng sẽ không ăn nhã h ì n h g i ố n g sao mà đối với lăng nhã h ì n h chuyện này mình cũng đích thật làm mười điểm mâu thuẫn mặc dù nói mình muốn theo đuổi tình yêu nhưng là cái này dù sao cũng là cái chế độ một vợ một chồng quốc gia chỉ là b á c s ở lở vợ suy nghĩ thạch t ầ n há lại sẽ biết được đâu b á c s ở lở vợ trái lương tâm nói ngươi đã yêu nhã h ì n h liền đi tìm nàng đi ngươi tám cái thê tử ta đều tiếp nhận được đến cần gì phải để ý nhiều cái này một cái đâu mà lại là ngươi biết nàng trước đây lại nói cũng là nên hỏi nàng phải chăng có thể tiếp nhận được ta đây thạch t ầ n bị các sợ lở vợ câu nói này triệt để rung động không khỏi ôm chặt lấy á c sợ lở v ợ vui vẻ nói sợ lở v ợ ngươi thật tốt á c sợ lở v ợ cười thế nhưng là tâm lý lại thì thầm ai bình sinh không yêu phong lưu loại lại yêu ngươi thế nhưng là thật t h ậ à ngươi cũng đã biết bất kỳ cái gì một nữ nhân đều sẽ không muốn cùng những nữ nhân khác bình phân mình nam nhân ta cũng sẽ không chỉ là cái này một trăm tám mươi năm sau ta liền không còn là mình hy vọng tại ta rời đi trước ngươi có thể để ngươi vui vẻ một chút mặc dù không thể cùng ngươi một đời một thế nhưng là ta thật yêu ngươi chỉ yêu một mình ngươi cho dù cái kia ta đã không còn là mình nhưng là Ta vẫn là chương chín mươi mốt khi yêu đã thành chuyện cũ á c sở l ở vợ tâm bên trong chạy xuôi lấy nước mắt trong mắt cũng chạy xuôi nước mắt hạnh phúc bị thạch gần ôm vào trong ngực thân thể theo vui vẻ nâng lên hạ xuống thời điểm nhưng trong lòng đã thống khổ đến cực đoan vui sướng nhất hạnh phúc nhất cũng là thống khổ nhất thời điểm chỉ là mình muốn rời khỏi thời gian thạch gần há lại sẽ biết được đâu nhìn xem thạch gần vui vẻ biểu lộ á c sở l ở vợ không khỏi sinh lòng thương tiếc chỉ cảm thấy thạch gần hay là đứa bé không chịu lớn có lẽ đây chính là tư tưởng khoảng cách thế hệ đi đối với hắn mà nói một cái nam nhân đồng thời có mấy cái nữ nhân rất bình thường nhưng là đối với mình á c sở lờ vợ cười khổ một tiếng loại này yêu thật sự là khổ mình nhưng là lại thật là yêu thượng tiên thật là ưa thích nói đùa nếu là thạch gần chỉ có chính mình một nữ nhân mình có lẽ có thể chống lại đến cùng vứt bỏ tất cả thậm chí sứ mệnh cùng hắn cùng đi thế nhưng là hắn dù sao không phải toàn tâm toàn ý yêu mình à nghĩ đến cái này bên trong á c sở lờ vợ đã là đã quyết định đi mà trong lúc ngủ mơ thạch gần há lại sẽ biết những n à y đâu B õ d ì tinh hệ địa tôn hầu phù lệ Cao cao c lần, lần thứ nhất nhìn thấy nguyệt khê thời điểm liền bị hắn cặp kia mị lực hai mắt chỗ bắt được mà hắn kia tràn ngập từ tính tiếng nói nam nhân vị càng để cho mình say mê chính là một chút có phải là vừa thấy đã yêu đâu hắn đối với mình rất tốt quan theo â m đầy đủ, để c lăng, lăng nhã h ì n h lớn lên theo nội bộ tập đoàn phân tranh lăng đội thủy cũng chậm rãi từ một cái tiểu nữ nhân biến thành một nữ công nhân thậm chí vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chỉ là bây giờ lần nữa trở lại cái này địa tôn hậu phủ nhớ tới năm đó ấm áp thời gian trong chốc lát lại cảm thấy danh lợi quyền thế đều không trọng yếu hôm nay nhớ lại trước kia giật mình như mộng nhưng lại là chân thực như thế những năm này ngươi vui không đúng vậy a những năm này ngươi vui không câu nói này không phải lăng bội thủy suy nghĩ lại là đã đi tới phía sau nàng địa tôn hầu yêu cầu sự tính cách nhiều năm lăng bội thủy vốn cho rằng có thể tâm bình khí hòa đối đãi n g u y khê ai ngờ chỉ là nghe tới thanh âm của hắn nhưng lại một loại chua xuất mà cảm giác ủy khuất sông lên đầu lại có một loại xung động muốn khóc lăng bội thủy hít sâu vài khẩu khí cố gắng lắng lại tốt tâm tình của mình c ũ nguyễn không xoay người nhìn người n g xoay khê chỉ là cố gắng trả ô i vui ngươi ngươi tại qua hay không không này mấy không cùng cũng quan chỉ hệ, là để đại ta trong tự cái bên cao chờ mười khỏi tự lời là ta phân phó ta luyện công thời điểm không cho phép thông báo cho nên mới muộn nếu là biết là ngươi muộn tới ta liền không luyện công cũng ra gặp ngươi hãn tự hồ vĩnh viễn là như vậy tâm bình khí h ò a như vậy ônu vĩnh viễn không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng bao quát mình a lăng đội thủy sợ mình kích động vội vàng nói sang chuyện khác ngươi biết ta lần này đến mục đích sao nguyễn k ê trả lời là vì h i n h nhi a cùng hoàng tộc thông gia cố nhiên là tốt sự tình chỉ là nàng là có hay không yêu nhị hoàng tử điện hạ đâu lăng bội thủy nói ta là nàng mẫu thân hẳn là ngay cả ta cũng không biết nàng thích hợp a i sao nguyệt khê nói thích hợp hai chữ này là khó khăn nhất nói rõ nếu là h i n h nhi muốn gả cho nhị hoàng tử ta nhất định thế chân vạc tương trợ lăng bội thủy đánh gãy nguyệt khê lời nói nói có câu nói này liền tốt cáo tử nói xong quay người lại đi ra ngoài cửa cái này quay người lại nhưng lại liếc qua nguyệt khê lăng bội thủy mặc dù tại triều đi về trước trong lòng lại là r u lên trời ạ hắn vậy mà trở nên như thế giàn u a l a n g b ộ i thủy chỉ cảm thấy trong lòng tê dần cắn răng hướng ra ngoài vội vàng mà đi lưu lại n g u y ệ t khê thở dài một tiếng cái này phân tình cho dù lưu đến hôm nay lại có thể vãn hồi cái gì đâu khi yêu đã thành chuyện cũ có lẽ ký ức có thể tồn tại nhưng lại đều đã bất lực quen thuộc c h ầ m m ặ t mình từ không thích giải thích cái gì đụng tới quật cường mà ngạo khí l a n g b ộ i thủy chút tình cảm này cũng liền chỉ có chia tay phần n g u y ệ t khê thở dài đi ra ngoài bây giờ tứ công chúa ngay tại tinh cầu bên trên đương nhiên muốn đi c h à hỏi một tiếng khi lăng đội thủy trở lại chỗ ở thời điểm chính đụng tới lý lượng đến đây báo cáo liên quan tới thạch thần sự t ì n h lăng đội thủy nghe tới thạch thần vậy mà trở lại tinh cầu bên trên không khỏi mười điểm c h ấ n kinh nói không nghĩ tới lần trước bạo tạc vậy mà không có giết chết hắn lần này lại cùng tứ công chúa đồng thời trở về hiện tại lại có đại hoàng tử ở bên cạnh muốn đối phó hắn ngược lại là càng ngày càng phiền phước lý lượng nói tổng giám đốc ta nhìn người này cực kỳ không đơn giản à dùng thủ đoạn khẳng định là không được lăng đội thủy nói nếu là đơn giản ta cũng không sẽ như thế phí sức nghĩ biện pháp bất quá hiện tại nhìn hắn cùng tứ công chúa quan hệ càng ngày càng sáng tỏ hóa tin tưởng chuyện này cũng đã truyền đến tiên hoàng bệ hạ trong t hai tiên hoàng bệ hạ đến bây giờ cũng không có xuất thủ can thiệp có thể thấy được ứng sẽ không phải đối hình nhi thanh danh tái tạo thành ảnh hưởng gì lý lượng do hỏi kia muốn hay không an bài đại tiểu thư cùng nhị hoàng tử điện hạ lập tức tiến về hoàng thành tinh hệ đâu lăng bội thủy nói không cần trước xem tình huống một chút rồi nói sau ta tin tưởng thạch tần cũng không có to gan như vậy huống hồ hiện ở bên người có tứ công chúa tại hắn hẳn là cũng sẽ không như thế trắng trợ đến người phái người mật thiết giám thị đại tiểu thư bên n ờ i một có nhân vật khả nghi lập tức báo cáo lý lượng gật gật đầu còn nói thêm tứ công chúa hôm nay đã phái người gửi tiền đến đây trả hết thạch gần thiếu một trăm triệu nợ nghe nói cái này một trăm triệu chính là mở buổi hòa nhạc phải lợi nhuận lang đội thủy nói cái này liền càng nói rõ hai người bọn họ quan hệ không phải so với bình thường bất quá chuyện này mười triệu không thể tiết lộ hiện tại tứ công chúa cùng thạch gần cùng một chỗ nhất định cũng hy vọng thạch gần cùng hinh nhi không quá mức quan hệ nếu là có thể nắm chặt tứ công chúa hinh nhi cùng nhị hoàng tử điện hạ hôn sự liền lại nhiều hơn một phần tháng được rồi lý lượng nói chỉ là trận này hôn nhân tiền đặc cực cũng thực tế quá hơi lớn cùng nhị hoàng tử kết hôn liền chính là đem toàn bộ tập đoàn dốc vào nhị hoàng tử ủng hộ trong hàng ngũ bộ dạng này chỉ sợ tập đoàn tại phương bắc lợi ích sợ rằng sẽ bị b ắ t phái chỗ can thiệp a lăng n ộ i thủy nói đây cũng là ta qua nhiều năm như vậy ngăn cản tập đoàn tại phương bắc phát triển nguyên nhân nước cờ này là đã sớm d ư ớ i tốt lại thêm hiện tại nguyệt khê ủng hộ tập đoàn lực lượng tại phương nam cùng phương đông rất nhanh sẽ lên thăng lên nhị hoàng tử có những lực lượng này tự nhiên cũng có thể cùng đại hoàng tử cho ủng hộ thế lực liêu mạng ngày khác trở thành tiên hoàng chúng ta vũ trụ thương m ậ u tập đoàn liền tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất tập đoàn lý lượng từ đ ấ y lòng đội phục nói tổng giám đốc cao lo vợ dìn tinh hệ bác sợ lở vợ tư nhân nơi sản sinh bác sợ lở vợ sáng sớm vậy liền phát hiện mạn mạn không gặp liền ngay cả bận bịu i tìm tới thách thần hai người một suy tư liền phát hiện có thể là h ô m qua quá mức thân mật bị mạn mạn chỗ trông thấy thế là vội vàng chào hỏi ét a giờ cùng ố dạ hy vọng có thể phái người tìm tới mạn mạn tung tích ố dạ tự nhiên cũng biết sợ lở vợ cùng mạn mạn tình cảm không tầm thường liền chuẩn bị khởi hành đến địa tôn hầu quân bộ đi một chuyến tìm một cái nhân thủ tìm tới mạn mạn tung tích mà liền tại ô dạ vừa muốn động thân thời điểm ngoài cửa lại chuyển đến địa tôn hầu tiếp kiến tin tức nhìn thấy địa tôn hầu tiến đến ô dạ không khỏi cười nói ngọn gió nào đem tôn hầu thổi tới bạn cũng đang muốn đi tìm n g ư ờ i đây thạch t h n lúc này liền nhìn thấy địa tôn hầu một người tuổi chừng năm mươi cũng đã tóc trắng sơ trên mặt đã h i ể n lộ ra không ít nếp nhăn người nam t ử cao thân là cao tới thất giai lực người địa tôn hầu cấp những người khác làm sao lại lộ ra như thế giả mua đâu thạch t h n có chút không nghĩ ra bất quá mặc dù giả mua nhưng là xương loại kêu bức người khí tức ý nguyên tồn tại Chính là cặp mắt kia liếc một cái cũng lực theo hiếp. bên trong cũng mang là mắt một t kia Địa uy ô n không nửa người nói, hầu qua gặp dạ cười nói tôn hầu đem hạt địa quản lý phải ngay ngắn rõ ràng có tội gì lần này có kiện sự tình còn phải phiền p h ứ t tôn hầu đại nhân địa tôn hầu vội nói điện hạ tận xin phân phó ô dạ hướng phía b á c sở lở vơ nhìn một cái b á c sở lở vơ nói sự tình là như vậy bạn cũng nghĩ mời tôn hầu thay ta lưu ý một chút ta thiếp thân nhà hoàn mạn mạ nói xong S.A.G giao địa 3G đem mạn mạn 3G chụp ảnh chụp cho tư t liệu ô n tôn hầu. Địa tôn hầu Địa đem c dạ nói, nói đã là như thế này ngươi liền đi đầu đi tìm đi lời nói này phải ngược lại có chút giống lệnh bởi khách chỉ là ô dạ luôn luôn thân cư cao vị nói lời như vậy cũng là quen thuộc cử chỉ địa tôn hầu lại nói thần còn có một chuyện bầm báo ô dạ nói sự tình gì địa tôn hầu nói gần nhất tại hạt đ i ệ một cái tinh cầu khai phát lúc phát hiện thứ nhất g i vũ trụ kỳ di tích đồng thời rất may mắn đào móc ra một đ ê m thất giai lực thượng cổ ma binh tên là sáu sát minh đêm sẽ tại phủ đệ tổ chức dạ yến đến lúc đó còn xin đại hoàng tử điện hạ bốn công chúa điện hạ vũ theo tiểu thư cùng thạch tiên sinh trình diện ố dạ đột nhiên hỏi hai hoàng đệ cũng muốn đi sao địa tôn hầu sững sờ một chút gật đầu trả lời bởi vì nhị hoàng tử tới tương đối sớm cho nên trước kia đã thông chi qua ố dạ khoát tay một cái nói biết minh đêm bản cung nhất định trình diện p á t sớ lở vợi nói đã là thượng cổ binh khí bản cung cũng muốn mở mang tầm mắt địa tôn hầu vui vẻ nói Kêu đêm Minh n thật đ sự là ồ ô, ô dạ cười nói ngươi cũng, cũng không phải không biết tính cách của hắn lão lạc ưa thích chạy khắp nơi bất quá phụ hoàng cũng là nhìn thoáng được xưa nay không còn hắn chúng ta tứ huynh nội cũng chỉ hắn nhất tự do địa tôn hầu nhìn thấy ô dạ hai người nói đến đến liền lặng lẽ cáo lui ra ngoài địa tôn hầu vừa đi hưng ơ vận vũ y ngược lại là xen vào nói cái này địa tôn hầu thật kỳ quái xem ra ngược lại không giống cái người luyện võ năm mươi tuổi lại tốt g i à n mua cha ta cùng hắn chức vị đồng dạng đẳng cấp thế nhưng là nhìn tuổi tác mới ba mươi tuổi ra mặt dáng vẻ ô dạ cười nói lời nói này đến liền lời nói dài mặc dù nói năm đó địa tôn hầu cùng lăng b ộ i thủy ly hôn một sự kiện huyên náo doanh d a n h liệt liệt nhưng là chân tướng sự tình lại không có bao nhiêu người biết bất quá không ít người đều nói nguyệt khê thế nhưng là cái si tình nam nhân từ khi ly hôn về sau chẳng những không có tái giá hơn nữa còn suốt ngày say đắm ở võ học bên trong về phần hắn cần tại luyện võ vì sao lại trở thành g i á n mua chi dạng ngược lại không thể nào biết được hương vận vũ ý còn nói thêm nghe điệu tôn hầu khẩu khí trời tối ngày mai trình diện người thật đúng là nhiều nói không chừng lăng b ộ i thủy cùng nhã hinh tiểu thư đều sẽ tới nói đến lăng nha hinh thạch thần sắc mặt hơi đổi ác sớ lờ vợ xem ở mắt bên trong cảm thấy lại có phân tước thấp giọng hỏi nói nhã hinh minh đêm muốn xuất hiện ngươi nếu là chờ không nổi hôm nay liền có thể bất chút thời gian đi xem một chút nàng thầy ạ cần một hồi cảm động nhìn xem á c sơ lờ vơ lại lại không biết như thế nào làm đáp á c sơ lờ vơ k ế tiếp theo thấp giọng nói chỉ bất quá l a n g phu nhân khẳng định phái rất nhiều người giám thị hành động của nàng cho dù ngươi có biến hình khí cũng bất quá mấy loại cố định bộ dáng nhất định sẽ lọt vào hoài nghi thầy ạ cần gật đầu nói như thế nào tiếp cận cũng thực sự là cái vấn đề á c sơ lờ vợ cười một cái nói ta cũng có cái biện pháp bất quá chỉ sợ muốn ủ y khuất ngươi một chút thầy ạ cần vui vẻ nói biện pháp gì á t sơ lờ vợ thần thần bí bí mà nói đương nhiên là để ngươi nam già nữ trang vợ dìn tinh hệ buổi chiều lăng nhã hinh chỗ ở muốn tìm được lăng nhã hinh chỗ chỗ ở cũng không khó chỉ là muốn đi vào liền khó nhưng là đối với thân là tứ công chúa hát sở lở v ợ đ ế nói n nghị muốn vào xem một chút lăng nhã hinh nhưng lại là cực kỳ đơn giản chuyện dễ dàng đã đều là nữ tử giám thị liền không có nghiêm mật như vậy húng chi đối với bây giờ hát sở lở v ợ những người này lại há có thể giám thị được nàng đâu hóa trang thành m ạ n m ạ n thạch t ầ n bồi tiếp hát sở lở v ợ đi vào trong lòng một trận cảm thán giai cấp chi kém thân phận địa vị chi tranh lệch xác thực trên thế giới này tồn tại rất nhiều không công bằng nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này không công bằng chính mình mới có thể nhẹ nhõm tiến vào lăng nhã hinh trụ sở thân tại khác biệt giai cấp trong lòng nghị pháp tự nhiên cũng mười điểm khác biệt lăng nhã hinh nghe nói các sở lở vợ tới chơi liên hẹn ở phòng khách bên trong gặp nhau t h ạ y g ầ n cùng các sở lở vợ lần nữa nhìn thấy phân biệt hơn nửa tháng lăng nhã hinh lúc cũng không khỏi phải s ư ơ n g sở ngày xưa cái k i a nhu thuận đáng yêu lăng nhã hinh không gặp nàng vẫn là xinh đẹp như vậy vẫn là như vậy có khí chất nhưng là từ sắc mặt nàng bên trên không nhìn thấy nửa phân vui mừng có chỉ là một loại ung dung hoa quý một loại bình tĩnh phải tâm như chỉ thủy cảm giác Hác sở lở vợ sở dĩ kinh ngạc là cảm thấy lăng nhã hinh đã mất đi loại kia tiểu hài từ khí t ứ c tựa hồ bởi vì kinh lịch phần này tình cảm mà trở nên thành t h ụ mà thạch cần sở dĩ kinh ngạc lại là cảm thấy lăng nhã hinh hoàn toàn chính là lăng nhã g u y ệ t ó a hinh lăng ràng, l nguyệt h hình ã chính là、Lang、nhã lăng chính là lăng nguyệt như thế đầu làm rõ chỉ là dấu ở lăng nhã hinh kia bình tĩnh bên ngoài đồng hồ dưới phải trăng lại lúc trước yếu đất đâu lăng nhã hinh dùng nhàn nhạt giọng điệu nói dân nữ gặp qua bốn công chúa điện hạ、Hác、sở lở vợ nói nhã hinh ngươi không cần đa lễ mau mau đứng vậy lăng nhã hinh đứng lên dưới người đã đem trà dâng lên đến lập tức hỏi không biết bốn công chúa điện hạ tìm ta có chuyện gì b á t sở lở vợ hướng chung quanh nhìn sang nói không biết thuận tiện hay không lùi tà hữu lăng nhã hinh gật gật đầu hướng người chung quanh ra hiệu nói các người đi xuống trước đi ta cùng bốn công chúa điện hạ đảm chút chuyện người chung quanh như cũng thụ quá mệnh thấy người tới là tứ công chúa cùng bên người nha hoàn đạo cũng không nhiều nói chuyện cùng nhau thối lui đợi cho mọi người lui qua đi b á t sở lở vợ nói kỳ thật lần này cần tới tìm ngươi không phải ta là chỉ thấy mạn, mạn hướng trên mặt một vòng lộ ra thạch cẩn diện mạo đến thạch cẩn gấp không thể lại kích động nói nhã hình lăng nhã hình ánh mắt bên trong sẹt qua một tia không dễ dàng bị phát giác vui mừng chợt lóe lên lại bị một mảnh yên tình ánh mắt thay thế nhìn xem thạch cẩn nói ngươi tìm ta thạch cẩn gật gật đầu hướng phía trước đi tiến một bước nói đúng vậy ta tìm ngươi ta muốn nói cho ngươi ta thạch cẩn nói đến đây bên trong lại hướng phía b á c sở lở vợ liếc mắt một cái bởi vì nàng tại cái này bên trong mình lại có chút nói không được ai ngờ hát sở lở vợ lại tiếp lời nói hắn yêu ngươi nhã hình thật lăng nhã hình thân thể mềm mãi chấn động thật sâu hút khẩu khí hướng phía hai có người nói các ngươi đi thôi thạch cẩn toàn thân chấn động cái kia hiểu được lăng nhã hinh đúng là kiên quyết như thế từ chối mình vội vàng nhanh đi mấy bước đi đến trước mặt nàng khẩn trương nói nhã hinh ngươi liền cho ta một cơ hội ta phát thệ sẽ không bỏ rơi ngươi lăng nhã hinh nhìn xem thạch cẩn tỉnh táo mà nói ta đã đáp ứng gà cho nhị hoàng tử thạch cẩn cùng lăng nhã hinh l i ế y nhau chỉ cảm thấy từ trong mắt của nàng cũng tìm không được nữa ôn nu chỗ trong lúc nhất thời đầu nào ở giữa trống giống một trận lòng chua sót xứng sờ đi ra ngoài á c sở lở vợ nào biết kết quả có thể như vậy hướng lăng nhã hinh thật sâu nhìn một cái nói hắn thật rất yêu ngươi coi như hắn ở bên cạnh ta ta cũng cảm giác được mặc dù hắn cũng yêu ta nhưng là ngươi tại tâm hắn bên trong vị trí cho tới bây giờ không có thay đổi ác sơ lở vợ nói xong hướng phía thạch thần đuổi theo lăng nhã hinh ngơ ngác nhìn thạch thần cùng ác sơ lở vợ đi ra ngoài nước mắt không cầm được chạy xuống run dậy nói thật xin lỗi ẩn thật xin lỗi ta ta nhất định phải làm như vậy chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ ngươi a mộng nhiều lần t r ầ n trọng muốn nghe được bây giờ liền ở bên ai lại không phải phải cố gắng khắc chế kích động của mình chỉ có còn lại mình một nhân trí lúc mới có thể khóc thông khoái cái này kiên cường phía sau ra sao chờ y ê u ớt lại lại không người lại nhưng dựa vào khi một nữ nhân dùng mình có khả năng dùng sức mạnh lớn nhất y ê u ớt bảo hộ lấy một cái nam nhân thời điểm loại kia vĩ đại lại có bao nhiêu người biết được đâu lăng bội thủy tự nhiên không có đem cái này một trăm triệu tiền nợ đã trả hết sự tình nói cho lăng nhã hình tự nhiên cũng dùng hết tất cả phương pháp để lăng nhã hình biết nếu như nàng không rời đi t h ạ c t h ầ n t h ạ c t h ầ n nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ đây hết thể sai sót ngẫu nhiên lại đến khi nào mới có thể kết thúc mà thạch g ẩ n cùng lăng nhã hinh hẳn l ạ như vậy thật cách rời sao chương chín mươi hai du mong đợi h á c sở l ở vờ một bên dùng ma huyễn lực vì thạch g ẩ n huyễn bên trên mạng mạn thân ảnh một vừa đuổi theo hô thạch g ẩ n ngươi không thể cứ như vậy đi thạch g ẩ n dừng bước mặc dù không có rơi lệ nhưng là loại kia lòng chua s ó t mà vẻ mặt thống khổ lại rõ ràng h á c sở l ở vờ khuyên giải nói thạch g ẩ n nếu là hôm nay ngươi đi khả năng các ngươi về sau liền thật không cách nào cùng một chỗ nữ nhân luôn luôn có yêu ớt địa phương nàng nếu là yêu ngươi vô luận ngoài miệng cỡ nào kiên quyết tâm lý lại luôn hướng phía ngươi a thạch gần cắn cắn n ô i nói thế nhưng là nàng nhìn ánh mắt của ta đã không giống h á c sở lờ vợ nói ngươi tin tưởng trực giác của ta có được hay không thạch thần nhìn chằm chằm h á c sở lờ vợ thở dài nói tốt dù cho là thất bại ta cũng muốn thử một lần h á c sở lờ vợ vừa thở dài một hơi nhớ tới bước thời điểm cổng lại truyền đến lăng bội thủy thanh âm nói không biết ngọn gió nào đem bốn công chúa điện hạ thổi đến, đến rồi h á c sở lờ vợ cùng thạch thần nhìn nhau đồng thời ám đạo nữ nhân này tới thật là không phải lúc h á c sở lờ vợ trả lời bạn cũng nghe nói nhã hinh mội, mội ở đây đặc biệt trước tới thăm một chút lăng bội thủy cười nói cái này thật là xảo ta là tới tiếp hình nhi đi tham gia một cái dạ yến công chúa có muốn đi chung hay không á c sở lờ vợ chỉ đành phải nói không được chúng ta vừa trò chuyện xong cái này liền trở về l a n g phu nhân ngày khác có rảnh liền tới phụ thượng ngồi một chút l a n g n ộ i thủy cười nhẹ một tiếng nói nhất định đợi cho đi ra cửa bên ngoài á c sở lờ vợ mới thở ra một hơi nói cái này l a n g phu nhân cũng thật sự là tâm nhãn quá nhỏ nhìn hôm nay khẳng định không đùa bằng không ngươi buổi tối hôm nay t h ạ c h t cần lắc đầu thở dài toàn thân đều nhục trí đi ra ngoài á c sở lờ vợ nói thầy cần ngươi cũng không thể nhụ c trí a thầy cần nói ta không có nhụ c trí chẳng qua là cảm thấy yêu một người thật là khó mà thôi h á c sở l ở vợ hơi thở dài nói ta biết ngươi là cảm thấy lực cản quá lớn l a n g phu nhân một lòng muốn đem nữ nhi gà cho hai hoàng ca cũng nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối ngươi cũng nhất định sẽ đủ kiểu tạo áp lực nhưng là chí ít còn có ta ủng hộ ngươi không phải sao thầy cần cảm kích cầm h á c sở l ở vợ tay nói sở l ở vợ ngươi thật tốt ngươi thật rất tốt hát sở lờ vợ cười một cái tâm lý lại sâu sâu thở dài ta tốt liền chỉ là vì thành toàn ngươi đi bởi vì ta không có khả năng cả một đời bồi tiếp ngươi liền hy vọng một nữ nhân khác bồi tiếp ngươi mặc dù ta rất không nguyện ý cùng một nữ nhân chia sẻ mình nam nhân nhưng là vì ngươi ta liền làm nhịn xuống sự đau lòng của mình đi mặc dù ngươi nam nhân như vậy khả năng l ĩ n h viễn cũng không hiểu do nữ nhân cùng nữ nhân chia sẻ nam nhân cái loại cảm giác này nghĩ đến cái này bên trong á c sở lở vở cười khổ một tiếng ngay tại hai người lúc nói chuyện một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới nói tứ muội á c sở lở vở cùng thạch c ầ n vừa quay đầu lại nhìn thấy hỉ khí dương dương mà đến nhị hoàng tử tịch mịch hắn nét mặt bây giờ cái kia gọi tịch mịch ra quả thực là xuân quang đ ầ y mặt các sở lở vợ trong lòng biết thạch c ầ n tâm lý khó chịu liền bận bịu lôi kéo thạch c ầ n vừa đi vừa nói âm thanh nhị hoàng huynh chúng ta trước đi tịch mịch nhìn xem các sở lở vợ vội vàng rời đi kỳ quái sờ sờ đầu nhanh chân hướng phía lăng nhã hinh trụ sở đi đến thạch c ầ n một đ ê m tránh thoát rơi các sở lở vợ tay tức giận thẳng nhìn chằm chằm tịch mịch bóng lưng các sở lở vợ nói muốn đem nhã hinh cướp về liền nhiều thêm chút sức nhị hoàng huynh tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi thạch cẩn gật đầu nói yên tâm ta nhất định sẽ đem nhã á c sở lở vợ cười một cái nhưng trong lòng có loại vì người khác làm áo cưới cảm giác nhưng là rất nhiều thứ tựa như lưu xa khi ngươi tỉnh ngộ lại nên đi chân quý thời điểm nó đã từ ngươi khe hở bên trong để lọt đi rốt cuộc tìm không trở lại ngày thứ hai địa tôn hầu khu quản hạt á c sở lở vợ tư nhân nơi sản sinh thời gian một ngày mạn mạn y nguyên không có chút nào tin tức về phần nàng đến tột cùng đi cái kia bên trong là vì sao t r ố n đi hay là gặp phải nguy hiểm những này lại không được biết bởi vì có quân bộ tại toàn lực cha tịm á t sở lở vợ tâm tư liền toàn tâm đặt ở thạch gần trên thân trong lòng biết cùng một chỗ lúc sau đã không nhiều còn muốn giúp hắn đoạt lại lăng nhã hình thật sự là một nửa thương tâm một nửa lo có đôi khi không khỏi oán trách thạch gần một chút cũng không hiểu được nữ nhân gia tâm tư chỉ là nghĩ thì nghĩ làm hay là phải làm vì hiến hội buổi tối bên trên có thể nhất cử đoạt lại lăng nhã hình phương tâm bác sở l ở v ợ đặc địa mời đến tinh hệ bên trong nổi danh nhà tạo mẫu tóc chuyên gia làm đẹp cùng chuyên môn vì thạch gần đắp hình hoa r ò n g dã một buổi sáng thời gian khi bác sở lờ vơ ở đại sảnh bên trong lần nữa nhìn thấy thạch gần thời điểm cũng nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng ngày thường bên trong thạch không gặp cách đan mặc tuy có anh tuấn bên ngoài đồng hồ lại luôn dựa vào khí chất thủ thắng bây giờ một khi qua trưng diện k i a toàn thân không gây một chỗ không hoà n mỹ gương mặt cương nghị bên trên một đôi sáng ngời có thần hai mắt trong mắt để lộ ra loại kia hờ hứng nhược thủy ánh mắt sóng mũi cao môi hơi m í m dùng màu lam tơ lụa buộc tốt tóc dài phiêu d i n tại thêm trên người mặc bó sát người màu đen x a o trang lộ ra một thân khí chất cao quý hởi mở mà sạch sẽ dù không cái gì hoa lệ trang trí nhưng thuần túy lấy loại này ngắn gọn mà thủ thắng á c sớ lở vợ kinh ngạc lên tiếng thạch ầ n cũng là vì mình bây giờ bộ dáng chấn động mặc dù cảm giác có chút dở dở ưng ưng nhưng nhìn đi lên lại tượng biến thành người khác trên thân kiêu cố toàn vẹn khí thế càng thêm nồng đậm á c sở lở vợ đi ra phía trước một đem kéo lại thạch thần cánh tay phải đi đến tấm gương bên cạnh cười nói dạng này mới coi là sở lở vợ bạn nhảy thạch thần xưng sở nói bạn nhảy thế nhưng là ta không biết khiêu vũ à. á c sở lở vợ cười nói có ta cái này lão sư tại cái này bên trong ngươi thì sợ gì một buổi chiều cam đoan để ngươi xuất sư đêm nay trên yến hội thế nhưng là người ta tấp nập đến đều là danh nhân nếu là muốn đoạt lại nhã hình liền muốn thừa dịp lúc này để nàng ý loạn tình mê mới tốt đến lúc đó âm nhạc vang lên ngươi liền tiến lên mời múa một khúc mê âm nàng nghĩ không say mê đều không được ca thầy cần lặng lẽ cười một chút nói không hổ là sơ lờ vơ cái này đều nghĩ đến bất quá nhị hoàng t ử bên kia sơ lờ vơ cười nói yên tâm đi nhị hoàng huynh bên kia để ta giải quyết tốt có sơ lờ vợ mời múa hắn sẽ không không nghề mặt m ú i sơ lờ vơ đại nghĩa như vậy nghiêm nghị hành động thầy cần lại không chút nào cảm giác được cái gì dị thường địa phương có thể thấy được nó sơ ý chỗ thạch thần s o n g tay nắm chặt ở các sở lờ vợ tay túi đầu hôn một cái nàng nói sở lờ vơ các sở lờ vơ lắc đầu nhìn xem thạch thần nói cái gì đều đừng nói à chúng ta luyện múa đi thôi hai người vừa đi mở đã thấy s t á giờ từ một phương khác hướng vội vã đi tới lấy ra một tờ từ đĩa cho hai người nhìn xem s t á giờ đầy mặt khẩn trương thần sắc. s ắ c các sở lờ vơ cũng nhịn không được lập tức đem từ đĩa để vào máy móc bên trong trong hư không màn hình xuất hiện một đạo hình ảnh chỉ thấy một cái tuyệt sắc nữ t ử mỉm cười đứng bên người thì là thần sắc đờ đất mặn mạ nữ tử này đối với thạch t ầ n cùng hát sơ lở v ỡ lại là quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa đây chính là kia bám d a i như địa du du lạnh lùng nói ra hạng các ngươi tại hiến hội trước đó đem sáu s á t dao đến trên tay của ta phủ nhận nữ tử này mệnh liền không có về phần như thế nào giao cho ta các ngươi chỉ cần đem định tà châu gỡ xuống binh khí ta tự nhiên sẽ cầm tới đến lúc đó nữ tử này liền trả lại cho các ngươi nếu không liền trở lấy nhạc sắt đi hát sơ lở v ỡ cùng thạch t ầ n đồng thời chấn động mạn, mạn vậy mà là bị du bắt cóc mà điều kiện lại là muốn dùng sáu sắt đến trao đổi hai người vừa xem hết ô dạ cùng hương vận vũ y cùng một chỗ từ trên lầu đi k é o xuống nhìn thấy thạch thần cách gan mặc hương vận vũ y vui cười nói thạch thần hôm nay cách gan mặc thật đúng là đ ộ c hữu hương vị ban đêm sợ rằng sẽ cướp đi tất cả mọi người danh tiếng a ô dạ cũng khen hoàng ngồi thật sự là tốt ánh mắt ta nếu là ngày thường bên trong cãi nhau ầm ý tổng có lời nói thế nhưng là hai người gặp một lần hát sợ lở vợ cùng thạch thần đều là một mặt nặng nề chi sắc không khỏi ngạc như nói các ngươi cái này là thế nào rồi hát sợ lở vợ liền đem vừa rồi nhận được từ đĩa một lần nữa thả một lần ô dạ xem hết không khỏi cả giận cái này dù thực tế cũng quá không n h ạ t sĩ cử trước kia ta liền đã cảnh cáo nàng không nên động thạch tận chú ý không nghĩ tới lần này lại đánh tới hoàng mội trên thân đến lần này ta không phải là đạt được mặt không thể Hác sở lờ vợ chặn lại nói hoàng huynh không thể ố dạ khẽ nói có cái gì không thể cho dù ta thừa nhận ta cùng đạo minh tôn từng có minh ước bất quá cũng không thể tùy ý dưới tay hắn người làm ẩ u húng chi hay là xâm phạm đến chúng ta hoàng tộc trên đầu đến Hác sở lờ vợ nói hoàng huynh ngươi liền tỉnh táo một chút đi không nói đến cái này dù công lực thâm bất khả chắc ngươi bây giờ công lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại thêm nghe trong miệng nàng ngư khí đối s á u s á t tựa hồ hết sức hiểu rõ nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ chẳng những hại mạn g mạng mạ, càng có thể có thể đem chúng ta mọi người cũng mất đi thầy h ầ n gật đầu nói không sai sợ l ở vơ nói rất đúng loại chuyện này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn hương vận vũ y nói chỉ là bây giờ cách tiến sẽ bắt đầu thời gian chỉ còn bốn giờ không đến đến tột cùng là muốn đi tìm tới du c h â đâu vẫn là dùng s á u s á t cùng với nàng trao đổi đâu ô dạ khe nói cái này có cái gì khó sáo sắt cũng bất quá là thất giai binh khí lấy du năng lực lại như thế nào có thể khống chế được nổi coi như hắn khống chế được nổi bản cung tăng thêm nhị đệ cùng địa tôn hầu lại thêm trong phủ đệ thị vệ muốn khắc chế nàng cũng không phải việc khó thạch thần nghe khẽ cao mày nói bằng vào ta đối du hiểu rõ tựa hồ không phải lô mang hạng người nàng nếu biết tiến hội sự tình tự nhiên cũng đối tham dự nhân vật hết sức rõ ràng nàng đã dám như thế trắng trợn tất nhiên là có c ẩ m h á c sở l ở vợ nói ta cũng đồng ý thạch t h n nói tới dù cái này thân người cỗ tà thuật lực không thể khinh thường ta xem chuyện này có phải là muốn cùng địa tôn hầu thương lượng một chút lại định đoạt sau nghĩ tới ngày đó cùng du quyết đấu nàng kia thân cao thâm mặt chắc công lực liền sinh ra hàn g ý trong lòng h ú hồ du người này cho người cảm giác chính là dã tâm bừng bừng hạng người quả quyết là trước đó sớm có sắp xếp mới có thể dưới nước cờ này đối phương thận trọng như thế bên ta lại há có thể thổ bận điệu đâu ô già nói dạng này cũng tốt chúng ta bây giờ trước hết bước đi địa tôn hầu phủ đ ệ đi h á c sớ lở vơ lắc đầu nói tốt nhất là ta cùng thạch t h ầ n đi thôi quá nhiều người cũng không tốt hoàng huynh cùng vũ theo các ngươi liền đi cha một chút liên quan tới du manh mối cùng sáu sắt truyền thuyết còn có cái gọi là định tà châu ô già gật gật đầu cùng hương vận vũ y sóng vai mà đi địa tôn hầu khu quản hạt địa tôn hầu phù đệ n g u y ệ t khê vững vàng ngồi trên l h ế nghe tâm phúc sát p h ù hồi báo gần nhất có quan hệ tình huống n g u y ệ t khê sau khi nghe xong nói liên quan tới hiến hội sự tình làm được như thế nào rồi sát p h ù nói từng cái phương diện thiếp mời đều đã phát ra ngoài sáu sát từ thuộc hạ đến lúc đó tự mình hộ tống tiến đến quan khắp chung quanh đ ể phòng phương diện t u y ể n lựa quân bộ bên trong nhất cốt cán thành viên đoàn trông coi thêm tiến lên đây không ít người đều là hiện nay trên đời cường giả mà lại ba vị hoàng tử cùng công chúa đều sẽ trình diện tin tưởng không có người nào dám tới quấy dối nguyễn khê nói là như thế tốt lắm còn có quan hệ sáu sát sách cổ năm n g ư ờ i nhưng cha được rồi sát phù gật đầu nói có thuộc hạ cổ tịch thất bên trong đọc qua sau rốt cục cha được một thiên ghi chép nghe nói cái này đem ma binh chính là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ sáu cái tà ác luyện kiếm sư luyện nghe nói bọn hắn tập hợp giữa thiên địa tà ác nhất lực lượng tụ tập mà thành kiếm này nhưng là nếu muốn ma kiếm ra lò nhưng lại muốn sáu người lấy tính mệnh làm làm đại giá thế là sáu cái luyện kiếm sư ước định sáu người cùng một chối nhảy vào kiếm trong lò đến thành toàn cái này đem cử thế vô song ma kiếm thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ có năm người nhảy vào luyện trong lò cái này cũng khiến cho ma kiếm cuối cùng chỉ đúc thành một nửa nhưng dù cho là một nửa cũng là đệ thất giai lực binh khí mà lại tất cả ghi chép bên trong lại chưa từng có nhắc lên cái thứ sáu luyện kiếm sư vì cái gì không có nhảy nguyên nhân mà lại hắn cũng không có đem kiếm này mang đi theo ghi chép lúc ấy năm người lấy mạng làm giá khiến cho ma kiếm ra lò một nửa đã là hồng quang đầy trời cả tòa thành thị sinh mệnh đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau huyền tiên h thượng đế phái thủ hạ thiên thánh đến đây lấy định tà châu trấn trụ kiếm này cũng đem nó đặt ở trong tê đàn lấy tiêu c h ử nó lại khí nguyệt khê ôm một tiếng nói nói như vậy phát hiện vật này địa điểm kia chính là trên tế đàn mà lại trên chui kiếm viên k i a sáng ngời hạt châu chính là trong truyền thuyết định tà châu có thể tại sinh thời nhìn thấy thượng cổ ma vật cũng là không hưởng phí đời này a sắc phù còn nói truyền thuyết vật này mới ra tất có lớn hay tôn hầu đại nhân hay là cẩn thận là hơn a nguyệt khê nói tâm ta biết ngươi cẩn thận bất quá loại chuyện này ai cũng dự không ngờ được trước đem yến hội chuẩn bị kỹ c à n g đi qua một hồi ta liền muốn theo mấy vị hoàng tử tiến về hoàng thành tinh hệ l i nguyệt đem thanh kiếm này làm lễ vật đưa kiếm làm thanh vật tiên cho h này n à lễ o đi. Sát phủ cả kinh nói, Sát thế nhưng là, này cùng ta phù nhưng cả cùng này n g là, vật.、Nguyệt、khê cười nói b ả n hầu đi theo tiên hoàng bên người nhiều năm tính tình của hắn ta hoặc nhiều hoặc ít so người hiểu rõ chút càng là cái này cùng tavật càng là khó khăn sự t ì n h hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú dùng này làm đại lễ của hắn hắn có lẽ sẽ nghĩ đến đem kiếm này lần nữa rèn đúc đâu nguyệt khê dừng một chút lại nói còn có từng cái cổng giữ cửa ải muốn đặc biệt chú ý đừng để phóng viên trượt tiền đến lần này tới chẳng những đều là trọng yếu nhân vật mà lại ta không hy vọng tại trên y ế n hội phát sinh cái gì chuyện tình không vui s á t phù cười nói tôn hầu đại nhân là chỉ cái kia thạch gần cùng tứ công chúa lăng tiểu thư ở giữa sự tình đi nghe nói hiện tại thạch gần cùng tứ công chúa càng ngày càng công khai tin tưởng hắn sẽ không nốc đến ngay trước tứ công chúa đối mặt lăng tiểu thư n g u y ệ t khê lắc đầu nói ta không phải lo lắng cái này hình như sự t ì n h tự nhiên có mâu thân của nàng làm chủ ta lo lắng chính là mấy vị hoàng tử ở giữa mâu thuẫn s á t phù gật đầu nói nghe nói thần bí nhất tam hoàng tử tối nay cũng tới không biết hắn lại muốn làm gì biểu thị a nguyễn khê lắc, lắc đầu nói ngươi lại xuống dưới an bài trước t ố i ta đụng phải loại chuyện này liền xem như bản h ậ u cũng chỉ có thể thận trọng làm việc ca lúc này bên ngoài có người thông chuyện nói thứ công chúa giá lâm n g u y ệ t khê đứng dậy đối sát phù nói ngươi đi xuống trước đi sát phù không người trở ra n g u y ệ t khê thì bước nhanh ra n g h ê n đón đến đây thạch thần cũng ác sở lờ vợ lần thứ hai nhìn thấy thạch thần cảm giác lại khác nhau rất lớn quả nhiên là người dựa vào a n mặc ca ác sở lờ vợ dù cho là khí chất bức người mà thạch thần đứng tại bên cạnh nàng lại không chút thua kém n g u y ệ t khê lúc này cũng không khỏi được giải được vì cái gì nữ nhi lại sẽ cùng cái này cái nam nhân c ó chuyện xấu chỉ là cảm giác bên trong cái này cái nam nhân cũng không giống đeo nước nói như vậy hỏng đi nghĩ là nghĩ các bậc lễ nghĩa lại không thể quên địa tôn hầu không người nói thần gặp qua công chúa điện hạ sau đó hướng phía thạch thần gật đầu ý chào một cái thạch thần tuy là bình dân nhưng là khó đảm bảo không có có trở thành phò mã khả năng cho nên địa vị bây giờ cũng là không phải bình thường hát sớ lờ vỡ trên mặt vẻ khẩn trương đem ét tá g cho c đi đưa cho địa tôn hầu nói không cần đa lễ tôn hầu mời xem trước một chút cái này địa tôn hầu đem từ p h i ế n bên người máy móc bên trong sau khi xem xong có chút cau mày nói đây là hát sớ lờ vợ nói đây chính là đối phương mở ra điều kiện nữ tử này tên là du có được địa ngục t à thuật lực chí ít cũng có lục giai lực trở lên mà lại chúng ta đã từng giao thủ qua thâm bất khả chắc bây giờ người trên tay nàng thực tế là kiện chuyện phiến phước cho nên tìm tôn hầu thương lượng một chút địa tôn hầu nói cái này sáu sắt vốn là chuẩn bị đưa cho tiên hoàng đại nhân đại điện tri vật lúc đầu dùng cho cứu người cũng không gì đáng trách chỉ là nếu để cho địa ngục thế lực đạt được cái này vốn là tràn ngập tà ác lực lượng xáo sát chỉ sợ đối với nước ta có ảnh hưởng a thách thần cung cũng lo lắng cái lắng này lo sau sát có một lúc lâu nói chỉ luyện thành một nửa cũng đã là thất giai binh khí vậy nếu như luyện thành chẳng phải là bắt giai thậm chí cựu giai lực lượng binh khí sao địa tôn hầu trần chờ một lát nói từ xưa đến nay có đủ nhất lực lượng binh khí đều là trong truyền thuyết thứ nhất giờ vũ trụ kỳ binh khí lúc ấy duy nhất cựu giai lực binh khí chính là huyền thiên thượng đế trong tay cựu huyền binh trừ cái đó ra thì là dưới tay hắn tam thánh tứ hiển trong tay bắt giai lực binh khí lúc ấy cổ thần ma binh khí trong tay cũng có rất nhiều là bắt giai một hai tầng binh khí m à tới thứ nhì vũ trụ thời đại đế vương bên trong bình thường phổ biến đều là thất giai lực lượng binh khí ít có bắt giai lực binh khí mặc dù ít có bắt giai lực binh khí. nhưng là bắt giai lực người lại không ít mà đối bắt giai lực người mà nói binh k h í thực tế là quá trọng yếu thầy c ầ n thầm nghĩ kỳ thật thánh tông cùng ma tông trong tay liền có hai loại binh khí bất quá vì đưa hai người trở lại hiện đại lại hủy hiện tại nghe lại cảm thấy thật sự là rất đáng tiếc chỉ là vì hòa bình châu muốn trả ra đại giới lại đâu chỉ như thế điểm đâu chương chín mươi ba ngũ long kinh thần quyết dù đang là người từ khi hai mươi năm trước thành vì một người lính đến nay nàng cũng rất ít là người nàng nhớ được khi còn bé mình rất yếu đuối luôn bị người khi dễ sau khi lớn lên nàng phát thệ không muốn lại bị người khi dễ chỉ là phát thệ bất quá là tiếng nói của mình lại không phải người đương quyền ngôn ngữ mình mặc dù trở thành thần thánh quân nhân lại như cũ bất quá là người đương quyền trong tay một con cờ cứ như vậy trong lúc vô tình mình trở thành nhóm đầu tiên vật thí nghiệm dù cho là một con cờ nàng vẫn cố gắng hướng lên trên bò khi hy vọng có một ngày có thể đến không bị người bài bố địa vị chỉ là cái này chẳng những không có lên bất cứ tác dụng gì ngược lại bởi vì bị sai phái ra quân mà cơ hồ hủy diệt đi tín nhiệm của mình nhớ được ra quân dị năng đế quốc một năm kia đặc biệt rét lạnh Quân đội ở trên đường gặp được điện từ phong bạo mà coi là mình từ lãnh đạm trong không khí tỉnh lại mới biết được nguyên đến quân đội của mình là ra ngoài đánh trận thế nhưng là mình đối điểm này lại là hào không biết được một loại bị khuất nhục cùng cảm giác bị lừa gạt sông lên đầu du lương tâm cũng từ đây không còn lần nữa phát thệ không phải trở thành quân cờ của người khác mà liền tại tỉnh lại một năm này nàng ta ác nội tâm thế giới bị đến địa ngục sứ giả truyền thuyết địa ngục có mười tám vị địa ngục sứ giả cũng có thần bí khôi lỗi thuật có thể bắt được tâm linh con người vì đó sử dụng mà tại chi kết minh người càng là có thể lấy được phải lực lượng kinh người du làm nàng cảm giác cùng địa ngục xứ giả hợp hai là một một viên hẹn bọn tâm bắt đầu trở nên khổng lồ mà có gia tâm thậm chí chuẩn bị thống trị toàn bộ minh quốc tiến cảnh từ trở lại minh quốc đến bây giờ đã nhiều năm nhất là mấy tháng này truy sát chẳng những làm phải tự mình tiến vào đạo minh tôn quân bộ cao tầng mà lại cùng hoàng tộc cũng dựng đăng nhập vào điểm này khiến cho du cảm giác phải dã giá tâm của mình đang từng bước thực hiện cái này để cho mình cảm thấy rất vui mừng mà tại cái này bận rộn trong sinh hoạt nhưng cũng phát phát hiện mình trở nên hơi choáng từ giết chết thanh mai trúc mã dạ phong bắt đầu mình liền đã đạp lên một con đường không có lôi về Con nguyên lai cho đến bây giờ mình vẫn là khôi lỗi à chỉ có cho dù hiện tại là khôi lỗi cũng có thực sự trở thành chủ nhân của mình thời điểm đến lúc đó xem ai còn có thể ngăn cản mình trở thành nữ vương quyết tâm du cũng không có đem m ạ n mạn nuốt lại ngược lại thích cùng với nàng phiếm vài câu bởi vì đã rất lâu không có người nào cùng mình nói chuyện phiếm có lẽ cái này kêu là làm tịch mình đi chỉ là m ạ n mạn mở miệng câu nói đầu tiên chính là đối du nói dẫn ta đi đi này cũng khiến du có chút giật mình mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là đem du thu hút đến bên người nàng lại là nàng tâm lý ý nghĩ tà ác thiên hạ duy nhất có thể đưa tới địa ngục sứ giả chính là tà ác lực lượng liền như là du năm đó căm hận thế giới này đồng dạng điểm này liền để du nhớ tới thạch lần đồ đệ nửa đêm không biết qua mấy tháng này nửa đêm thì thế nào rồi chỉ là vô luận du như thế nào hỏi mạn mạn từ đầu đến cuối không chịu trả lời b á c sợ lở vở vì sao lại m à huyễn lực nguyên nhân điều này cũng làm cho du đối b á c sợ lở vở bao nhiêu có chút hứng thú nữ nhân này thân là minh quốc tiên cảnh công chúa lại lục giai thánh ma lực cái này khiến du không thể không nghĩ đến thái cổ tiên hoàng c á i lao hổ lin này tại chơi trò x ế p gì từ nơi sâu xa chú định mình cùng thái cổ tiên hoàng cũng cuối cùng cũng có một trận sinh tự á đấu du lẳng ở lại lảng l ặ n g trở lấy ban đêm tiền đến trong thân thể tà thuật lực chưa phát giác phun trào kia là địa ngục sứ giả tiếng hoan hô d u biết hắn đang suy nghĩ gì cái này cô độc địa ngục sứ giả nghĩ cùng mình có lẽ cũng kém không nhiều đi địa tôn hầu địa tôn hầu phủ đệ tại cách tiến sẽ còn có ba giờ thời điểm tất cả mọi người vẫn là không muốn ra một điểm đối sách hiện tại địch tối ta sáng thực tế là ở thế yêu a mà địa tôn hầu nguyệt khê cũng quyết định đem định tà châu lấy xuống đáp ứng du hứa hẹn hy vọng nàng có thể thực hiện lời hứa của mình đến lúc đó chỉ cần phòng vệ thỏa đáng có chúng hơn cao thủ ở đây cũng không thành vấn đề Định tà châu. trong truyền i ạ thuyết giải khai sáu sát có đoạn nhân hồn phách kinh người ma lực mà định ra tà châu càng là thiên thánh vốn có bát giai lực bảo vật cũng là ở thời điểm này mọi người rốt cục tận mắt nhìn đến hai thứ này trong truyền thuyết bảo vật sáu rất là một thanh thon dài lưới dậu kiếm kiếm hẹn năm thước kiếm tích thô to bên trên lấy nho nhỏ ngay cả p h ò n g kéo dài đến mũi kiếm mà không trên thân kiếm lít nha lít nhít đều là không biết tên phụ chú phụ chú như là một t ầ n g thật mỏng v ầ n g sáng bao vây lấy thân kiếm tại chuôi kiếm chỗ có một viên to bằng t r ứ n g ngông tiểu nhân nóng ánh hạt châu châu thân lưu quang v ầ n quanh từ khí bốc lên trong mơ hồ nhìn thấy một con rồng tại châu bên trong xoay quanh đây chính là định tà châu chuyên thuyết vật này chính là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thiên thánh hàng phục thiên đ ị a thần long đem nó tinh hồn luyện hóa thành châu tên là định tả đối hết thể tả ác lực lượng đều có khắc chế chi tắc dùng chỉ là hiện tại định tà châu lực lượng toàn trú tại phong tỏa sáu sát phía trên có được ma tộc huyết thống tất cả mọi người chưa cảm giác được có gì không thích ứng nếu là ngày thường bên trong mọi người tất nhiên nghiêm túc thưởng thức vật này chỉ là tại hiện tại cả đám đều ánh mắt ngưng trọng cái này bắt giai lực thượng cổ hưng vật là ai cũng chưa từng thấy qua bây giờ muốn mở ra phong ấn của nó không biết sẽ phát sinh gì chờ sự t ì n h nguyễn khê tự nhiên là không thể đổ cho người khác khi sâu một hơi hướng phía trước bước ra một bước hai tay ngưng ra một đoàn lục sắc vòng sáng đột nhiên hợp lại hướng phía định tà châu bên trên chúng tới lục quang bao lại thân kiếm kinh khí cường đại dẫn tới người chung quanh khí tức đồng đều k h ẽ động thạch t h ẩ n thầm nghĩ nói chỉ riêng cái này tiện tay một trưởng chi lực cũng là thất giai lực có thể thấy được cái này địa tôn hầu đích s á t không phải chỉ là hư danh chỉ là kỳ quái nhất chính là định tà châu lại không phản ứng chút nào n g u y ệ t khê kinh khí c u ấ n phát chỉ là hắn lục quang càng lớn mọi người chung quanh nao n h a u tụ lực chống cự mà định ra tà châu ngược lại hướng tới một loại bình tĩnh trong lúc nhất thời nguyễn k ê lại không làm gì được nó ô dạ nói một tiếng ngày này thánh bảo bối quả nhiên không phải bình thường coi như sáu sắt mất đi Đem cái này Định tà châu đưa Địa cái Châu cho Phụ Hoàng cũng là kiện chuyện kiện liền tới này Hoàng Tà Phụ tốt, ta t là chợ ô n Hầu một chút một sức lực.、Ô、dạ tất nhiên lực à toàn có tư tâm của mình, một khi nói xong, cũng mặc kệ địa tôn hầu có c nói tư tâm một Tôn thân ngưng tụ ngưng mình, Địa hay xong, đồng không, khi Hầu kệ lại ý l ự hướng phía Định tà Châu tới. bên trên chúng Tà dạ lực lượng ự c l mới ra cùng nguyệt khê lục quang hợp thành một đoàn trong phòng t i n h khí bước lên còn như sóng chiều may mắn ở trong sân người đều là cao thủ không phải sớm đã bất tỉnh đi nhưng mà mặc cho hai người như thế nào dùng lực định tà châu vẫn không có phản ứng hai đại cao thủ ra chiêu định tà châu lại có thể vững như bàn thạch không hổ là trong truyền thuyết bảo vật dạng này cũng càng gây nên hai người l ó n g hao thắng trong lúc nhất thời toàn bộ tầng hầm bên trong đều là m á n h liệt kỉnh khí như lao thạch thần tại cái này bên trong gần khoảng cách bên trong đương nhiên cũng là đứng m u i chịu xào may mắn có tác sợ lở vợ ám bên trong bảo hộ mới khiến cho thạch thần không đến thụ thương không lâu sau đó hai người đã có nhỏ xíu mồ hôi lộ ra định tài châu y nguyên không phản ứng chút nào tại n g u y ệ t khê cùng ô dạ nhìn nhau về sau đồng thời rút lực trở về n g u y ệ t khê l a u mồ hôi nói thật sự là kỳ quái bình thường phong ấn chỉ cần có đầy đủ lực lượng đi công kích nó liền sẽ lên phản ứng nhưng là viên này định tà châu thậm chí ngay cả mày may phản ứng đều không dạy nổi quả nhiên là kỳ rất quái ô dạ nhưữ như mày nói có phải hay không là phương pháp không đúng hoặc là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ phong ấn binh khí phương pháp cùng hiện tại không giống n g u y ệ t khê lắc đầu nói thiên thánh võ học mặc dù không thể nào biết được nhưng là thứ nhì vũ trụ võ học bao nhiêu cũng là từ lúc ấy sinh sôi tới liên quan tới phong ấn các loại phương pháp bất quá là cơ bản giống nhau muốn mở ra binh khí phong ấn phương pháp cũng là đem lực lượng kích thích phong ấn lộ ra tiểu lỗ hồng nhỏ sau đó đem lực lượng rút vào khiến cho nó từ nội bộ vỡ vụn bởi vì làm binh khí dù sao cũng là binh khí không giống với sinh vật thể cho nên không cần thiết lo lắng lại bởi vì lực lượng xung đột mà tạo thành tử vong đây cũng là giải khai hết t h ể binh khí phong ấn cơ bản nhất phương pháp nghe nguyệt khê nói xong tất cả mọi người không khỏi sầu chạy lên não hiện tại vấn đề đã từ giải không mở ra phong ấn biến thành có thể hay không mở ra phong ấn lúc này thạch t ẩ n nhịu nhữ mày đi đến sáu sát bên cạnh nhìn xem định tà châu chỉ cảm thấy trong h o à n g hốt viên này định tà châu dường như ở nơi nào nhìn thấy qua loại cảm giác quen thuộc này để thạch cẩn nhịn không được hướng định tà châu bên trên vừa chạm vào cái này vừa chạm vào không quan hệ nhưng là định tà châu bên trên đột nhiên tử mang đại t á c trên thân kiếm cũng huyên thành bừng bừng sương mù n g u y ệ t khê ba người không khỏi kinh hãi cuối cùng là chuyện gì xảy ra lấy thất gia i lực người cùng ngũ giai chín tầng lực người hợp lực đều mở không ra phong ấn lại sẽ đ ố i một cái linh gia i lực người lên phản ứng h o à n g hốt ở giữa thạch n chỉ thấy được định tà châu ở trước mắt càng biến càng lớn càng biến càng lớn ở bên trong xuất hiện một đầu n g ẩ g đầu vệnh lập từ long từ long thét dài ở trước mắt xoay quanh thân thể bên trong lực lượng thì đi theo tuân gia động chỉ cảm thấy thể nội năm đầu đế long tự nhiên đi theo vận hành t ử long tiếng gạo một dài một ngắn q u í n h lên một gấp rút mà thạch cẩn thể nội năm đầu đế long cũng đi theo bay vút lên như nước chạy tự nhiên như biển mây la lộn mà thử long cũng đi theo năm đầu đế long cùng một chỗ bay vút lên lấy bay vút lên bay thẳng thượng cựu tiêu chi trời thạch cẩn ngơ ngác nhìn càng ngày càng xa sáu long nao hải bên trong ngàn nghị trăm tự sôi trào mà lúc này nguyệt khê ba người thì nhìn thấy khác tình hình chỉ thấy thân kiếm phát ra tử quang về sau thạch cẩn trên thân lại thả r a lục đỏ cho kim thủy năm loại quan mang năm loại quan mang cùng tử quang hòa lẫn khi thì hôn thành một đoàn khi thì dây dưa một mảnh khi thì lục mang rõ ràng ba người không khỏi bị loại này dị tướng chỗ đà động chỉ cảm thấy thân ở huyện núi trong lây ô dạ không khỏi hỏi hoàng ngụi cái này thạch thần có phải là có dị năng không phải sao sẽ như thế ác sớ lờ vơ lắc lắc đầu nói ta cũng không biết chỉ là ở trên người hán ngươi tổng sẽ phát hiện rất nhiều dị chuyện không nghĩ tới nguyệt khê thở dài chưa từng có thấy nhiều phong ấn lại sẽ có phản ứng như vậy xem ra thạch tiên sinh hẳn là thiên phú dị bẩm không phải người bình thường có thể làm được sự tình chúng ta lại xem tiếp đi lại nói ngay tại ba người dạng này thảo luận thời điểm thạch cẩn não hải bên trong đột nhiên linh quang l ó e lên hai mắt đột nhiên t r ợ to trong mắt để lộ ra linh quang rượu rượu c ử u tiêu phía trên đồng thời sáu tiếng long ngâm mà xuống mang theo ánh sáng nhanh tốc độ thẳng từ thạch cẩn thiên linh hướng tiến vào ngũ long một tiến vào thạch cẩn thể nội lập tức hóa thành năm cố lực lượng lúc này thạch cẩn có thể rõ ràng phân biệt ra được năm cố lực lượng chỗ mục long lục có thể ở trái tim chỗ lấy lục có thể bảo hộ toàn thân hỏa long đỏ có thể ở trái tim dựa vào chỗ nghị tạm liên tiếp đan điền tri khí để thăng đan rộng trí lực đã cùng lục có thể tương liên còn vì khai thác kim đế long thủy đế long cùng thổ đế long thì phân biệt bên ngực trái lại ngực cùng đan điện m ộ c hố ngũ long tương liên khí tức tương thông đây mới là mình có thể trở thành bất tử thân nguyên nhân thực sự chỗ a mà định ra tà châu chỗ huyễn thành tử long một nhập thể nội cũng không di chuyển ngược lại vọt thẳng vỡ đầu biển bên trong phong ấn cùng thạch ảnh trong đầu kết thành lục quang đan sen lẫn nhau về sau thạch ảnh đã bắt đầu huyên hóa thạch cẩn gặp một lần thạch ảnh huyên hóa về sau hình thái trong lòng cũng không nhịn được nhẹ cỡng mà sát nô cũng đồng thời bừng tỉnh giờ khác này biến cố hết t h ạ đều đến tại thạch cẩn ngộ đúng vậy Hắn thông qua tử qua lúc n tiếng g thét d à này bọn hắn từ khí biến mất ngũ quang không gặp ba người trước mắt liền chỉ thấy được thạch thần lúc này thạch thần khí chất càng tăng lên ngày thường trên trán lại nổi lên một đoàn tử quang đây quả thực là đế vương trí tướng mắt rồng bắn phá bên trong nguyệt khê không khỏi run sợ một chút ô dạ đầy mắt không tin trong lúc nhất thời không gây làm hắn nghĩ á c sở lở vở vừa kinh vừa vui càng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả chỉ là cái này một cái ngạc nhiên chỉ ở trong chớp mắt kinh ngạc hơn lại ở phía sau là nguyệt khê một chút thoáng nhìn sáu s á t chỉ thấy sáu sát bên trên định tà châu sớm đã chẳng biết đi đâu mà sáu sát bên trên phủ chú cũng đi theo biến mất lộ ra một trên thân kiếm kia vặn vẹo mà thành năm cái khuôn mặt đến năm cái khuôn mặt như là trời sinh liền trên thân kiếm bốn người gặp một lần liền cảm giác xao xát phát ra một loại triệu hoán tà ác lực lượng bản nguyên ô dạ không khỏi nói hít thật sâu một hơi khí lạnh vội vàng dùng lực ngăn cản loại lực lượng này mà n g u y ệ t khê cũng thụ chi mà bảo vệ mình á c sở lở vở công lực thâm bất khả c h ắ c tự nhiên không có, có chịu ảnh hưởng mà thạch gần bởi vì hấp thu định tà châu tự nhiên không sợ hãi mọi người ở đây riêng phần mình tê ẩm tư thời điểm chỉ thấy sáu sắt đột nhiên huyễn thành một đạo hắc quang sông lên trời bất quá thời gian một cái nháy mắt đã xuyên phá tầng hầm không gặp n g u y ệ t khê hít sâu một hơi nói nguyên lai、like, nguyên lai、like、là dạng này một mở ra phong ấn sáu sắt liền sẽ tự động bay về trong tay của chủ nhân sao ô dạ nói ma binh nhận chủ đột nhiên mắt vừa mở nói hẳn là cái này lại cùng cái thứ sáu đúc kiếm sư có quan hệ nguyệt khê gật đầu nói vô cùng có khả năng không phải binh khí là không thể nào bay đi trừ phi trôi này binh khí có được linh hồn của mình bất quá cái kia cũng là không thể nào vì nay thời khác chính là chờ lấy du đem mạn mạn đưa về sau đó thừa cơ đem binh khí đ o ạ t lại lần này coi như xuất động tất cả lực lượng cũng lại chỗ không thôi chỉ tiếc định tả châu không gặp t h ạ c h cần nghe nói như thế không khỏi có chút ấ y n ấ y mà nói tôn hầu đại nhân nguyệt khê khoát tay nói thạch tiên sinh ngươi không cần phải nói cái gì nếu không phải ngươi chúng ta còn không cách nào mở ra phong ấn thạch c ầ n còn muốn nói gì nữa lại bị á c sở lở vở kéo kéo một phát tay áo liền không nói thêm gì nữa đợi cho mọi người ra tầng hầm nguyễn khê lại bố trí binh lực tùy thời chuẩn bị theo dõi du tin tức á c sở lở vở chờ lấy ra phủ đệ mới đối thạch c ầ n nói đoán c h ừ nguyễn n g khê đã đoán được định tà châu là bị ngươi cầm ngươi như còn nói tiếp liền bị đại hoàng huynh biết đại hoàng huynh mặc dù bây giờ nghĩ lôi kéo ngươi nhưng là cũng là ngươi không trở thành nó uy hiếp điều kiện tiên quyết nếu là biết ngươi năng lực càng lớn đối ngược lại càng không có chỗ tốt thạch nghe vào hai bên trong không khỏi cảm kích hướng cảm phía sơ lờ vợ nói truyền thuyết thánh võ học chính là thiên địa võ học chiêu thức tinh diệu nhất mà thiên thánh võ học thì là đoạt thiên địa tạo hóa lấy mê hoặc làm chủ một thực một hư hỗ trợ lẫn nhau cái này định tà châu là thiên thánh vật tùy thân uy lực của nó tự nhiên cũng không thể coi thường a thạch thần gật đầu nói ta biết hy vọng có thể dùng nó giúp ta mở ra những lực lượng khác đúng vậy nếu như có thể sử dụng vật này mở ra cái khác ba long chi lực mình lực lượng tất nhiên lên cao không ít mà bây giờ mấu chốt là rất muốn mở mang kiến thức một chút thạch ảnh thành hình về sau lực lượng đợi cho hai người trở lại trong phủ thời điểm lập tức hỏi thăm m ạ n mạn có hay không trở về e t a giờ lắc đầu lại cầm một phong thư cho thạch thần hát sở lở vợ thì trở về thay quần áo khác ngay tại hát sở lở vợ đổi quần áo trở về nhìn thấy thạch t ầ n cũng đổi một bộ quần áo hát sở lở vợ ngạt như nói ngươi thay quần áo làm cái gì t h ầ t h ầ n cười một cái nói tiến hội buổi tối ta khả năng đi không được ta muốn tới một cái lão bằng hữu nơi đó đi á c sở l ở vợ nhìn xem hắn cổ q u á i nháy nháy mắt nói bằng hữu gì lợi hại như vậy s o lăng tiểu thư đều còn trọng yếu hơn t h ầ t h ầ n sắc mặt không sợ hãi thần sắc không hoảng hốt mà nói gặp nhau nhã hinh không cần phải gấp gáp hôm nay ngày mai cũng có thể người bạn này lại là tối nay không đi gặp lại không được á c sở l ở vợ thở dài nói thật sự là đả k í c h ta hôm nay thế nhưng là hoa cả ngày thời gian tới giúp ngươi trang điểm cách thế ăn mặc đâu thầy cần cười an ủi về sau đều để ngươi cách ăn mặc cái này cũng có thể đi Ác sở l ở vợ cười một cái không nói gì chỉ nói là nói ta tại cái này bên trong cùng mạn mạn trở về ngươi mau đi đi thạch c ầ n gật gật đầu nói nếu như mạn mạn không có kịp thời trở lại ngươi liền trước đi tham gia hiến hội mạn mạn nhất định sẽ trở về Ác sở l ở vợ gật gật đầu nhìn xem thạch c ầ n đi ra cửa liền về đến phòng thay quần áo khác len lén đi theo ra ngoài thạch c ầ n tại tinh cầu bên trên lái tư nhân phi thuyền hướng phía minh mông tinh tế bay đi hắn thật là đi gặp lão bằng hữu sao chương chín mươi bốn cuối cùng hình thái chi t h ạ ảnh dĩ nhiên không phải đi gặp lão bằng hưu có cái gì lão bằng hưu so với lăng nhã hinh càng trọng yếu hơn sao không có nhưng là một cái mạng tuyệt đối so với đêm nay gặp nhau càng trọng yếu hơn vừa rồi nhận được gửi thư là du hẹn tự mình một người tiến về giã tinh đàm phán mà lại không cho phép có bất kỳ người theo dõi đối với du cao thủ như vậy ở trong không gian bố trí tốt thăm dò kết giới bất kỳ người nào tiến vào trong phạm vi thế lực đều kiên quyết sẽ biết được trừ so năng lực chính mình cao hơn người d u nhưng đã thực hiện hứa hẹn dù nhưng không có tuân thủ nhưng là thạch t h n không có chút nào sinh khí ngược lại trong lòng tràn đầy hưng phấn đối với thạch ảnh cuối cùng hình thái r a lò hắn cũng muốn nhìn một chút hắn lực lượng đến t ộ t cùng là cái d ặ n gì g cùng bát giai lực bảo thạch hòa làm một thể thạch ảnh a ngươi đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu thật sự là chờ mong c h i cực b ợ d ỉ n tinh hệ gia tinh gia tinh một viên bị thăm dò không có bất kỳ cái gì lợi dụng tiền đồ tinh cầu cũng liền bị bỏ hoang khỏi phải bởi vì thân ở b ợ d ỉ n tinh hệ xa xôi nơi hẻo lánh bên trong cho nên cũng có phần tử ngoài vòng luật pháp chuyên môn bứt bỏ không trung rác rời sử dụng cho nên không trung nổi lơ lửng không ít phế phẩm phi thuyền vật liệu lộ ra không trung bên trong ngạt mà tràn ngập sắc cơ tinh cầu bên trên thời tiết vẫn là ấm áp như xuân chỉ là cả cái hành tinh bên trên đều đầy là quái dị tảng đá trừ ba người không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại vết tích du lấy một quen tư thế đứng quan sát tỉ mỉ lấy trên phi thuyền xuống tới thạch thần như muốn trở thành một cái quân vương có rất nhiều địa phương cần ma luyện nó một chính là xem người lấy du trước mắt ánh mắt đối thạch thần nhiều lần đào thoát kiên quyết rất xem trọng nàng tin tưởng người này về sau sẽ thành mình c h ứ a n g ạ i vợt cho nên dù cho là đại hoàng tử phản đối nàng ý nguyên muốn đem hắn trừ bỏ lần này gặp lại thạch t ầ n du lại là một loại cảm thụ khác biệt nhưng thấy thạch thần lông mày tinh mắt sáng tuấn lãng phi phạm vừa vặn ăn mặc đem nó tôn lên cao quý vô so mà hồi lâu không gặp cái này cái nam nhân càng nhiều hơn một loại khí chất loại khí chất này rõ ràng chính là bá vương c h i khí cao ngạo c h i khí thế nhưng là lại hết lần này đến lần khác không có cái gì dã tâm biểu lộ đến tột cùng là hắn lòng dạ quá sâu còn là căn bản vô ý thiên hạ đâu du không thể nào biết được chỉ một hơi công phu du đã đình chỉ tất cả tạp tự bởi vì lần này đem hắn hẹn đến lại cũng không là vì quyết đấu thạch thần một chút phi thuyền liền trông thấy mặn mặn cũng nhìn xem hắn chỉ là ánh mắt kia đã không phải quen thuộc c o n lu mà là một loại sở sở động lòng người chua sót t h ạ c h thần không khỏi quay đầu đối du trầm giọng nói ta đã đến hiện tại có thể đem nàng thả đi du cười một chút nói ngươi không thấy sao ta đã không có buộc chân của nàng lại không có khống chế tinh thần của nàng nàng nghĩ đi tùy thời có thể đi t h ạ c h thần đối mạn mạn nói đi công chúa còn đang chờ ngươi mạn mạn lắc lắc đầu nói ta không muốn trở về ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ t h ạ c h thần sửng sốt một chút nói đây là vì cái gì mạn mạn không nói gì du lại mở miệng nói ra vốn cho là ngươi là người thông minh nào biết được lại là cái đại ngốc ngay cả điểm này cũng nhìn không ra sao nàng là thích ngươi tự nhiên không thể cùng ngươi cùng ngươi thích người cùng một chỗ thạch thẩn chấn một chút nói thích ta mạn mạn thích một người rất bình thường nhưng là ta du đánh gây thạch thẩn lời nói nói ngươi liền đừng nói quanh co kỳ thật rất đơn giản tình yêu lựa chọn chỉ có thể là một cái mạn mạn đột nhiên kêu lên không không phải một cái ngươi có tám cái thê tử ta đều không để ý thế nhưng là ta biết ngươi nhất định thích tiểu thư liền lại không còn thích ta du nghe được giật mình cái này cái nam nhân lại có tám cái thê tử bất quá nghe khẩu khí này cũng thật không phải nói đùa loại này hoa tâm nam nhân là không nên thế thiên giới nữ nhân giáo h ấ n hắn một chút đâu thạch thần thở dài không cách nào lại tiếp theo nói cái gì đối với hắn mà nói đụng phải chuyện như thế thực tế có chút bất lực mà lại càng giải thích cũng càng hỗn loạn mạn mạn lê hoa đái vũ c h ả y nước mắt bổ nhào vào du mang bên trong du mặt không biểu tình vuốt ve mái tóc của nàng xem như một tia an ủi một mặt nhìn xem thạch thần nói nàng nói muốn gặp ngươi một mặt mới quyết định hiện tại đoán chừng quyết định đã dưới ngươi có thể đi trở về thạch thần ngầm đầu lên kinh lấy kêu lên mạn mạn ngươi cần phải hiểu rõ ngươi không thể đi theo nàng đi du cười khanh khách nói ngươi là tại đối phó với ta sao tại cự nhân tinh cầu thời điểm ta đã mất đi nửa đêm hiện tại ngươi lại muốn đoạt đi nàng không thành thạch thần trầm giọng nói mạn mạn là cái tiểu nữ h à i còn không hiểu l õ i đ ờ i ta không thể dạng này để nàng đi theo ngươi đi du vô vô mạn mạn phản đạo ngươi đến bên kia ngốc một chút nói xong hướng phía thạch thần đi tới nói ngươi đừng tưởng rằng lần trước mấy lần không có giết chết ngươi liền chứng minh ngươi vận khí rất tốt lần này tại cái này không người tinh cầu bên trên ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào trốn được từ vòng cửa này thạch cẩn cười lạnh một tiếng nói ta cũng là chính muốn lánh giáo một chút ngươi cao chiêu lời không hợp ý không hơn nửa câu hai người tương đối mà t r ô n g đã là chiến khí dày đặc xôi trào khí diễm ở trên mặt đất lan tràn thạch cẩn thể nội bị định tà châu kích phát sau một long lục có thể cùng hỏa long đỏ có thể bắt đầu phát sinh phản ứng dây chuyền cái khác ba long dù chưa khởi động chân khí nhưng là thạch cẩn nội lực trong cơ thể lại tại ngũ long ở giữa xoáy quanh hình thành vòng xoáy như lực lượng hình thức đây chính là ngũ long đề quyết theo thạch cẩn lực lượng bộ phát thạch thần chung quanh dần dần hình thành một cái hình vòng xoáy luồng khí xoáy đem thạch thần bao phủ ở bên trong hỏa long huyễn h o a ở trong đó ẩn mà không lộ mà du khí kính phát ra mình thì trở nên càng ngày càng mông lung trong cơn n g ô n g lung lóe sáng chùm sáng như như chấp giật nhảy lên bầu trời phát ra tiếng oanh minh đại điệu mơ hồ rung động chung quanh tiểu khỏa vật chất không phải bị du công lực hóa giải mất chính là bị thạch thần vòng xoáy hấp vệ rơi bình tĩnh không gian bởi vì hai người xuất hiện mà phẫn nộ tên đã trên dây kình lực cũng khiến cho hai người vô pháp đệ thêm ức thể nội điên c ù n lực lượng nhưng thấy thạch t ầ n hét lớn một tiếng phân mây táng biển hôm nay khác biệt hướng lúc phân mây táng biển uy lực tại đại đại tăng cường về sau một đầu hỏa long đột nhiên xông ra vòng xoáy hướng phía du bàn r ế t mà đi nhưng thấy hỏa long c u a n vọt toàn thân vẫy ngược dựng thẳng lên long nha long chảo không có chỗ nào mà không phải là lợi khí chỗ mỗi một lần nhìn thấy thạch thần hắn đều tiến bộ một lần mỗi một lần cùng hắn quyết đấu hắn đều có mới triệu ra tay nhưng là chưa hề có một lần lại để du cũng không dám xem thường du hừ lạnh một tiếng trên thân t i ể m điện bạch quan g toàn bộ hóa thành đen ánh sáng yếu đất buộc hướng lấy hỏa long quấn rét mà đi đồng thời không số ít phân quang tỉnh còn hướng lấy thạch thần báo tố bay mà đi thạch thần mắt thấy hỏa long bị nhốt chiêu thức biến đổi b ả y rượu thiên hạ đột nhiên xuất thủ toàn thân bảy cái lớn kết nối ngũ long c h ỗ vị hỏa long tại không trung đột nhiên như tan thành mây khói đồng thời du nơi ở đột nhiên một đạo hỏa lòng cổ sáng đột nhiên từ dưới đất bốc lên du vội vàng thân hình thoát một cái kém một chút liền muốn bị đánh trúng nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ lách mình thời khắc tay trái đã toàn lực đánh ra một trưởng đem ánh sáng trụ đánh tan ra mắt thấy thạch thần đột phát q u á chiêu du không khỏi hơi hơi kinh ngạt nói khá lắm đã lâu không gặp vậy mà tiến bộ nhiều như vậy nói xong toàn thân l a m quang đại tố lại là tả dây cung l a m mang giết thạch thần không chút hoang mang cười to phía dưới mười hai sao thần xuất thủ mười hai sao thần bên trong tả lòng tiễn càng là huyễn thành như có như không tiễn thân hỏa lòng che lại tiễn thạch thần càng là lấy tàn ảnh thuật tần ở trong đó chuẩn bị đối du lấy đ ạ kích theo năng lực bản thân đề cao tả lòng tiễn uy lực cũng đại đại tăng cường chỉ là tăng cường về sau bởi vì lực đạo so cái khác mười một nói càng mạnh ngược lại khiến cho mười hai sao thần bày biện ra lỗ h ủ n g cái này cũng chỉ có cùng thạch thần công lực lần nữa tăng lên về sau mới có thể bù đắp lại chỉ là thạch thần chiêu thức tinh diệu nội lực cũng không tệ nhưng là như cùng du so ra thủy trung vẫn là có một cái c h á n h lệnh mặc dù hắn hiện tại mới được ngũ long đế quyết nhưng là vẫn chưa tu luyện bao lâu thời gian trên lực lượng so với du cũng là kém không ít mười hai sao thần mặc dù đánh ra nhưng là đồng thời cũng bị du kình khí chỗ phản bắn trở về thạch thần càng là trên ngực bên trong một quyền m ộ t long lục có thể kịp thời bổ cứu phía dưới cũng không có gì đáng lại du thấy thạch t ầ n bên trong một quyền của mình vậy mà không có chút nào sự tình càng là cảm thấy người này hôm nay chưa trừ d i ệ t nhất định suốt ngày sau trở ngại lập tức lục giai tả vận lực vận lượt toàn thân chuẩn bị đối thạch gần một k í c h trí mạng ai ngờ thạch gần lúc này lại đột nhiên cười lên ha h a du trầm giọng nói ngươi cười cái gì thạch gần cười nói ta cười ngươi bạch bạch được s á u s á t lại dùng không được hiện tại đối với ta là có phải có loại rết người diện khẩu cảm giác du lạnh như băng nói không biết ngươi đang nói cái gì thạch gần cười lạnh nói còn cần ta giải thích sao chúng ta thực hiện ngươi cho hứa hẹn đem định tà châu gỡ xuống ngươi nói liền đem m ạ n m ạ n đổi cho chúng ta du trả lời ta lúc nào nói qua như thế lại nói ta căn bản không biết cái gì xáo sát cái gì định tà châu cũng không phải lần đầu nhận như thế bị khuất du tâm cảnh cũng không lại bởi vậy mà thụ đến bất kỳ thay đổi nào nhìn xem du lạnh lùng lại vẻ mặt nghiêm túc thầy thần không khỏi chấn động trong lòng nếu như du nói là thật lời nói như vậy kia bản cd chính là n g u y trang chẳng những n g u y trang càng là bởi vì hắn biết du bắt cóc mạng mạng mà lại đối hành tùng của các nàng nhất thanh nhị sở người này đến tột cùng là ai hắn được xáo sát lại là mục đích gì xem ra lần này mọi người là trung kế thật là cái bẫy sao thạch cẩn trong lòng lại dâng lên một cái nỗi băn khoăn ở bên người hẳn là có cái ẩn giấu địch nhân du nhìn xem thạch cẩn nói ngươi có thể tận lực biên cố sự bất quá ta vẫn là sẽ giết ngươi thạch cẩn thu hồi nỗi lòng lơ đ ắ g nói ta chỉ là suy nghĩ vấn đề mà lại ngươi muốn giết ta nói xong trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút t ử quang tại thạch cẩn trên trán loại lên tại du mặt hướng xuất hiện thạch ảnh thân ả n h đến không chỉ có là du liền ngay cả thạch cẩn cũng chưa thấy qua hoàn mỹ hóa sau l ư n g thạch ảnh chỉ thấy lúc này thạch ảnh so thạch cẩn cao hơn hơn nửa đoạn thân thể ước chừng hai m năm tà hữu người mặc tử long chiến đến、giáp. cầm trong tay một thanh thạch thần chưa bao giờ thấy qua bảo kiếm thân kiếm tử khí vật quanh dường như tử long biến thành mà nó hai mắt sáng n g ờ i có thần trên thân kình khí lại là ngưng mà không phát ở trên trán của hắn như là trời sinh đồng dạng có một viên nóng ánh hạt châu định tà châu nhìn thấy thạch ảnh có như thiên thần hạ p h à m thạch thần không khỏi trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay d ù nhìn xem thạch ảnh cũng không khỏi ngưng thần lấy đúng mặc dù thạch thần ở trước mặt nàng cũng từng chơi qua dạng này cho xiếp nhưng là r a đều là k h nhỏ chưa từng có xuất hiện tượng dạng này một loại cho người ta như là như thần tồn tại người đến người trước mắt đến tột cùng là ai du không biết thạch ảnh là ai thạch ảnh cũng đã động khẽ động mà thiên biến nhanh như thiểm điện lực như bô u n lôi thân hóa tử long hướng phía du bay tới mặt đất bị lực đạo vỡ ra khẽ hở thật lớn bầu trời bị xé nước mở màu đen mặt trái du giật mình nhưng là thân hình không lùi cùng thạch ảnh bắt đầu liều mạng chỉ là song trưởng ba nhau hai người lại là đều thối lui ba bước như vậy xem xét hai người lực lượng cũng là cùng cấp bậc thạch t h n t h ấ y thế mừng đến ha ha cười nói lần trước ngươi đem ta tinh thần lực phong ấn lần này liền để ngươi lãnh giáo một chút lực lượng tinh thần đi du không khỏi xứng sở làm sao thạch gẩn nói chuyện kỳ kỳ quái quái lúc nào lại phong ấn qua hắn chỉ là nào có tha cho nàng phân biệt thời gian thạch gẩn vừa nói xong thạch ảnh không đau không ngứa lần nữa huy kiếm hướng phía du công tới nhìn như vô trường kiếm pháp lại khắp nơi huyền diệu chỗ liền xem như thạch gẩn để ở trong mắt cũng không khỏi âm thầm lớn tiếng k h e n h a y nếu là mình đoán không lầm cái k h o ả hạt châu này bên trong hẳn là có thiên thánh bộ phân võ học cùng lực lượng khiến cho thạch ảnh chẳng những tiến hóa lực lượng hơn nữa còn có thể xử suất thiên thánh võ học như thế lục giai lực thạch ảnh tại phối hợp thiên thánh võ học thạch gẩn ngược lại là bằng thêm một cái đắc lực trợ thủ. mắt thấy hai người càng lớn càng kịch liệt bầu trời trở nên hỗn độn đại địa cũng biến thành run dày lên bốn phía cắt bay đ á chạy vòi rồng bay xoáy thạch thẩn thừa cơ hội này vội vàng phi thân đến mạn mạn bên người cấp bách nói mạn mạn đi theo ta đi mạn mạn dùng sức mà lại kiên định lắc đầu hướng về sau lui một bước thạch thẩn dừng lại bộ phận nói ngươi cũng đã biết chúng ta đều đang lo lắng ngươi à mau cùng thạch đại ca trở về đi mạn mạn y nguyên lắc đầu lúc này một thanh em sâu kín chuyển tới nói mạn mạn thạch t n cùng mạn, mạn đồng thời giật mình hướng về sau nhìn lại người tới chính là á c sở lờ t h ạ c h ẩ n cả kinh nói sợ lờ vờ làm sao ngươi tới rồi sợ lờ vờ miễn cưỡng cười nói ngươi láo quá giả tâm ta biết ngươi có việc lo lắng một mình ngươi ứng phó liền theo tới ai biết hướng phía mạn mạn nói cùng ta trở về đi mặc dù ta không cách nào cho ngươi cam kết gì nhưng là chúng ta tình như tỉ m ộ i bất kỳ cái gì sự t ì n h đều có chỗ thương lượng thay thần s ư n g sờ tâm lý có chút cảm giác khó chịu mà nói bất cứ chuyện gì đều có chỗ thương lượng vậy ta đây tính toán là cái gì mạn mạn đau thương cười nói chuyện tình cảm cũng có chỗ thương lượng sao ngươi biết rõ ta yêu hắn ngươi Bác s ở l ở vợ c ắ n cắn môi nói cái này là trách ta thạch thần lớn tiếng nói ai nói trách ngươi muốn trách thì trách ta đi mạn mạn chuyện này căn bản không liên quan s ở l ở vợ sự tình ngươi nếu là muốn c ử trách liền tới mắng ta tốt mạn mạn cười khổ nói mắng ngươi lại như thế nào là ai sai lại như thế nào chúng ta cũng không thể cùng một chỗ lúc này du thấy bác s ở l ở vợ lại tới biết không chiếm được chỗ tốt lớn tiếng gọi một tiếng mạn mạn đi nói xong thân hình một chút biến mất mạn mạn trong mắt mang theo nước mắt đối á c sợ lờ vợ cùng thạch t ầ n nói ngươi yên tâm ta sẽ sống rất tốt cũng sẽ chúc phúc các ngươi nhưng là mời các ngươi đừng tới tìm ta liền để ta một người đi thôi như thế thời gian sẽ san bằng lòng ta tổn thương mạn mạn nói xong thân thể dần dần hóa thành màu đen xương m ụ thể biến mất tại không trung các sở lờ vợ q u á t to một tiếng mạn mạn chỉ là lúc này mạn mạn khí tức đã hoàn toàn biến mất mà nàng biến mất thân pháp chính là tả thuật lực là du dạy nàng nhìn xem các sở lờ vợ thương tâm bộ dáng thạch thần đau lòng nói sở lờ vơ ngươi không phải thương tâm đợi nàng nghị thông suốt tự nhiên sẽ trở về các sở lờ vơ bổ nhào vào thạch t h ầ n mang bên trong nước nợ nói ngươi không biết ta cùng nàng tình như tỉ m ộ i từ nhỏ cùng nhau lớn lên chưa hề nghĩ tới lại bởi vì một cái nam nhân mà tách ra quật cường của nàng chính như ta nói muốn đi liền nhất định đi được xa xa từ đây cũng không tiếp tục trở về thầy cần áy náy một bên sắt nước mắt của nàng vừa nói sợ lờ vơ thật xin lỗi đều là bởi vì ta sợ lờ vơ lắc đầu nói không đều tại ta trách ta cầm giữ không được trách ta thầy cần lần nữa lớn tiếng nói không trách ngươi ngươi biết không n h ư không phải là bởi vì ta nào có hôm nay ngươi như quái liền trách ta tốt muốn đánh phải không đều từ ngươi nhưng là đánh chửi về sau ngươi liền phải đáp ứng ta thật vui vẻ Ác sở lở vợ nhìn xem thầy c ầ n hai tay giơ mặt của hắn nói đ ồ ngốc ta làm sao bỏ được đánh ngươi mắng ngươi không vui là rất bình thường nhưng là ta chưa hề hối hận làm những này tại nàng cùng lựa chọn của ngươi bên trong ta có thể không chút do dự lựa chọn ngươi n h â n thụ lấy ta đối nàng ấy náy cùng ấy náy nhân sinh bên trong có được tất có mất tại tình yêu bên trên ta cũng là tự tư nữ nhân thầy thần cầm hai tay của nàng thở dài nói k h ẩ ngươi a sở lở vợ lắc đầu cười nói xã hội nếu là không có ngươi ta nào biết được tình yêu là cái gì làm sao có thể lĩnh nộ được tình yêu mang u y ê n lực lượng đâu nếu là không có ngươi ta vẫn là cái kia tịch mịch nữ tử cô độc trên thế gian bồi hồi nếu là không có ngươi ta mãi mãi cũng không thể tưởng tượng loại kia ngọt ngào cảm giác nếu là không có ngươi thầy ạ cần b á n h mắt t ư ở n g đỏ đem bác sờ lờ vợ ôm lấy nói sờ lờ vợ đừng nói ta đều biết ta biết tất cả bác sờ lờ vợ cười nước mắt cứ như vậy bị thạch cần ôm vào trong lưng nói còn như vậy ôm xuống dưới sẽ đuổi không kịp t ế n hội thầy cần k h é cắn môi đối á c sờ lờ vợ nói ngươi đã nói ngươi là đ ố i tình yêu tự tư nữ nhân á c sở l ở vợ đối thạch tần nói đúng vậy ta đ ố i tình yêu tự tư thế nhưng là ngươi có tám cái thê tử tại ta trước đó còn nhận biết n h à h ì n h ta vốn cho rằng ta sẽ đố i kỵ nhưng là thạch tần hỏi nhưng là cái gì á c sở l ở vợ cười nói nhưng là ta yêu ngươi a chỉ là ta yêu phía sau của ngươi lại còn có mấy cái này ta đem muốn rời khỏi chỉ là mấy chữ này thạch tần vĩnh viễn cũng nghe không được thật sao phải chăng mỗi cái đem muốn rời khỏi nữ tử đều hy vọng mình nam nhân có cái tương lai kết cục đầu như thế bất đắc dĩ ý nghĩ lại có hay không thật có thể thực hiện thầy ạ cần kích động đem á c sở lờ vợ ôm trong ngực bên trong nói sở lờ vơ n g ư ơ i thật tốt mặc dù câu nói này ta nói qua rất nhiều lần nhưng là mỗi một lần đều rất chân thành mỗi một lần đều rất cảm kích trên thế gian nữ tử có thể như ngươi khoan dung ta thực tế là ta lớn lao hạnh phúc có vợ như thế không đủ công đ ờ i này á c sở lờ vợ nhẹ nhàng giúp vào thạch c ầ n mang bên trong nhẹ ư một tiếng nói chúng ta trở về đi tiến hội có thể muốn đến trễ thầy cần gật gật đầu hai người cưỡi phi thuyền cao tốc hướng phía địa tôn hầu phủ đệ bay đi chương chín mươi lăm bóng đêm mê say từ ra tinh tiến về h ế n hội sở tại địa thái không thuyền bóng đêm mê say thúc người ngủ chỉ là trong thoáng chốc liền sinh lòng mê muội màng dây dưa tại quá nhiều nữ nhân ở giữa bị dội lên hoa tâm chi danh dạng này người phải chẳng còn hiểu được cái gì gọi là tình yêu đâu nhược thủy ba là uống phải càng nhiều mới hiểu được tình yêu đâu hay là chỉ uống một bầu mới hiểu được tình yêu đâu là cùng một chỗ mới hiểu được tình yêu hay là sau khi tách ra mới có thể hiểu rõ đâu cho dù bác sợ lỡ vợ tại bên cạnh mình thầy t h ầ n ý nguyên nhịn không được đi nghĩ những vấn đề này nhìn xem mênh mông tinh tế không có gió thổi qua bên thai suy nghĩ cũng đã như như gió bay tới khi thì nặng nề khi thì thanh lu xen lẫn tại hiện thực khó khăn cùng lý tưởng thoải mái ở giữa thạch cẩn trở nên mười điểm mâu thuẫn mà không cách nào giải thoát trong nhân thế thong dong sớm đã vô tung vô ảnh muốn đi yêu một người hào hào đi yêu nhưng lại muốn đem tâm chia cắt thành mấy bộ phân lòng bàn tay là thịt mu bàn tay là thịt phải chăng có người trời sinh chính là như thế tính cách đâu không ai có thể giải thích người người cũng đều nhận dư luận áp lực muốn làm một cái chân chính mình lại là gì chờ khó khăn dù cho là thạch ẩ n nam nhân như vậy nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi mặc dù kinh lịch vô số lần sinh sinh tự tử rất nhiều nơi lại như cũng bồi hồi thành thục dù sao cũng là cần cần rất nhiều thời gian chỉ là thời gian chậm rãi qua đi tình yêu từng cái theo nhau mà đến tâm phải trăng ý nguyên hôn loạn không chịu nổi đâu nhìn xem thạch thần trầm mặc suy nghĩ sâu xa biểu lộ á c sở lờ vợ không khỏi tới gần một chút nhẹ giọng hỏi đang suy nghĩ gì đấy thạch thần từ trong suy nghĩ d ậ y r d a ra miễn cưỡng cười một tiếng nói chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề á c sở lờ vợ n u thuận mà hỏi đang suy nghĩ gì vấn đề có thể nói cho sợ lờ sao t h ạ c h t h ầ n cười nói đương nhiên mà lại sợ lở vợ ngươi có tư cách nhất trả lời Ác s y l ầ v c vui vẻ nói đến tột cùng là vấn đề gì đâu t h ạ c h t h ầ n chậm dãi nói trước kia ta đã từng nói qua cho ngươi ta là từ phương xa đến Ác sở lở vỡ g ậ t gật, gật đ ầ u t h ạ cần h h t tiếp tục nói còn nhớ rõ trong tay ngươi kia cây đàn sao Ác s ầ l c v n nói đương nhiên nhớ được sợ lở vợ còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói lời làm sự tình dường như rất sớm đã nhận biết cái này cây đàn thầy cần nói ta đích xác rất sớm đã nhận biết cái này cây đàn kia là cách nay đã có mấy ngàn năm đi Ác sợ lờ vợ bị thạch cẩn l ờ i nói đến mức giật mình thạch cẩn còn nói thêm trước kia ta nói lên chỉ sợ sợ lờ vợ ngươi sẽ không tin tưởng nhưng là chúng ta trải qua qua đường hầm không thời gian trở lại một trăm tám mươi năm trước ta tự nhiên cũng có thể từ mấy ngàn năm trước đến đến bây giờ Ác sợ lờ vợ đ è nén không được trong lòng kích động nói kia ngươi không phải là đến từ địa cầu thạch cẩn gật gật đầu ác sợ lờ vợ vui vẻ phải ư ớ c không ngưng cơ ý cẩn thận nhìn chằm chằm thạch cẩn nói có phải là sợ lờ vợ đang nằm mơ sợ lờ vợ từ nhỏ thích trên địa cầu nhân loại văn hóa đó chính là vũ trụ tinh hoa nhất là ngụy tấn chi phong giản dị mà thoải mái không nghĩ tới ẩn ngươi vậy mà là địa cầu người thạch thần đối với địa cầu người ba chữ này ngược lại là có chút khó chịu cười nói nếu là ta nói ta chính là triệu tấn người s ở lở vợ ngươi có thể sẽ điên mất đâu một chút cũng không có suy nghĩ nhiều các s ở lở vợ nhịn không được ôm thạch thần mánh hôn mấy cái nói thượng thiên thật sự là quá thiện đãi s ở lở vợ n g u y ê n lai ta như ý lan g quân chính là mấy ngàn trước triệu tấn người à. thạch thần cười ha ha nói nếu là ta trước kia cho thấy ta là triệu tấn người s ở lở vợ ngươi là có hay không sẽ sớm một chút đầu nhập ta ôm ấp đâu Ác sở lở vợ r ộ i ra xanh biết ngọc chỉ điểm lấy thạch thần cái mùi nói sở lở vợ mới không có như vậy không muốn mặt đâu nhiều nhất đâu là đối ngươi nhìn xem sở lở vợ con mắt thạch thần hiếu kỳ nói làm gì ta Ác sở lở vợ hừ một tiếng nói đương nhiên là đối ngươi quyền đấm c ư ớ c đá rồi thạch thần thất vọng ủy khuất nói vì cái gì a sở lở vợ mân mê miệng nói bởi vì lúc ấy lúc gặp mặt ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút đã hiện tại nhớ tới lúc ấy ngươi mang bên trong ôm là du vũ đi vừa nhắc tới du vũ thạch thần thở dài một tiếng liền e m như thế nào cùng du vũ nhận biết dù vũ lại như thế nào chết đi sự tình một năm một mười nói cho t á c s ở l ở v ợ t á c s ở l ở v ợ nghe xong ưu hoán nhìn thạch thần một cái nói ngươi à lại hại một cô đương ai bất quá đạo minh tôn cũng thật sự là quá có chút tàn nhẫn quá ngay cả mình nữ nhi đều muốn hại mà lại đại hoàng huynh cùng nàng còn có huyết dịch quan hệ kỳ thật nói lên phiêu linh quý phi ta đã từng có nghe thấy chỉ là cung bên trong kiên kỵ quá nhiều cũng không so dân gian rõ ràng nhưng là đại khái cũng là như thế thuyết pháp cho nên phụ hoàng đối đại hoàng huynh vẫn luôn có yêu cầu rất nghiêm đại hoàng huynh là người ít nhiều có chút bảo thủ còn thạch ố t lần này đại c i nhiều. ế n nên bình thản sau trở rất t h thần cười khổ ngầm nói, đầu gấp nhìn xem các sở lờ vơ nói sở lờ vơ tình yêu là cái gì có thể nói cho ta sao các sở lờ vợ sâu kín nhìn xem thạch thần nói sợ lở vợ cũng không thể giải thích rõ ràng tình yêu là cái gì chỉ là sợ lở vợ minh bạch rất thích rất yêu ngươi không muốn rời đi ngươi nói ôm thạch tần tâm lý lại bốc lên không thôi là không muốn rời đi thế nhưng lại đã ở một trăm tám mươi năm trước làm một cái hứa hẹn mà mình trong lòng chỗ gánh vác sứ mệnh như thế nào thạch tần có thể minh bạch đây này đại nghĩa vì nước tiểu nghĩa vì nhà quốc gia trách nhiệm người tình yêu lại đem như thế nào biện bạch đâu cho dù mình có được tình yêu ma pháp lại lại không có thể vì chính mình chỉ rõ con đường cái này có phải là cái gọi là y người không từ y đâu nghe b á c sợ lở vợ thanh âm sâu kín thay thần trong lòng cũng là quanh đi c ủ a lại đành phải đem b á c sợ lở vợ ôm thật chặt loại cảm giác này liền như là ngày đó lam giữa tháng hoàng kim c h i đ ộ n mình đủ nàng trong ngực đồng dạng không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng là loại này tương hố tựa x á t tương hố duy trì lấy cảm giác thật thật là ấm áp thật là ấm áp tại cái này không thế giới thuộc về mình bên trong có cái như thế yêu nữ nhân của mình lại còn cầu mong gì đâu chỉ là lẽ ra nên như vậy thời điểm như thế say mê thời điểm tâm lý làm sao còn sẽ có một nữ nhân khác đâu nhã hinh cái này lại nên như thế nào xử lý đâu yêu liền yêu đi lời nói là đơn giản như vậy lại lại như thế bất đắc dĩ muốn đi mở lại lại không cách nào bước ra trở ra dù sao trong lòng đã có vị trí của nàng thạch thần thở dài không biết khi nào đã trở nên như thế đa sầu đa cảm lâm vào loại này trước nay chưa từng có mâu thuẫn trong tình yêu dị v ã n g thoải mái lại đến nơi nào đi đây á c sở lở vở yên lặng sầu não thẳng đến tâm tình chậm dại khôi phục lại lúc này phi thuyền đã cách tiến hội không xa lắng lại một hạ tâm tình á c sở lở v ợ đối thạch thần nói tiến hội lễ phục ta đều mang đến ngươi đi trước tay xong đi đợi lát nữa là thành công là thất bại liền muốn nhìn ngươi thạch thần cẩn thận nhìn xem b á c sở lờ v ợ nói sở lờ v ợ ngươi có hay không cảm thấy bị khuất b á c sở lờ v ợ nhẹ nhàng lắc đầu tựa ở thạch thần trên lồng ngực nói cùng với ngươi thời gian luôn luôn hạnh phúc nhất vui sướng nhất thạch thần ôm chặt b á c sở lờ v ợ một chút xoay người đi thay quần áo nhìn xem thạch thần đi ra bóng lưng b á c sở lờ v ợ lắp bắp nói thật thật bỏ không được rời đi ngươi cái này vừa rời đi mình liền thật không phải là mình không thuộc về mình chính là một người khác đến yêu hắn các sở lờ vợ cười khổ một tiếng cũng c hai ỉ có, có, có t là, là đi đi người thạch thần bên thời lúc đến nơi này tiến hội đã bắt đầu ưu nhã đi vào hai người trai tài gái xác lần thứ nhất ở nơi công cộng thành đôi mà lại thân mật xuất hiện rời đi chiếm được tất cả mọi người c h ú m ụ ngày thường bên trong hai người đã là quá lớn tiêu điểm mà lại lần này là đặc địa cách gan i mặc mà đến tự nhiên thắng được càng nhiều ánh mắt thạch cẩn ánh mắt tổn trọng không chút nào vì người chung quanh chuyển di tầm mắt của mình ánh mắt rời rạc tìm kiếm lấy lăng nhã hình chỗ các sở lở vợt thì là nhẹ nhàng gật đầu không ngừng hướng chung quanh chào hỏi người đáp lễ chậm rãi đi tới hai người rốt cục hướng về một phương hướng đi đến phía trước là năm người đại hoàng tử âu dạng nhị hoàng tử tịch mịch cùng thạch cẩn chưa bao giờ thấy qua tam hoàng tử quân uy hương vận vũ ý cùng lăng nhã hinh chậm rãi đến gần cái này từng bước một tựa như cùng đi tiến vào lăng nhã hinh trong lòng thạch c ầ n ánh mắt khóa chặt tại lăng nhã hinh trên thân mà lăng nhã hinh ánh mắt nhưng thủy trung không để tại thạch c ầ n trên thân nhưng là thạch c ầ n lại chú ý tới nàng từng dùng ánh mắt còn lại bắn phá qua mình một chút một chút chỉ một chút liền đủ đủ rồi thạch c ầ n âm thầm tăng sức mạnh nhất định phải đem lăng nhã hinh đoạt lại mà hai người tới gần cũng khiến cho phía trước năm người lên phản ứng ô dạ cùng hương vận vũ liếp nhau một cái sau đó hướng phía thạch cẩn hai người gật đầu cười một tiếng chủ quan chính là trai tài gái sắc cực kỳ mà âu dạ hai người cũng bởi vì chính trị quan hệ hiện phải ít nhiều có chút thân mật ngoại nhân không khỏi nhao nhao chú ý hai người cái này hương vận vũ ý chính là thiên tôn hầu tri nữ thiên tôn hầu lại ủng hộ đại hoàng tử cho nên hương vận vũ ý cực kỳ có thể trở thành vương phi mà tịch mịch cùng lăng nhã hinh ngày thường bên trong có đôi có cặp xuất nhập tăng thêm lăng bội thủy đại lực tuyên truyền cùng bỏ phiếu khiến cho lăng nhã hinh muốn trở thành vương phi cũng càng ngày càng biến thành sự thật lại thêm lăng nhã hinh vô luận tư xác ra thế đều là nhân tuyển tốt nhất địa tôn hầu xuất thủ cũng nhận được không ít người trong hoàng thất khẳng định mà thạch gần cùng á c sở lở v cũng đây là thạch thần lần thứ nhất nhìn thấy tam hoàng tử quân uy ngày thường hai mươi ba hai mươi bốn bộ dáng m i thanh mục tú có mấy phân ô dạ kiên nạo lại có mấy phân tịch mịch cô đơn nhưng là hắn một trong lúc cười nhưng lại bao hàm dương quang sán lạ cảm giác chính là cái này xem xét thạch t ầ n liền cảm giác người này cũng không đơn giản có chút thể một tấu nhìn thấu người, há liền lại người, bị sở ẽ sống đến bây giờ. bây Ác lờ vợ ở mang theo t h cười nói tam hoàng huynh ngươi là thích nhất nói đùa nếu là muốn nghe sở lờ vợ nói chuyện còn không đơn giản ngươi liền đợi tại sở lờ vợ thấy được địa phương không liền có thể cả ngày nghe s ở l ở vợ nói chuyện sao quân uy đồng tình nhìn xem thạch thần nói thạch huynh ta có cái như thế một miệng linh lung m u ộ i muội ngươi nếu là ngày nào chịu không được liền cho ta biết một tiếng ta cũng h ả o báo một t i ế n g này mối thủ à thạch thần lúc này đang dùng dư quang liếc qua lăng nhã h ì n h nghe quân uy đối với hai người t r e o ghẹo lập tức lấy lại tinh thần lại không biết như thế nào làm đáp ắt s ở l ở vợ tâm lý thán một tiếng vội vàng trước tới giải vây nói tam hoàng huynh ngươi liền đừng đánh thú hắn ngươi cho rằng hắn giống như ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo ngươi nhiều năm như vậy không gặp liền lại đến nơi nào lều lồng đi Hác sở lờ v ợ một đội chủ đề ô dạ cười tiếp lời nói sở lờ v ợ nói hay lắm chúng ta mới vừa rồi còn đang hỏi tiểu tử này mấy năm này không gặp chạy đi đâu biến mất thật đúng là c h ế t đ ể một chút t â m hơi đều không có ta nếu là phụ hoàng lời nói liền cho ngươi đem lăng mộ trước xây xong nghe ô dạ không có chút nào phân tức cho đùa lời nói quân uy ngược lại cười t h ầ m tiểu đệ chính là cầm kiếm giang hồ làm mấy năm bình dân b á c h tính nào dám cùng đại ca tướng soa ô dạ cười chỉ vào quân uy đối bác sở lờ vơ nói sở lờ vơ ngày thường bên trong đầu lưỡi của ngươi là lợi hại nhất hôm nay thấy quân uy chỉ sợ có khắc phiên cảm thụ đi h á c sở l ở vợ cười nói nhìn thấy tam hoàng minh tiểu mội tự nhiên là cam bái hạ phong quân uy c h ư a khủng hoảng như liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng tiểu mội ngươi nếu là cam bái hạ phong tam ca ha không tịch mịch chết rồi lại nói như là có người biết ta khi dễ ngươi ta còn không bị ngươi như vậy người sùng bái truy sát chết ta nói đến đây bên trong quân uy đổi đề tài hữu ý vô ý lại đem điểm dừng chân đặt ở thạch g ầ n trên thân nói bất quá thạch huynh thật đúng là phúc lớn mệnh đại á t sở lờ vợ nghe được quân uy luôn đem hai người nói đến sợ lăng nhã hinh nghe tới tâm tình không cao hứng vội v a n g nói tránh đi ngươi à liền đừng nói người khác ngươi một ngày ở bên ngoài hái hoang ngắt cỏ không có thiếu cánh tay cụt chân đã thật tốt cùng thân ca ca nhóm cùng một chỗ b á c sở lở v ỡ lộ ra ít có hoạt bát một mặt ngược lại là lộ ra sáng sủa rất nhiều điều này cũng làm cho thạch c ầ n đối b á c sở lở v ỡ có nhận thức mới quân uy cười ha ha một chút liếc tịch mịch một cái nói điểm này ta là cùng nhị ca học tập nên trang thâm trầm thời điểm trang thâm trầm nên trang u buồn thời điểm trang u buồn a tịch mịch gặp vua uy thấy phong mang chỉ hướng hắn tuy có điểm không cam lòng yếu thế nhưng là trong lời nói không chút nào mang mùi thuốc súng cười nói Tham ta. Ta đúng vào lúc này âm nhạc vang lên sàn nhạy cho ngao từng đôi người nhẹ nhàng nhảy múa、Bác、sở lờ vợ vội vàng mượn cơ hội nói vì ban thường ngươi liền để ngươi bồi sở l ở vợ nhảy điệu nhảy đi quân uy vỗ tay mừng lớn nói hoàng ca một khúc nếu không có sở l ở vợ giáng múa chính là đơn điệu hứa nhiều sở l ở vợ thiên hương diệu múa Ta c á i này làm ca ca đều không có tận mắt qua à. tịch mịch vì bác sở lở vợ hẹn múa rất có chút ngoài ý mớn hướng phía lăng nhã hình c h ừ n g cầu như nhìn một cái lăng nhã hình có chút gật gật đầu tịch mịch mới cười một cái đi theo bác sở lở vợ đi ra ngoài tịch mịch k h ẽ động bác sở lở vợ lập tức hướng phía thạch cẩn m h y mắt thạch cẩn hít sâu một hơi nói tại hạ nghĩ mời nhã hình tiểu thư nhảy một bản không biết có thể nể mặt câu nói này nói chuyện ô dạ cùng hương vận vũ y liền lộ ra vẻ không hiểu cái này thạch cẩn rõ ràng cùng bác sở lở vợ cùng một chỗ như thế nào lại làm ặ t hẹn cùng mình có chuyện xấu lăng nhã hình khi còn chưa đi ra bác sợ lở vợ lại không chút nào không vẻ mặt cao hứng chỉ là tịch mịch cùng thạch thần liếc nhau một cái trong lúc vô hình sinh ra hỏa hoa kích thích hai người hai mắt bên trong tràn ngập khiêu chiến hương vị tranh đoạt một nữ nhân nhất định phải trả giá khí lực toàn thân quân u y nếu có điều thú nhìn xem chuyện này phát sinh hắn cũng là như thế như mê người như mê tư tưởng lại có ai biết hắn đang suy nghĩ gì đấy mà nhất kinh ngạc nhất lại là lăng n h à hình trời biết mình đến cỡ nào nghĩ đầu nhập ngực của hắn trời biết mình đến cỡ nào muốn đem hắn từ bác sợ lở vợ trong tay v à tới trời biết mình đến cỡ nào cỡ nào yêu hắn nhưng là vì hắn mình làm sao có thể đi qua đâu hắn ngay trước hát sợ lở vợ mặt hẹn mình đây chính là biểu thị lấy hắn yêu mình à thế nhưng là cái này một cái gật đầu cái này một cái bước lại cần lớn lao dũng khí dùng lý trí khống chế mình sao hay là dựa vào tâm tình của mình chỉ là trong ngượng ngùng lăng nhã hình bản năng nhẹ gật đầu cái này một cái gật đầu cùng nét mặt của nàng liền bị tịch mịch thấy rất rõ ràng tịch mịch trong lòng thở dài một tiếng nguyên lai、like, nguyên lai、like, nguyên lai、like、mình lại chưa hề biết nàng đang suy nghĩ gì tịch mịch phát ngây ngốc một chút hát sợ lở vợ đã cười đem hắn kéo tiến vào sân nhảy mà p a á t e r lở vở khé động thạch tần cũng lập tức động thủ như là cường đạo thổ phỉ bá đạo đem lăng nhã hinh kéo tiến vào sân nhảy nào biết lăng nhã hinh lúc này tâm thần hoảng hốt bị thạch tần kéo một phát kém chút liền té ngã trên đất thạch tần rất là giật mình vội vàng đưa ra một cỗ n h u lực đem lăng nhã hinh mang theo động tác vi diệu không bị người khác nhìn thấu ô dạ cùng hương vận vũ y hai mặt nhìn nhau không biết mấy người kia đang làm cái gì cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến bất quá từ tư tâm bên trong ô dạ ngược lại là hy vọng thạch tần đã có thể nắm chắc tốt phát sơ lở vở lại có, thể nắm chắc tốt nhã hình, có tứ mọi ủng hộ m ì chương l chín mươi sáu quyết định sau cùng người thạch thần tích mịch ắt sỡ lỡ vợ cùng lăng nhã h ì n h bất kỳ cái gì một người đứng ra bất kỳ cái gì một đôi đứng ra đều tuyệt đối là mọi người mắt bên trong tiêu điểm thạch thận thân thế mặc dù không thể cùng hoàng tộc so sánh nhưng là dựa vào kỳ thành công thu hoạch được mấy vị mỹ nữ phương tâm sớm đã trở thành không ít nam nhân thần tượng trong lòng không ít nữ nhân liên cuồng đương nhiên có người nâng có người mắng màng hắn hoa tâm chỗ nào cũng có chỉ là đây hết thệ cũng chỉ có đem thanh danh của hắn nhất phải cao hơn càng vang dù cho là chửi mắng trong lòng y nguyên có mấy phân yêu thích dù cho là cựu thị sâu trong đáy lòng vẫn có mấy phân đố kỵ bây giờ bốn người này trong sàn nhảy theo nhà khúc đầy múa mà lại là sai chỗ thành đôi cái này liền hấp dẫn ở đây người ánh mắt mọi người tình cảm minh tranh ám đấu mặc dù mọi người không rõ ràng lắm nhưng là mọi người cũng đều là sành sỏi người dùng đầu ngón chân đoán cũng đoán được cái tám chín phần mười có kịch vui để xem đương nhiên sẽ không bỏ qua tịch mịch mặc dù tại cùng các s ở l ở vợ khiêu vũ ánh mắt lại nhìn chòng chọc thạch thần như là thạch thần có chút hành động thiếu suy nghĩ hắn liền lập tức tiến lên thạch thần không chút nào để ý tịch mịch ánh mắt nhìn thẳng lăng nhã hinh chỉ là lăng nhã hinh lại có vẻ tâm sự nặng nề thường thường ngẩn người đến nỗi ngay cả bộ pháp đều quên đi mỗi lần thạch thạ lăng nhã hinh liền nhịn không được thở dài rất muốn nghiêm túc hưởng thụ hắn vuốt ve an ủi thế nhưng là thật gian nan thật gian nan mỗi lần nghĩ ngẩng đầu nhìn thạch t h n một chút một chút lại liếc tới cách đó không xa lăng bội thủy kết ánh mắt lạnh lùng đúng vậy nếu là mình đầu nhập ngực của hắn mẫu thân chỉ sợ thực sẽ giết hắn tại lý trí lây tình cảm lựa chọn bên trên vì người yêu là có hay không muốn buông hắn ra đâu chỉ có từ bỏ mới có thể tiếp cận sao h á c sớ l ở vợ tại nhảy múa bộ pháp vung dung nhưng cũng ánh mắt y ế u ớt ngày thường bên trong nghĩ đến mình sau khi đi thạch t h n cùng lăng nhã hinh cùng một chỗ chính là tốt nhất chỉ là bây giờ nhìn thấy thạch thần chuyên chú như vậy nhìn xem lăng nhã hình trong lòng bên trên lại nổi lên một cỗ chua sót tư vị có phải là tất cả nam nhân đều t ư ợ n g d ạ n g này có thể thản nhiên tiếp nhận đồng thời hai phần tình yêu hoặc là cũng chỉ có hắn có thể làm được như thế thản nhiên có lẽ là quan niệm khác biệt đi á c sở lở vợ cười khổ một tiếng đây chính là yêu lên một cái cổ đại nam nhân bid thiên tính của hắn chính là phong lưu làm nữ nhân của hắn nhưng lại tất nhiên muốn gánh chịu cùng những nữ nhân khác chia sẻ hắn tình cảm cùng thống khổ nghĩ tới hắn ở nhà còn có tám cái th hế tử vừa nghĩ tới về sau còn sẽ có mới nữ nhân ác sở lờ vợ giờ phút này không khỏi cảm thấy mình là cái đáng buồn tình yêu người nguyên lai tình yêu chân chính bên trong luôn luôn có sự đau khổ có lẽ chỉ có bước qua đi mới có thể cảm nhận được tình yêu là cái gì sao bốn người bốn loại ý nghĩ mà thạch c ầ n lại có thể nào minh bạch ác sở lờ vợ cùng lăng nhã hình ý nghĩ đâu đúng vậy hắn có ép đến đối thủ khí thế lại không cách nào thông minh suy nghĩ đến tâm tư của nữ nhân đúng vậy hắn có truy cầu lăng nhã hình quyết tâm lại lộ mang trước tiến tới không cách nào thấy rõ chung quanh tình thế chiến đấu giả mặc dù là thạch cận cùng tị mịch nhìn như quyền quyết định tại lăng nhã hinh trong tay chỉ là chân chính người quyết định lại là lăng bội thủy đi lăng bội thủy thật sâu nhìn lăng nhã hinh một chút trong mắt rót vào tư tưởng của mình lăng nhã hinh thì là toàn thân chấn động ánh mắt dần dần chuyển thành vẻ kiên định lăng bội thủy thì quay người b ư ớ c ra rời đi sự tình cũng đã bởi vậy định đi mắt thấy một khúc gần thạch cẩn trong lòng sốt ruột nếu là còn l ề m ề nửa ngày chỉ sợ cơ hội liền từ trong lòng bàn tay chậm rãi chạy đi thạch cẩn mượn dáng mua hướng phía trước hơi nghiêng thấp giọng nói nhã hinh đi theo ta đi lăng nhã hinh vừa rồi tiếp thụ lấy mẫu thân ánh m ắ tám chỉ tâm thần dần dần kiên định giờ phút này đang chuẩn bị ngẩng đầu kiên cường đối mặt thạch thần nói cho hắn giữa chúng ta đã không có khả năng cũng không cần lại đau khổ dây dưa chỉ là vừa muốn mở miệng lại lại nghe được cái này như một trăm ngàn năm trong n g n g khẩn cầu lấy thượng tiên muốn nghe được mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu lại để cho mình nhớ tới vô số lần si ngốc chờ đợi vô số lần nhớ thương mỗi lần nhớ tới hắn kiên quyết cự tuyệt ánh mắt của mình tổng nhịn không được lòng chua xót rơi lệ mình chỗi trả giá hắn không biết nhưng là bây giờ nghe tới hắn chính miệng đối với mình nói ra một câu nói kia n h ì n không được muốn rớt xuống nước mắt nhưng là có thể rơi ả nếu l a có thể rớt xuống hắn liền lại không còn b u n g tay sẽ không b u n g tay mẫu thân liền sẽ không bỏ qua hắn ai ta yêu mến nhất nam nhân ta nam nhân đầu tiên cũng là ta vĩnh viễn nam nhân ta cho dù hy sinh cuộc đời của mình hạnh phúc cũng muốn để ngươi vui vẻ sinh hoạt có sở lở vợ ở bên cạnh ngươi ta liền yên tâm lăng nhã hinh nghĩ như vậy rốt cuộc k hắt chế tâm thần hai mắt ngưng tụ lại ngày thường bên trong ít có ánh mắt k i ê n định ngẩng đầu nhìn thẳng thạch ầ n t h ạ c ầ n gặp một lần lăng nhã hinh ngẩng đầu lên ngạc nhiên muốn kêu ra tiếng chỉ là thấy được nàng ánh mắt bên trong kia lạnh lùng biểu lộ không khỏi từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân lăng nhã hinh không nói gì kỳ thật nàng đã nghĩ tới phải kiên quyết cự tuyệt thạch thần nhưng là vì sao ngẩng đầu nhìn hắn nhìn xem quen thuộc hắn như vậy đến gần hắn vì sao lại lời gì cũng nói không ra ngược lại muốn rơi lại đây lăng nhã hinh cắn môi hít sâu một hơi quay người hướng phía tịch mịch đi đến nhẹ nhàng nhưng là kiên định cầm tịch mịch tay tịch mịch rất là cảm động nhìn xem lăng nhã hinh không che giấu được thành công ý cười cùng nội tâm vui vẻ nguyên lai、like、là mình nhìn lầm mình có thể nào hiểu lầm hinh đi đâu t h ạ n h n h i thủy t r u n g là đứng tại phía bên mình à, tịch mịch tâm lý cười ha ha trên mặt ngạo sắc nhìn xem thạch thần nhìn xem cái này cùng mình đoạt nữ nhân kẻ thất bại á c sở lờ vợ thì làm biến cố này mà giật mình theo lý thuyết lăng nhã hinh hẳn là đầu nhập thạch thần ôm ấp mới đúng à, cái này trong đó nhất định sơ hở địa phương nào có thể ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ thế lực á c sở lờ vợ đột nhiên trong đầu l ì n h quang loại lên không tốt nhất định là lăng bội thủy nữ nhân này nhất định đối lăng nhã hinh tạo áp lực mặc dù không biết dùng phương pháp gì nhưng nhìn lăng nhã hinh đáy mắt kia phức tạp biểu lộ khẳng định cùng thạch t ầ n có quan hệ một nước trước chân cả bàn đều thua tại tình cảm lĩnh vực bên trong thạch cẩn lại làm sao từng có thất bại ghi chép đâu chỉ là giờ này khắc này một loại thất bại cảm giác sông lên đầu thạch cẩn tâm lý tràn đầy hết ẩm hương vị ngóc đầu lên tận lực đừng để nước mắt chảy xuống nhô lên eo không thể để cho bất luận kẻ nào xem thường triển mi miễn cưỡng cười một tiếng hướng phía hát s ở lở vợ đi đến t h ấ p giọng kêu một tiếng sợ lở vợ bất luận kẻ nào đều coi là thạch cẩn chỉ là gọi nàng chỉ có hát sợ lở vợ từ thạch cẩn trong mắt đọc hiệu ủy khuất bất cứ người nào đều có ủy khuất địa phương bất cứ người nào đều có thất bại thời điểm. nhất là tượng thạch thần loại nam nhân này nhìn như thoải mái nhìn như phiêu d i ậ n kỳ thật nhất không chịu nhận thất bại trong lòng hắn ngạo khí trên người hắn ngạo khí cho dù ẩn tàng không còn thấy bóng dáng t â m hơi nhưng là n g ư ờ i tử quan sát kỹ kia lại là ở khắp mọi nơi đau lòng nhìn xem thạch thần ác sớ l ở vợ chỉ cảm thấy hắn giờ phút này như là một cái thụ thương tiểu hài muốn đem hắn ôm vào trong ngực chưa bao giờ có tình thương của mẹ c h i tâm từ giờ phút này bắt đầu nàng muốn dùng lớn nhất bao dung đi yêu cái này cái nam nhân không so đo hắn hỏng không so đo hoa tâm của hắn chỉ là vì để hắn làm mình không nhận nửa điểm bị khuất chính là tại lúc này cũng chỉ có tại lúc này tình yêu mới là nhất nhất nhất vô tư thạch h ầ n trong ngượng ngùng mang theo mê mang b áp s ở lở vở vô tư bên trong lộ ra yêu thương tịch mịch uổng tiếu bên trong mang theo kiêu ngạo lăng nhã h ì n h kiên định bên trong mang theo sâu nhất yêu đ ớt bốn người bốn cái khác biệt tâm tình đứng sừng sững ở giữa sân không người muốn đi q u ấ y dày chỉ là l ặ n g lặng đợi vũ khúc kết thúc một khúc cuối cùng mà người đã tán vạn sự hóa phiêu linh mã u dạ để ở trong mắt ngược lại là ít nhiều có chút tiếp cận để tịch mịch đạt được lăng nhã hinh chỉ s ợ để hắn khí diễm càng thêm phách lối nhìn xem lăng nhã hinh rốt cục tại trước mắt bao người lựa chọn tịch mịch lăng nội thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra biết con gái không ai bằng mẹ từ trong ánh mắt của nàng mình liền minh bạch nàng yêu cái này cái nam nhân sâu bao nhiêu nhưng là một mặt là tập đoàn cần nhất định phải gả cho nhị hoàng tử còn mặt kia nàng không nghĩ để nữ nhi dẫm lên vết xe đổ yêu lên một cái có nữ nhân nam nhân vốn là không nên n ă m đó mình yêu điệu tôn hầu cũng là nhất thời xúc động cho nên nàng có lý do tin tưởng nữ nhi cũng là phạm đồng dạng sai lầm lại nói tịch mịch đối nữ nhi s、si、u tầm một mảnh thiên hạ cùng nhịn như thế nam nhân tốt lại đi nơi nào tìm đâu h á c sợ lở vợ tư nhân nơi sản sinh h á c sợ lở vợ phòng ngủ đ ê m dài người lại chưa tính ánh trăng vẫn là như vậy sáng tỏ mà thạch gần giang vẫn tại phát c vai của h ắ n vẫn là rộng như vậy rộng h á c sợ lở vợ nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua mặt r á n hăng quõng tay phải đ i ể m tại thạch c ầ n bên hông tay trái che tại trên lồng ngực của hắn đau lòng nói có phải là rất đau thạch c ầ n miễn cưỡng cười một tiếng r ồ i tay nắm chặt h á c sợ lở vợ tay trái nói đau nhức chỉ là bởi vì không rõ vì sao lại bị tự tuyệt có lẽ lôi thiên phòng nói đúng từ bỏ chính là vĩnh viễn mất đi tại ta cự tuyệt nhã hinh thời điểm liền không có nghĩ qua sẽ cùng một chỗ bây giờ nghĩ cùng một chỗ lại đã trở thành không có khả năng Hác sợ l ở vợ nói kỳ thật nàng lúc đầu muốn nói khả năng lăng nhã hinh cự tuyệt khả năng cùng lăng bội thủy có quan hệ chỉ là vì sao lời nói đến khỏe miệng lại lại không có nói ra vì sao tư tâm bên trong vẫn tồn tại một tiên mừng thầm sợ l ở vợ thật sâu thở dài nghĩ ngợi nói có lẽ mỗi nữ nhân đều có tư tâm đi cho dù cho dù nghĩ không ra đạo lý gì chỉ là sợ l ở vợ phía dưới lại không có nói tiếp nghĩ tham lam chiếm hữu mình nam nhân nghĩ hoàn toàn có được hắn dù là từng giây từng phút một h ả o chỉ có tại lúc này chỉ có tại hắn mang bên trong chỉ có dựa vào gần hắn sợ lở vợ mới phát hiện mình là cái nữ nhân chân chính t h ạ c h t h ầ n tự rêu như cười cười lăng nhã hinh trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt mình đầu nhập tịch mình ôm ấp việc này cũng đã thành kết cục đã định cảm giác được sợ lở vợ như thế yêu mình t h ạ c h t h ầ n tâm cũng là nhạt rất nhiều từ vừa thấy mặt liền biết đến kết cục cho tới bây giờ rốt cục rơi xuống màn tre nhưng vì sao tâm lý nhẹ nhõm k h n g dậy phải chăng mình cũng thật rất lòng tham hay là không chịu nhận cái này thất bại thầy cần xoay người hai tay đặt ở sở lờ vờ hai bờ vai nói sở lờ vờ mấy ngày nay ta liền bồi tiếp ngươi qua chút thời gian ta liền muốn đến huyến thiên đạo đi một chuyến đi hoàn thành lời hứa của ta sở lờ vờ mở to mắt to ôn nhu dò hỏi muốn hay không sở lờ vờ cũng bồi tiếp ngươi đi thạch c ầ n lắc đầu nói khỏi phải ngươi còn phải đi chuẩn bị tiên hoàng đại điện sự tình bất quá tại đại điện trước đó ta nhất định sẽ gấp trở về sở lờ vờ đem vùi đầu tiến vào thạch c ầ n trong ngực nhẹ khẽ gật đầu một cái ta sẽ đem hoàng thành tinh hệ bên kia an bài tốt đến lúc đó thuận tiện ngươi đi vào thời khắc này ấm áp không biết còn có thể tồn tại bao lâu vừa nghĩ tới hắn liền muốn rời khỏi trong lòng không khỏi có chút thất lạc nam nhân tự nhiên có nam nhân muốn đi làm sự t ì n h thế nhưng là tâm lý lại ít nhiều có chút quan trách giờ này khắc này ác s ở l ở vợ mới biết được muốn làm một cái vô so bao dung nữ nhân là khó khăn dường nào cho dù lĩnh ngộ được tình yêu ma pháp nhưng là mình lại như cũng là cái nữ nhân bình thường a vô luận một nữ nhân cỡ nào kiêu ngạo xinh đẹp dường nào tại tình yêu trước mặt nàng vĩnh viễn là bình thường chỉ là một cái muốn có được tình yêu bình thường nữ nhân chỉ là lại có bao nhiêu nam nhân hiểu được đâu thạch thần đột nhiên lại nhớ tới cái gì như nói sợ lờ vợ nhưng biết tu la nam phương tướng quân khu quản hạt bên trong thứ tứ giới vương như thế nào sợ lờ vợ trầm ngâm một chút nói không hiểu nhiều chỉ là nghe nói làm người tương đối hiền lành bất q u a giới chính trị bên trong n g ư ờ i có thể làm đến giới vương vị trí này ít nhiều có chút lòng dạ sợ lờ vợ chưa có tiếp xúc qua cũng không tiện giới quá xác định kết luận thạch thần tán đồng nói ngày ấy ta từng chịu đến hắn m ờ i đến phủ đệ của hắn đi qua một lần nghe hắn ý tứ là nghĩ từ ta hướng ngươi c h u y ể n đạt hắn muốn tiến vào trường lao yêu tộc sẽ ý nghĩ ta lúc ấy thuận miệm nhận lời xuống giới mặc dù không biết hắn đến tột u cùng là thuộc về một bên nào nhưng là cảm thấy nếu có một tia cơ hội có thể làm cho nhị hoàng tử trở thành tiên hoàng đô không nghĩ từ bỏ h á c sở lờ vợ ngây ngốc một chút nói ngươi hy vọng để nhị hoàng huynh trở thành tiên hoàng ngụ ý tịch m g h ị c h đoạt nữ nhân của hắn hắn hẳn là căm hận mới đúng a thạch thần cười nhạt một tiếng thở dài nói kỳ thật ta đã sớm biết cùng nhã hinh không có khả năng cùng một chỗ vì nàng có thể hạnh phúc nhị hoàng tử có thể lên làm hoàng vị chính là ta lớn nhất hy vọng á t sở lờ vợ nào biết thạch t h n có cái này cùng tâm tư không khỏi khen vì nữ nhân yêu mến có thể nghĩ như thế thật sự là có nam nhân phong phạm cùng khí độ về phần thứ t ư giới vương sự t ì n h ta liền tại đại điện về sau hướng phụ hoàng chỗ nói một chút đi t h ạ c h c ẩ n cười khổ một tiếng phong phạm cùng khí độ sẽ chỉ làm mình mất đi càng nhiều đi nếu như ta là một cái hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân ta vẫn là tin tưởng tự nhiên có năng lực đoạt sẽ nhã hình nhìn thật sâu á c sở lở v ợ một cái nói chỉ là ta quá cho là mình là cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân á c sở lở v ợ ô m thạch c ẩ n nói khi đại nam nhân có cái gì không tốt đâu làm gì hèn hạ như vậy đâu là ngươi chính là ngươi ai cũng đoạt không đi thầy cần ôm ngược lấy hát sở lờ vợ nói đúng vậy à, là ta liền là của ta ai cũng đoạt không đi sở lờ vợ người là ta a hát sở lờ vợ khẽ gật đầu một cái không nói nữa có trời mới biết cái giờ này đ ầ u phải t r ă n g phản bội tâm lý kia muốn ly khai tâm tư đâu dị thiên lịch bốn trăm ba mươi chín năm ngày mười tháng mười hai cách tiên hoàng đại điện còn có thời gian nửa tháng tu la nam phương tướng quân khu quản hạ tây t bắc bộ vụ hải tinh hệ vụ hải tinh hệ là thuộc về đệ nhất giới vương hạ h ạ tinh hệ ở vào tinh hệ giới mặt phía bắc liên tiếp huyến thiên đạo chu mây tinh hệ mà chu mây tinh hệ cùng huyến thiên đạo cự nhân tinh hệ liên xác tinh hệ liền tại cùng một đường thẳng bên trên vì tiết kiệm thời gian có thể kịp thời chạy về hoàng thành tinh hệ tham gia tiên hoàng đại điện thạch cẩn lựa chọn cấp tốc nhất lộ tuyến tăng thêm các sở lở vở vì hắn cung cấp có được năm đài nâng lên khí thái không thuyền khiến cho thạch cẩn cũng tiết kiệm không ít thời gian kể từ cùng các sở lở vở cùng một chỗ về sau thạch cẩn hành động cũng biến thành thuận tiện rất nhiều cái này tứ công chúa tên tuổi ngược lại cũng không phải giả cùng một chỗ sự t ì n h chỉ phải đi qua tay của nàng đều trở nên đơn giản mà thông thuận trải qua tinh vi tính toán về sau tiến hành mấy lần đại quy mô không gian khiêu dược lại thêm cao tốc phi hành thạch c ầ n rốt c ụ c tại ba ngày sau đi tới vụ h ả i tinh hệ hô sắc tinh hệ mà lần này một mình điều khiển thái không thuyền cũng khiến cho thạch c ầ n năng lực điều khiển có chỗ đề cao đối với mình cái này một cái người cổ đại đến thích hướng tương lai sinh hoạt thạch c ầ n cũng có chút đắc chí đến cái này bên trong cũng chỉ có một cái mục đích đó là đương nhiên là nhìn một chút a n chết la khinh xa quen giá đến quân bộ c h ú khu cổng sau khi báo t ê n họ thạch c ầ n liền thuận lợi nhìn thấy a n chết la hơn nửa tháng không gặp a n chết la vẫn là như cũ xem ra trên cái tinh cầu này hắn đã trở thành không có việc gì đại biểu vừa thấy được thạch thần đến ngược lại hơi sách một chút tinh thần thế nhưng là cả người nhìn qua vẫn là hề mải nhìn xem an chít la cái dạng này tâm tình hơi ám thạch thần cũng không nhịn được c h ê bửa ta nhìn ngươi lại trên cái tinh cầu này ở lại chỉ sợ cũng muốn thành heo an chít la tiện tay sờ sờ mặt nói là có chút mập ra lại cười ngây ngô nói làm heo có cái gì không tốt trừ sẽ bị làm thịt bên ngoài bất quá ta nhìn thạch huynh sắc mặt ngươi độ t r i n h lệnh dường như là bị cái gì đã kích nha thạch thần tự nhiên là biết hắn lời này ý tứ kỳ thật mấy ngày nay tại phi thuyền bên trên ngược lại cũng nghĩ thông nếu là mình quyết định bung tay mình ban đầu cự tuyệt như vậy bị nhã hinh cự tuyệt trở về cũng là đương nhiên mình cho thương tổn của nàng hiện tại mình lại tiếp nhận cũng là bởi vì quả báo ứng nghĩ đi nghĩ lại ngược lại cũng cảm thấy không có chuyện gì chỉ là trong lòng bao nhiêu cũng có chút không thoải mái nghe an chiết la lời nói thạch thần t ử nhịn không được thở dài an chiết la chống đỡ khởi thân thể đến đi tới vỗ vô, vô thạch thần b ả vai nói lang tiểu thư dù sao cũng là danh hoa có chủ đến hôm nay an mộ giới thiệu cho ngươi một đoá danh hoa không có chủ sau đó lại nhìn kỹ một chút thạch t ầ n nói nói trở lại tiểu tử ngươi cũng đích xác lợi hại chẳng những làm đến tướng quân đại nhân đ ê m tinh thạch toàn bộ tu lan nam phương khu quản hạt đều bị ngươi làm cho dối bời liền ngay cả thế hoàn sơ kia tiểu tử cũng gọi điện thoại tới hương sư vấn tội a nhưng là bội phục nhất ngươi ngay cả sợ lở vợ tiểu thư đều đứng tại ngươi bên này cho nên ăn mẫu người cũng tráng lên lá gan dẫn ngươi đi tiêu dao một chút ngươi người đại ca này nhưng không thể không cấp mặt mũi a thầy cần miễn cưỡng cười một chút nói khỏi phải ta hiện tại đối cái gì thanh sắc chi nhạc đều không có hứng thú đến chỉ là nghĩ ngơi một chút thư giãn một tí tâm tình thuận tiện tới hỏi một chút thế hoàn sơ sự tỉnh để ngươi liên lụy cũng bị lụy có c h ú trên ấy nấy. An chết la nhưng không cần quan tâm nhiều, thần la chết thạch tâm một kéo đêm đêm thạch kéo đi a cửa nói, t r xe lại nói, cam đoan sẽ không để cho người đoan không cam cho để sẽ thất vọng. Chương 97, thiên cầu. Lên xe về ọ n Chương Thiên Lên g Cầu xe v sau an chiết la lúc này mới cùng thạch gần nói lên thế hoàn sơ sự t ì n h đến ta bộ cơ hội là không có quỷ ảnh tộc người ở trong đó nhậm chức thuyết pháp này vốn là có chỗ sai lầm k h i thật từ quỷ ảnh tộc trở thành từng cái người đương quyền quân cờ bắt đầu đã có không ít quỷ ảnh tộc nhân tại ngành tình báo nhậm chức về phần thế hoàn sơ chính là giang nanh tập đoàn thượng nhiệm khôi thủ nhĩ tử vì giữ gìn các cái thế lực cân bằng có một bộ phân quỷ ảnh tộc cũng đại biểu nó chỗ thế lực tiến vào quân bộ đưa đến cân nhắc tác dụng đây là các cái thế lực tương hồ im lặng mà không ngoài lưu cơ mật thầy cần cái này mới chân chính xác nhận sự tình nguyện l do nói chắc không được lúc trước hắn như thế tức giận chỉ là an huynh ngươi cũng đã biết răng nanh phía sau người ủng hộ đến tột cùng là ai an chiết la cười ha ha nói cái này còn phải nói sao muốn đối ngươi khai đau người tự nhiên là đạo minh tôn thầy cần ngạc n h i ê nói n đã an huynh ngươi biết hắn là đạo minh tôn người vì sao còn an chiết la nhẹ hút khẩu khí nói có đôi khi dù cho là định nhân cũng có thể có hảo bằng hữu giao tình không phải sao thạch thần phục đọc một lần nhìn xem an chết la cười nói đã biết về sau là định nhân lại còn muốn chân quý trước mắt d u y ê n phân an huynh không hổ là an huynh a an chết la nói nhân sinh một thế cây cỏ sống một mùa thu còn phụ dung sớm nợ tối tản nhưng sát na phương hoa lại có thể làm vô hạn suy tư cùng vĩnh hằng nhớ lại thời gian cùng không gian đều đạt tới vĩnh hằng thạch thần thấy an chết la vừa niệm vào đề say mê bộ dáng ngay cả vội vàng cắt đứt nói uy uy an chết la từ say mê bên trong tỉnh lại nhìn chằm chằm thạch t ầ n nói làm sao rồi thạch thần cổ q u á i nhìn xem an chết la nói an huynh người hôm nay tựa hồ có chút không đúng như thế nào ngâm lên thờ đến, đến rồi an chết la thần bí cười nói nếu như ngươi nghe nàng đạn tứ khúc đoán chừng cũng sẽ có cảm giác này nha thạch thần ngược lại n h ì n không được có chút hiếu kỳ nói nghe an huynh kiểu nói này ta ngược lại thật sự là nghĩ đi gặp người này là cái gì có thể để cho an huynh thiếu mấy phân nam nhi khí khái thêm ra mấy phân đa sầu đa cảm tới an chết la có chút hướng về suy tư một chút nói bình sinh t r i n h chiến cái kia thể sẽ có được nhi nữ tình trường a ta còn đa tạ tướng quân cho ta thả g i i như vậy một cái giả để ta có thời gian tới suy nghĩ nhân sinh nhất là nghe nàng một khúc về sau lại cảm thấy nhân sinh một thế nếu không có tình yêu có thể nói ngược lại thật sự là là thiếu ít một chút cái gì thạch gần cười ha ha một chút trung điệp vô vô an c h ế t la bả vai nói an huynh thế nhưng là khai khiếu an c h ế t la t r ậ n nhìn thạch gần một cái nói ta chỉ là khai khiếu mà thôi cũng sẽ không tự ư ngươi n g đồng dạng mọi việc đều thuận lợi thạch gần miễn cưỡng cười một tiếng thở dài mọi việc đều thuận lợi bây giờ lăng nhã hinh cự tuyệt mình lần này ra không phải giải sầu sao an chít la thấy thạch gần sắc mặt không đúng khuyên cười nói ta chỉ nói là nói mà thôi nhưng không có nói ngươi không đúng trên đời lại có mấy nam nhân không ao ước ngươi đây t h ạ c thần không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ nhìn xem ngẫu nhiên bị gió tung bay lá rụng trong lòng không khỏi lướt qua một tia thương cảm lòng của nam nhân tựa như cùng đáy biển cát cất giấu trong đó sự tình như thế nào tùy tiện có thể móc ra đây này cho dù là bạn tốt hảo huynh đệ rất nhiều lời lại như cũ nói không nên lời ai nhà h u y n h lưu phong sao thưa tại bắc bán cầu thiếu mấy địa phương có một loại tên là lưu phong tây tối dáng dấp biển ước như nữ tử mỗi khi có gió thời gian từng mảnh lá rụng theo gió mà xuống n h u ộ n đỏ đại địa tăng thêm nơi đây có nhiều h u cốc gió thổi mà v ậ t động có một loại tên là sao thưa phi trùng liền sẽ bay ra ngoài trùng tên sao thưa ý là trên thân sẽ phát ra như là yếu ớt tinh tinh đồng dạng ánh sáng gió nhẹ phát động lá đỏ tinh quang tự nhiên là cảnh đẹp một phen an chít la nói tới địa phương chính là cái này bên trong thanh h u nhã tĩnh bỏ đi trần thế phun hoa chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh nghệ nhân nhóm không có kê hoa lệ quần áo nhưng mang cho người ta cảm giác lại là vô so an tưởng thạch thần cùng an chít la trên đồng cỏ tìm cái địa phương ngồi xuống một mực buôn ba như thế ngược lại ngày thường trộm phải kiếp p h ụ du nửa ngày nhàn cảm giác tới như thế cảnh đẹp phía dưới nghe nói từ khúc không phải phù hoa điệu lại là cùng dân hòa thuận vui vẻ dân gian tiểu đ i ệ u trừ bỏ cao nhã c h i phủ khoan dung độ lượng chi ca còn nhiều nhỏ bé như tơ từng tiếng lọt vào thai thanh sướng âm thanh thạch cẩn nghe bài hát này âm thanh giống như trở lại nhân gian nhắm mắt nhẹ cùng thoáng như hoàng lương nhất ngộng hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ lại cũng chỉ là giấc ngộng mà thôi an c h ế la đột nhiên nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái nói ta kém chút quên có kiện sự tỉnh phải phải nói cho ngươi thạch cẩn có chút nhắm mắt nhẹ gật, gật đầu an chết la nói tại ngươi mất tích thời điểm ương từng phát tới tin vắn là nhờ nếu như ta tìm tới ngươi muốn thông chi tin tức của ngươi thạch cần mở mắt ra nói có phải là hay không nửa đêm tin tức đích xác p h ạ p dịt đã chết rồi như vậy nửa đêm thủ đã vô phá báo như thế nàng lại nên đi nơi nào đâu an chết la gật đầu nói chính là ương nói hắn cùng báo hai người đồng thời yêu nửa đêm ai ngờ khi biết p h ạ p dịt tin chết về sau nửa đêm đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian như đã chẳng biết đi đâu thạch cần có chút nhữ mày to như vậy tinh hải muốn tìm tìm một người tồn tại lại là gì chở khó khăn đâu mà nửa đêm một cái nhược nữ tử muốn tại cái này tinh trong b i ể n tìm phương hướng lại là gì trở khó khăn đâu nghĩ đến cái này bên trong thạch thần nói an huynh chuyện này xem ra còn phải làm phiền ngươi một chút an chết la lắc đầu nói thạch h u n h ương cùng báo đều là tại huyền thiên đạo nửa đêm mất tích địa phương cũng là tại huyền thiên đạo chỗ kia quân bộ cũng không phải ta có thể nhúng tay được nếu như dựa vào ương cùng báo tộc nhân cũng không tìm tới bất luận cái gì đầu mối lời nói đoán chừng sự t ì n h đã không phải là đơn giản như vậy thạch thần vô lực thở dài an chết la nói bất quá thạch h u n h ngươi cũng không cần phải lo lắng hai người bọn họ là yêu thu tộc thiếu chủ nếu thật là yêu nửa đêm lời nói tự nhiên sẽ nghiêng hết thể lực lượng đi tìm nửa đêm ngươi liền không cần lo lắng trước đó vài ngày hai người cũng phát tới tin vắn đánh giá mấy ngày nay đã xuất phát thạch thần tâm tình phức tạp gật đầu lại cảm thấy lại như lâm vào một cái vòng xoáy ngay cả điểm xuất phát đều không thể nào tìm lên chính giật mình thời điểm một sợi mùi thơm truyền vào thạch thần trong núi dẫn tới thạch thần ánh mắt đột nhiên sáng lên trong đầu đột nhiên dần hiện ra đất đèn lửa quang truyện bình thường tới ngầm đầu hướng phía nghệ nhân nhìn lại thạy h t h n vội hỏi lấy an chết la nói mùi thơm này an chết la cười nói m ộ n g hương tộc nhân thân mang hương khí thường xuyên dẫn tới ngoại tộc người nhập xe, về sau có người liền dùng dược liệu hỗn hợp mô phỏng ra loại này đặc thù mùi thơm chuyên môn mua bán lâu mà liền sáng lập mười đại tập đoàn c h i bốn mậu hương tập đoàn chuyên môn làm hương liệu sinh ý không ít nghệ nhân đều là sử dụng loại này đặc thù nước hoa cho người ta như mậu như ảo cảm giác thạch t ầ n si ngốc lắp bắp nói m ộ n g hương m ộ n g hương đúng rồi đúng vậy hồng nhan đã từng đối với mình sử dụng qua mậu hương mà lúc đó trong cơ thể của mình đế long cụ có thiên nhiên phản kháng lực nhưng là tại lăng nhã hinh trước khi đi đêm hôm ấy t i ê mùi thơm khi đó mình công lực hoàn toàn biến mất khi đó tấm kia giật mình khuôn mặt đột nhiên chậm rãi như là ghép hình ghé vào trong đầu của mình thạch thẩn đột nhiên nhảy dựng lên đ ố i an chết lan nói an huynh ta có việc gấp cáo tử nói xong tựa như cùng một trận như gió hướng ra ngoài bay tới an chết lan thì không chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n nhàn nhãi nết lên c h â n kế tiếp theo nghe động lòng người ca tiếng ca bồng bềnh như tiên bị mờ thạch thẩn lại là tâm lý gấp thành một đám lửa đến đúng vậy đêm đó nữ nhân là không phải làng nhã hinh mình chỉ có ba phân ấn tượng nhưng là cái loại cảm giác này lúc kia trên phi thuyền cũng có hồng nhan ở đây tuyệt đối tuyệt đối không phải hồng nhan như vậy nhã hình nàng thạch cẩn càng nghĩ càng không đúng k ì n h càng nghĩ càng muốn đi hỏi rõ ràng vội vàng dựng lên cá nhân phi hành khí thẳng hướng lấy liên sắc tinh hệ bay t h ì mà đi cũng chỉ có nhanh đi gặp đến h i ê n viên t h ậ p tam tương dạ tinh thạch giao cho hắn sau đó liền có thể lập tức trở về tìm tới lăng nhã hình đúng vậy ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng từ đây lại không tiếc nội u à. thạch cẩn nghĩ như vậy đi thẳng tới liên sắc tinh hệ mới vừa đi vào thời điểm tinh hệ hay là dĩ vãng bộ dáng chỉ là càng hướng bên trong chiếc tiến vào phát hiện đi ngang qua không ít tinh cầu bên trên mặt có vết rách to lớn cùng bị va chạm qua vết tích giống như từng k h ỏ a tiểu pha lê cầu bị đập xuống đất cảm giác mà lại càng hướng phía hiên viên thập tam chỗ tinh cầu trước tiến vào càng phát ra hiện t r ú n g quanh tinh cầu hủy hoại trình độ càng lớn thậm chí có tinh cầu đã hoa thành bụi ba m thạch thẩn trong lòng kịch liệt nảy lên càng đi về trước tiến vào tâm càng sợ sợ một mặt là phỏng đoán cường đại như thế lực công kích là người phương nào gây nên một phương diện khác thì là có chút bận tâm hiên viên thập tam phải chăng xảy ra sự tỉnh mà khi thạch t ẩ n đi tới hiên viên thập tam chỗ tinh cầu thời điểm liền bị triệt để rung động tinh cầu như là bị lợi khí cắt liền thành một cái bán cầu thể chung quanh còn phiêu h ú t vô số cự tạng đá lớn bởi vì lực hút lọt vào phá hư cầu hạch bên trong nham tương bay vút lên bốn gọn như là nước sôi ngẫu nhiên cũng có thể xông ra hình cầu ngoại lai may mắn thạch thần thân có lửa nguyện chi lực còn không sợ nham tương phi thân nhập xuống đánh khai thiên địa nghe nhìn chi thuật điều tra lấy h i ê n viên thập tam tung tích tại mình sau khi đi nhất định chuyện gì xảy ra mà tới ngọn nguồn lại là người nào lợi hại như thế vậy mà có thể đem tinh cầu làm cho như thế chi vỡ tan có thể có này lực người chí ít cũng có thất gia lực lượng mà lại không kiêng nghề gì như thế vô luận là giới truyền thông hay là cái khác đều không có bất kỳ cái gì tin tức cái này ngay tại thạch thần suy tư thời điểm bên hai hút tới một tia có chút thở dốc thanh âm thạch thần hai mắt đột nhiên sáng lên hướng bên người một viên to lớn phủ thạch q u é t tới nhưng thấy phiêu h ú t ở không trung tảng đá cùng phổ thông thiên thạch không sai biệt lắm nhưng là cho cảm giác của mình lại huyện giống như là có sinh mệnh thạch thần phi thân quá khứ một tay đặt ở trên tảng đá chỉ cảm thấy một cố lạnh buốt cảm giác truyền lại vào thân thể tùy theo trên tảng đá trồi lên một đạo quang ảnh hiến viên thập tam xuất hiện trước mặt mình thạch thần nhẹ nhàng thở ra mừng lớn nói tiền bối hiên viên thập tam nhìn xem thạch thần miễn cưỡng cười nói ngươi rốt c ụ c đến trên sắc mặt lộ ra giàn mua cảm giác mệt mỏi thạch thần gật gật đầu từ mang bên trong lấy ra đem tinh thạch nói tiền bối ta tìm tới đem tinh thạch hiên viên thập tam nhìn chằm chằm đem tinh thạch lưu luyến như mà nói đồ tốt ta ố t t chỉ là ta hiện tại đã không cần đến thạch thần ngạc nhiên nói làm sao hiên viên thập tam nói hẳn là ngươi còn nhìn không ra ta đã chết rồi sao thạch thần chân nói cái gì tiền bối ngươi chỉ là trái xem phải xem h i ê n viên thập tam cho cảm giác của mình vẫn như sống sót h i ê n viên thập tam nói tại ngươi sau khi đi mười ngày liền có người tìm được ta công lực của hắn quả thực vượt qua tưởng tượng của ta pha vi quả thật minh quốc tiên cảnh tôn hầu cấp cao thủ cho dù ta dùng hết thánh sở học cũng chiếm không được hắn mảy may ưu thế cuối cùng bị hắn oanh phá ta tử nhãn tán trùng sinh quyết cướp đi hà đồ nhìn q u e n sinh tử thạch thẩn tự nhiên đã không có ngày xưa khẩn trương chỉ là giật mình nói k i a đến tột cùng là ai vậy mà như thế lợi hại ngay cả thánh võ học đều thắng không được hắn nói đến đây bên trong thạch thẩn trong lòng nghi vấn lại sinh bị a n h phá tử nhãn chúng sinh quyết biến mất về sau người là h ẳ n phải chết không nghi ngờ làm sao hiên viên thập tam lúc này lại giống như còn sống cảm thấy có nghi vấn thạch thần lại cuối cùng cũng không nói ra miệng hiên viên thập tam lắc đầu nói không phải thánh võ học không được mà là chính ta ngộ tính không đủ thực khó phát huy võ học chi hảo diệu hà đồ bên trên ghi lại thánh tất cả võ học bị hắn cướp đi thực tế là đáng tiếc làm gì được ta mệnh đến tận đây sống tạm nhiều năm không nghĩ tới đúng là như thế chết đi thạch thần thở dài nói tiền bối đối ta có ân nếu có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện liền nói cho ta đi nếu là có bị một ngày ta đụng phải sẽ thánh võ học người định sẽ đích thân vì tiền bối báo thủ. h i ê n viên thập tam thế nhưng là ba trăm năm trước người ngươi lại làm sao có thể là đạo minh tôn nhi từ đâu cả hai tranh l ệ n h thực tế quá lớn t h ạ y h thần cũng khó mà nhất thời tiếp nhận h i ê n viên thập tam nói kỳ thật ba trăm năm trước h i ê n viên thập tam đào thoát bất quá là huyền thiên đạo không phải t r ờ i chỗ làm mánh q u o e tôi bởi vì truyền thuyết h i ê n viên thập tam mang theo thiên cầu hà đồ tiên hoàng hạ lệnh truy nã nhưng là tiền nhiệm không phải t r ờ i lại nghĩ nuốt r i ê n g vật này thế là trù hạch để h i ê n viên thập tam đào tẩu sau đó mình mượn cơ hội ở lui cũng bí mật lại đem hiến viên thập tam bắt giữ đem nó cầm tù tại một cái bí mật địa phương sự tính cách nhiều năm phụ thân của ta đạo minh tôn cũng trở thành không phải trời dùng các loại phương pháp muốn h i ê n viên thập tam mở miệng ta thống hận phụ thân đối với mẫu thân vô tình cho nên liền âm thầm đem h i ê n viên thập tam phong ra vì để cho hắn tín nhiệm tại ta liền cùng hắn huyết mạch tựa nợ dê dung từ hắn nào tử vong về sau ta được đến thiên cầu hà đồ vị trí nào biết phụ thân ta sớm nhìn thấu ta m a n h khỏe phải biết cùng địa phương huyết mạch tương thông tâm thần hợp một chỉ cần có chút sai lầm liền có nguy hiểm tính mạng ai ngờ đây hết thể phát sinh hắn đều ngồi yên không lý đến ngược lại lợi dụng ta muốn lấy được tiên cầu hà đồ ta đối với hắn hận chi vừa hận liều chết chạy ra cái này vừa trốn liền đã là mấy chục năm ở giữa t h ạ c h t h ầ n giờ mới hiểu được nguyên lai trước mắt hiên viên thập tam thật sự là đạo minh tôn nhi tử mà đạo minh tôn gây nên cũng đổ thật sự là như thế tổn hại nhân lý mình ngay cả luôn luôn danh s ư n g thương yêu du v ũ đều không để ý làm sao hướng là đứa con trai này đâu nghĩ đến cái này bên trong t h ạ c h t h ầ n không khỏi một tiếng cảm thán cái này đạo minh tôn thật sự là tư tâm làm túy cơ hồ không bằng cầm thú hiên viên thập tam tay phải hơi k h ẽ nâng lên trong tay hiện ra một cái năm đấm lớn quang cầu nói ngươi cũng biết cái này là vật gì thầy cần chỉ cảm thấy vật này vừa hiện thân thể tế b à o đều sinh động lại lại lắc đầu thực không biết vật này chi danh hiên viên thập tam mang theo có chút sắc mặt vui mừng nói đây chính là hiên viên thập tam cùng ta có thể tại s a u khi chết tiếp tục sinh tồn đi xuống bảo vật thiên cầu à. thạch ầ n ngạc nhiên nói thiên cầu hà đồ không phải là hai vật không thành hiên viên thập tam cười ha h a nói chính là thế nhân đều coi là thiên cầu hà đồ chính là thánh võ học chi danh kỳ thật thiên cầu hà đồ lại là hai vật c h i cùng hà đồ chính là thánh võ học chứa đựng mà thiên cầu chính là thánh trí bảo có được vật này liền có thể khiến cho linh hồn vĩnh tồn không nhận thiên địa luân hồi thời hạn chỉ cần tìm được thân thể thích hợp liền có thể lần nữa chúng sinh mà lại vật này đẳng cấp cao tới b á t giai lực chỉ cần đối phương không phải b á t giai lực người liền tuyệt đối hủy diệt không được vật này vật này tổn ta cũng tổn chỉ là ta tiếp xúc nó làm thời thượng ngắn vẫn chưa cảm nhận được nó chân chính diệu dụng thạch thần hít sâu một cái nói cái này nhưng tỷ trọng sinh quyết lợi hại nhiều chúng sinh quyết lại như thế nào lợi hại cũng có t ử nhãn chỗ h i ê n viên thập tam cười cười lại nghiêm túc nhìn thiên cầu vài lần tay phải nhẹ phải một chút thiên cầu hướng phía thạch t n bay đi thạch t n sững sờ dưới nhìn lên trời cầu lơ lửng ở trước mắt mình ngạc nhiên nói tiền bối đây là h i ê n viên thập tam cười nói nhân sinh luôn có sinh tử ta đã chán ghét sinh mệnh hết thảy cho dù ta nặng sống thì sao ta lĩnh hội nhiều năm như vậy cũng đánh không lại người khác mấy chiêu cho dù lại cho ta một trăm n ă m lại như thế nào lần này thất bại ngược lại theo ta thấy thấu thế gian không hoà n mỹ ta cần gì phải so đo quá nhiều theo gió mà đi theo sóng mà đi dù sao ta hôm nay chết rồi cũng không có người sẽ vì ta rơi một giọt nước mắt nếu là dạng này gì không bị chết dứt dứt khoát khoát đâu thạch cẩn trả lời l à người luôn luôn làm mình đi chỉ là mất đi vật này sinh mệnh liền chỉ có một lần tiền bối tuyệt đối không được bởi vì nhất thời xúc động hiên viên thập tam lắc lắc đầu nói ta đã nghĩ cực kỳ lâu người ta dù gặp nhau còn thấp nói chuyện cũng bất quá lơ thơ mấy câu chưa nói tới c h i tâm chưa nói tới bằng hữu nhưng là không là bằng hữu cũng có không là bằng hữu quan hệ chí ít nhìn ngươi tương đối thuận mắt vật này liền giao cho ngươi về phần hà đồ ngươi như muốn học thánh võ học liền đi tìm đi nếu là không m u ố n liền thôi tay v õ công của người kia chí ít cũng có t ấ t g i a lực không phải người bình thường có thể đối phó nhẹ nhàng nói còn sót lại lời nói h i ê n viên thập tam thân ảnh đã càng lúc càng m ở nhạt càng lúc càng m ở nhạt đến đến cùng không gian màu đen h ò a làm một thể thạch thần cầm thiên cầu cảm thụ được thiên cầu kỳ dị lực lượng cảm giác theo tư tưởng dung nhập trong cơ thể của mình thân thể giống như lần nữa có được một cái kiên cường hạnh tâm có được từ đây không lại tử vong chân chính thân thể bất tử quay người rời đi tựa như cho tới bây giờ liền không có đến đây qua nhân sinh một thế một khi chết đi liền còn như pháo hoa tàn đi bầu trời vẫn là như thế hắc cám s á t điệu chưa từng tới bao giờ chưa từng tới bao giờ mang theo nhàn nhạt thương cảm chương t chín mươi tám tiên hoàng đại điện hoàng thành tinh hệ hoàng n g ũ tinh từ minh quốc tiên cảnh chính thức kiến quốc bắt đầu tiên hoàng đại điện có thể nói là minh quốc tiên cảnh ngày lễ long trọng nhất một trong ngoài cửa sổ là quỳnh lâu cao ngất bầu trời là bao la phải giống như mặt hồ xanh thẳm thái cổ tiên hoàng một mình đứng tại cái này làng c ũ n tiểu phía trên đọc đến đây n h ó á n g một cái liền đã là tám mươi năm tuế n g u y ệ t tuế nguyệt, nguyệt thúc người lão ít nhiều có chút cảm khái mà mình cũng tại cái này hoàng thành tinh hệ sinh sống tám mươi năm dòng dã tám mươi năm chưa rời đi một bước đột nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến bên ngoài đi đi một chút nhìn xem thế giới bên ngoài có ý nghĩ này thái cổ tiên hoàng không khỏi cười một tiếng thân là tiên hoàng chi vị lại cũng có p h à m nhân nhập thổ lúc ý n g h ĩ à. đăng cơ bốn mươi năm thiên hạ này vẫn đang mình ở trong lòng bàn tay xem thường anh hùng thiên hạ giờ khác này lại hơi có chút tịch mịch cảm giác ba cái cuộc chiến giữa các hoàng tử chính là thiên lý theo điểm mà thái cổ tiên hoàng muốn làm thì là tuyển ra một cái thích hợp nhất người thừa kế của đế quốc anh minh thần võ muốn càng hơn mình chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành đế quốc đại nghiệp củng cố giang sơn sớm muộn đem vũ trụ này chia làm m à tộc tất cả a từng mảnh bạch vân bay qua như lưu quang c h i âm chim bay khét đ u khiếp sợ tiên hoàng c h i h uy cả cái hành tinh đều bình tĩnh phải như là không có sinh mệnh thẳng đến nhẹ như hồng mao tiếng bước chân từ phía sau vang lên thái cổ tiên hoàng không cần phải quay đầu đã biết đối phương là ai hàn thất chính là hàn thất ngày ấy phái đi đối phó h i ê n viên thập tam đại nội cao thủ hàn thất tay nâng một bản cổ tịch hai chân quỳ xuống nói thần cống trúc bệ hạ vạn thọ vô cương thái cổ tiên hoàng chậm rãi xoay người yêu quý nhìn xem hàn thất nói hàn thất ngươi cũng không phải thích vớt mông n g a người sao hôm nay ngược lại nói lên lời này đến, đến rồi hàn thất vẫn là hai tay d ơ cao lên cổ tịch nói hàn thất từ tiểu thụ bệ hạ tri ân tình cảnh này lại là phát ra từ lời từ đáy lỏng nhìn bệ hạ khang thái vĩnh tồn thái cổ tiên hoàng cười yếu ớt một chút thân hình không động hàn thất sách cổ ở trong tay đã rơi vào trong tay mình tiện tay lật qua lật lại vài trang trong mắt nhìn chăm chú tinh còn nói thánh võ học quả nhiên danh bất hư truyền à. nói xong lại tiện tay ném đi nhét vào hàn thất trong tay hàn thất xứng sở nhìn xem thái cổ tiên hoàng nói bệ hạ thái cổ tiên hoàng nói quyển sách này là ngươi hàn thất sợ h a i nói vậy hạ cái này làm sao có thể loại này thượng cổ tuyệt học chỉ có ngài mới xứng có được a thái cổ tiên hoàng hướng phía trước đi lại một bước vươn tay đỡ dậy hàn thất nói hàn thất bằng vào ta hiện tại võ học tạo nghệ đã không cần sách này mà ngươi muốn trở thành ta trợ thủ đắc lực nhất lại là cần cuốn sách này a hàn thất cắn môi nói vậy hạ đợi hàn thất ân trọng như núi chỉ là cuốn sách này chính là thánh tuyệt học thần thực tế là thái cổ tiên hoàng cười nói hàn thất ngươi lại chớ khiêm tốn nếu là thiên hạ có người có thể hoàn toàn lĩnh hội âm thanh động đất tuyệt học ngươi tuyệt đối là trong đó một trong tại mắt của ta bên trong ngươi thái u y ệ t cực ó thể v trong qua t điện đại hoàng tử ấu dạng nhị hoàng tử tịch mịch tam hoàng tử quân huy cùng tứ công chúa bác s ở lơ vơ bốn người đều thần sắc túp mục cho dù chung quanh là hòa nhã thanh âm trời đồng chi ý ai cũng không dám lộ ra nửa điểm nhẹ lười biếng chi sắp tới ô dạ cùng tịch mịch dù ngày thường bên trong minh tranh ăn đấu bây giờ tại phụ hoàng trước mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm đấu hung ác chi sắp đến quân uy mặc dù luôn luôn nghịch n g ậ m chi dạng lúc này lại cũng là nghiêm nghị ở đây ác s ở lở vợ từ nhỏ thụ phụ hoàng dạy bảo tự nhiên biết rõ thái cổ tiên hoàng tính tình tự nhiên cũng là lặng l ặ n g hầu chưa có âm thanh đến k h í tức đã đập vào mặt người chưa đến bốn người đã cùng kêu lên không người nói nhi thần gặp qua phụ hoàng chúc phụ hoàng thọ thể an khang phúc hưởng vĩnh năm chẳng biết lúc nào thái cổ tiên hoàng đã ngồi tại cao cao thái cực trên điện biểu lộ bình tĩnh nhìn con cái của mình k h ẽ vớt c ằ m khua tay nói ban thưởng ghế ngồi thân là tiên hoàng mình có được vô thượng quyền lợi dù cho là tại cái này chế độ một vợ một chồng độ dưới mình vẫn đồng thời cưới hai vị thế tử ô dạ cùng quân huy đều là ảnh hoàng hậu s ở sinh mà ảnh hoàng hậu cũng chính là du vũ thân mẹ ruột tịch mịch cùng á c sợ lở vợ thì là vì tú hoàng hậu s ở sinh mặc dù ảnh hoàng hậu tương đối được sủng ái nhưng là do ở đạo minh tôn sự kiện về sau cũng là lần bị lạnh rơi tú hoàng hậu bởi vì tịch mịch xuất sinh mà bị chết thảm bốn người còn chưa ngồi vững vàng ô dạ lại đứng lên nói phụ hoàng đại thọ tám mươi tuổi chính là quốc gia chi binh nhi thần đặc biệt mà chuẩn bị một phần lễ vận mời phụ hoàng cho phép nhập điện thái cổ tiên hoàng khẽ v ấ n cảm ngoài cửa thị vệ hô lớn một tiếng nói đặc cách tiếp kiến ngoài cửa liền bước nhanh tiến đến hai cái ăn mặc chỉnh tề hán tử hán tử còn chưa tới cổng trong điện đã là cả phòng thanh hương sông và mũi bên trái một nhân thủ bên trong bưng lấy một chậu như hoa như cỏ thực vật tổng cộng có mười ba cái lá cây xanh n h ạ t bên trong mang theo kim hoàng chi quang một tên hán tử khác trên tay đụng một chậu màu đỏ tím cỏ mịn nhánh c ỏ như đâm thẳng lên lộ ra chút kiên cường chi khí tới thái cổ tiên hoàng tất nhiên là kiến thức rộng rãi gặp một lần liền biết vật này tên gì chứ ấu dạ ở ba người thì là có chút khóa lông mày suy tư vật này chi danh ấu dạ có chút đắc ý nói phu hoàng kiến thức rộng rãi định chi vật này chi danh nhưng là vi h u n h lại muốn thi kiểm tra chư vị hoàng đệ lời nói ở giữa hướng phía tịch mịch khiêu khích như nhìn thoáng qua thái cổ tiên hoàng cũng không phản đối ánh mắt bình thản hướng phía phía dưới nhìn lại tịch mịch từ tiểu vui l ọ c sách như thế nào bình thường hạng người hơi một suy tư liền đã biết tám phân toại đạo bên trái vật này tên là kim lục la lam chính là phương bắc trong tinh tế một loại đặc hữu thực vật chuyên dụng đến dưỡng khí thể r á n bồi căn thực nguyên mười năm mọc dễ năm mươi niên sinh thân một trăm năm sinh một lá sau đó cách mỗi một trăm năm tái sinh một lá vật này mười ba lá có thể thấy được đã có một phẩy ba nghìn năm này cùng tiên địa kỳ chân một khi phục dụng chính là có thành tiên hoàng cốt hiệu quả là luyện võ bên trong tha thiết ước mơ võ bên trong c h â n phẩm giữa thiên địa khó được nó một nghe tịch mịch giảng thuật một vật thái cổ tiên hoàng khẽ gật đầu khen ngợi ô dạ chỉ vào khắc một c h ậ u phổ thông mà nói hoàng đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi không bằng nhìn nhìn lại cái này b u ồ n là vật gì tịch mịch c h ấ m ngâm một chút nói vật này mới ra quân thất thương át nhìn như bình thường màu đỏ tím cỏ lại lộ ra một loại không tầm thường khí kình đến thiên địa trung phi đàng vân hỏa vũ không ai có thể hơn đàng vân hỏa vũ người chính là phương nam tinh tế độc hữu chi vật vật này sinh tại địa tâm bên trong vạn độ cao ấm phía dưới mà sống một trăm n ă m dài một tấc mà vật này ước chừng dài hơn mười tấc có thể thấy được cũng là ngàn năm c h i vật vật này ngưng cùng hỏa sát chi khí trời sinh có được dương cương chân khí người bình thường phục d ụ n g tự nhiên chịu không được liệt hỏa chi lực mà toàn thân hủy v o n g nhưng lại như là cao thủ ăn công lực nhất định đột bay máy gần thanh âm có chút dừng lại nói hoàng huynh thật sự là hữu tâm lời này hương d ê vị như có chút cổ quái chỉ là ô dạ lại nghe được hiểu hay không thái cổ tiên hoàng phất dâu cởi yếu đ t nói dạ nhi hữu tâm mịch nhi kiến thức ngược lại cũng không kém tịch mịch nói tiếp nhi thần cũng có một vật dâng cho phụ hoàng hướng phía ô dạ nhìn thoáng qua nói bất quá còn thỉnh cầu hoàng minh giám thưởng một hai nói xong xuề tay phải ra đã thấy trong lòng bàn tay có cái màu vàng hộp nhỏ trong hộp có một viên màu đỏ tiểu viên thuốc tiểu viên thuốc nhìn như phổ thông nhưng là nhìn kỹ phía dưới hồng quang nội liễm lại lóe ra mười triệu hào quang tường khúc sắt là kinh người ô dạ vi kinh nói thiên hồn b ạ n phách máu ngưng trâu tịch mịch ngậm cười không đáp quân huy cùng hát sợ lở vợ thì là liếc mắt nhìn nhau tâm lý thầm giật mình phải biết m á u ngưng châu chỉ là sơ cấp võ giả lợi dụng thú loại huyết dịch ngưng tụ thành huyết cầu có thể dùng đến gia tăng thể nội năng lượng hoặc là xem như vũ khí nhưng là bình thường máu ngưng châu bất quá là một hai cái ma thú huyết dịch làm thành lớn hơn nữa cũng bất quá là một đầu cự thú ngưng tụ thành mà cái gọi là thiên hồn vạn phách máu ngưng châu chính là một lần tính h ấp thu ngàn vạn cái ma thú máu ngưng tụ thành thiên địa c h í bảo phải biết muốn một lần tính hoàn thành chuyện thế này không phải bắt d a i lực người không thể mặc dù không biết tịch mịch chiếm được ở đâu vật này nhưng là vật này công hiệu kiên quyết không so phía trước hai vật phả mà lại vật này nếu là xem như ám khí s ử x u ấ t nhưng huyễn thành mười triệu ưu hồn ra hết tựa như giữa thiên địa trí cường sắt c h i ề u từ trình độ nào đó càng hơn trước hai vật thái cổ tiên hoàng nhìn thấy tịch mịch đưa ra đồ vật lại so ô dạ còn đắt hơn nặng ngược lại cũng không nhịn được ha ha cười một chút ô dạ nghe vào hai bên trong lại so g i ế t mình còn khó chịu hơn rất cho là mình tìm được thiên địa kỳ chân không nghĩ tới tiểu tử này lại bất động thanh sắc cơm thầm tìm đến càng thứ lợi hại thật sự là thất bại trong c à n t h ớ quân uy cười ha hả ha nói hai vị hoàng huynh tặng đều là thiên địa kỳ chân phụ hoàng nhi thần ta nhưng đưa không ra vật gì tốt Ngài sẽ không sẽ thái r á c móc t h cổ tiên hoàng nói từ tiểu ngươi liền nhất làng định ngậm lần này liền lại lấy cái gì đến g i á n ta nghĩ tới quân uy mới mười tuổi thời điểm vậy mà tại trước mặt mọi người đưa mình một đầu sâu g i ó m làm quà sinh nhật liền buồn cười nghĩ cười lên dù cho là lại như thế nào h uy nghiêm lao tiên hoàng sinh lòng ra t ự ý nôn ngữ bên trên so với di vã ngốn m u bình thản rất nhiều quân uy lặng lẽ cười một chút từ mang bên trong lấy ra một chương thiệp hướng phía trước đi m ấ y bước đưa tới thái cổ tiên hoàng trong tay thái cổ tiên hoàng hầu nghi mở ra hai mắt mánh vừa mở lớn nhịn không được cười ha ha một tiếng chỉ vào quân uy lắc đầu cười mắng n g ư ờ i tiểu tử này n g ư ờ i tiểu tử này cỡ nào tục khí t r ợ b ữ a chi ngôn mọi người không khỏi lẫn nhau nhìn mấy lần tâm lý đều cảm thấy phụ hoàng so trước kia có tình vị nhiều về phần quân uy tặng là cái gì thái cổ tiên hoàng không nói quân uy không nói mọi người dưới đài tự nhiên cũng không nhiều hỏi chỉ là có thể để cho phụ hoàng cao hứng như thế kia một chương thiệp bên trên đến tuột cùng lại viết cái gì đâu thái cổ tiên hoàng ngưng cười ánh mắt của mọi người đều tập trung ở h á c sờ lở vợ trên thân h á c sờ lở vợ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng cho dù mọi người duyệt vô số người vẫn là không nhịn được tâm thần r u n động Ác sợ l ở vợ hướng phía thái cổ tiên hoàng nhản nhạt, nhạt túi đầu nói phụ hoàng thái cổ tiên hoàng đánh gãy á c sợ l lờ ở vợ lời nói nói sợ l ở vợ hôm nay không phải muốn ngươi lễ vật mà là ta muốn cho ngươi một cái nguyện vọng lời này vừa nói ra không chỉ có á c sợ l ở vợ giật mình ba vị hoàng tử càng là giật mình ánh mắt đồng loạt hướng á c sợ l ở vợ nhìn lại quân uy cười hì hì nói không hổ là phụ hoàng thương yêu nhất công c h ú a à muội muội lần này ngươi như phát quay đầu hướng phía thái cổ tiên hoàng hỏi phụ hoàng có phải là nguyện vọng gì đều có thể thái cổ tiên hoàng khẽ vất ánh mắt ý nguyên nhìn chằm chằm b á c sở l ở vờ mọi người chỉ nói là thái cổ tiên hoàng quá sùng ái b á c sở l ở vờ mới đưa đến cho nàng một cái không gì làm không được nguyện vọng chỉ l à b á c sở l ở vờ trong lòng lại sâu sâu biết nguyên nhân chỗ nguyện vọng này không phải mình tùy tiện có thể nói ra có lẽ mình cũng không muốn tốt ta nhìn xem b á c sở l ở vờ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ ô dạ cũng không khỏi phải cười nói nhìn cái này nhưng đem mội mội làm khó ta nói mội mội ngươi tưởng tượng đến thông minh nhất hôm nay cũng coi như gặp được đối thủ quân u y lặng lẽ cười một chút nói đại ca nếu là phụ hoàng cho ngươi một cái nguyện vọng ngươi không phải cũng rất khó khăn à ô dạ xấu hổ cười một tiếng mọi người đều biết nếu để cho hắn một cái nguyện vọng vậy khẳng định là lập tức mặc cho tiên hoàng nghĩ đến cái này bên trong ô dạ ngược lại là có chút sợ hãi nhìn xem b á c sơ lơ vơ nếu là nàng muốn làm nữ hoàng làm sao bây giờ tại tám đại đế quốc trong lịch sử không phải là không có nữ nhân làm quốc quân mà lại ở xã hội hiện nay bên trên phụ nữ địa vị cũng không so nam từ thấp ra một cái nữ tiên hoàng chỉ sợ ngược lại có thể trở thành một đoạn d a i thoại đâu nghĩ đến cái này bên trong ô dạ trong mắt lộ ra chút ánh mắt phức tạp tịch mịch hay là đồng dạng lẳng sở lờ vợ nhẹ nhàng túi đầu quay người rời đi chỉ quay người lại ngà nghĩ trăm tự xông lên đầu đến sở lờ vợ cũng không có thăm dò rõ ràng phụ hoàng nói tới nguyện vọng chuẩn xác ý tứ hôm nay là sứ mạng của nàng muốn bắt đầu thời gian dựa theo phụ hoàng mệnh lệnh mình đem muốn đi trước ma pháp tôn giáo mà đây cũng là thực hiện cùng tình yêu ma nguyên nước định bắt đầu cái này một cái nguyện vọng nếu là mình nói ra không muốn đi phải chăng có thể đâu cứ như vậy dồn bỏ l ờ i hứa cùng thạch thủ cả đời hoặc là đây là phụ hoàng đang thử t h a m dò quyết tâm của mình hoặc là là hắn nghĩ để cho mình tìm kiếm thuộc tại hạnh phúc của mình bất luận một loại nào cũng có thể nhưng là khó khăn nhất là mình chỉ có thể lựa chọn nó bên trong một cái làm thế nào mới tốt mặc cho tại ngoại giới như thế nào quát tháo phong vân một khi đến hoàng thành tinh hệ nỗi lòng đều trở nên vô so bình tĩnh tại cái này bên trong hết thể chúa tể đều là thiên hoàng bất kỳ cái gì quyền quyết định đều tại tiên hoàng trong tay bác phái đông phái cùng chung là phái vô luận phương kia mặc dù tránh không được ngôn ngữ bên trên lục đục với nhau nhưng là không có bất kỳ cái gì một phương dám ở này đỡ võ cho nên tại cái này bên trong bất kỳ người nào đều là an toàn bởi vì tại thái cổ tiên hoàng trong mắt hết thể mọi người đều là kẻ yếu cũng chỉ có vô số kẻ yếu mới có thể thành toàn một thời đại cừng giả khi tiến vào hoàng thành tinh hệ trước thật hay ầ n h là lòng tràn đầy táo bạo bất an nóng lòng muốn gặp đến lăng nha h ì n h muốn hỏi rõ ràng chuyện kia bởi vì h á c sợ lỡ vợ sớm thông chi quân bộ cho nên thạch cẩn muốn tiến vào đến hay là vô cùng đơn giản chỉ là một tiến vào hoàng thành tinh hệ thạch cẩn trong lòng liền nổi lên một loại cảm giác vô lực không lúc nào không cảm giác được một loại bị giám thị cùng áp lực nặng nề hoàng thành tinh hệ trọng yếu nhất bộ phân chính là tiên hoàng chỗ mười ba hành tinh lấy hoàng tinh làm trung tâm cái khác mười hai khỏa tướng quay chung quanh mặt thành trước mắt từng cái địa khu trọng yếu nhân viên đều cùng một chỗ an bài ở tại mười ba hoàng tinh cùng mười hai hoàng tinh bên trên chỉ đợi ngày mai đại điện ngày sẽ cùng nhau tiến vào hoàng tinh bên trên thạch cẩn tiến vào hoàng thành tinh hệ một hệ liệt hoạt động đều đã từ hác sợ vỡ hoàn toàn an bài tốt mà hắn trên i、so、trô đây là thái cổ tiên hoàng đưa cho các sợ lở vợ tư nhân khu còn hạt trừ nàng bên ngoài luôn luôn không người ở lại đợi cho thạch cẩn đi tới viên này tiểu hành tinh bên trên dù cho là mùa đông lại nhìn thấy khắp núi khắp nơi đoá hoa vàng Ở chương ỗ thì là thanh nhã h là n t h chỉ lúc là đối với à y t r o n lòng lo lắng t h ạ chín t h mươi chín đâm tiên hoàng dị thiên lịch bốn trăm ba mươi chín năm tháng một m ư ờ i hai ngày hai mươi bảy thái cổ tiên hoàng tám mươi đại điện này minh quốc tiên cảnh một mảnh cảnh tượng phấn hoa phi thường náo nhiệt quan kinh thành cùng các quan viên địa phương t ề tụ hoàng thành tinh trừ minh quốc tiên cảnh quan viên bên ngoài luôn luôn cùng bồn quốc không cùng phương bắc thiên vực thần quốc cùng hướng tây bắc dị năng đế quốc đều điều động sứ giả mang lễ vật đến đây chúc mừng phía tây nam cùng bạo đế quốc cùng quốc gia khác cũng đều phát tới điện mừng chúc mừng một phen lấy đồng hồ chú ý n à y càng lộ ra minh quốc cường thịnh chi uy thái cổ tiên hoàng vui mừng cả nước cũng là vui mừng hoàng thành tinh hệ hoàng thành tinh kình thiên điện bên ngoài vạn người quảng trường kình thiên điện chính là đời thứ nhất tiên hoàng lúc còn sống tại hoàng thành tinh tu kiến thứ nhất điện về sau bởi vì vì những thứ khác địa khu khai phát khiến cho quy mô của nó tương đối ít đi một chút nhưng là thái cổ tiên hoàng lần này tuyển ở chỗ này một phương diện chính là truy tông tố tổ chi ý một phương diện khác thì là lấy cổ p h á t kiến trúc một đồng hồ tự thân chi khiết từ không trung nhìn xuống mà xuống lấy kình thiên điện làm trung tâm phía dưới chính là vạn người quảng trường quảng trường lấy ở giữa cự hình cột đá chia làm bốn cái bộ phần bốn cái bộ phần có ở giữa lấy bậc thang tương liên lộ ra cao thấp sen vào nhau tăng thêm mặt đất trợt có chạm giống chỗ dưới xe chạy nhỏ g i ọ t mảnh dòng nước qua cả cái hành tinh tia sáng lại trải qua đặc biệt xử lý xem ra lưu quang bắn ra b ố n phía tựa như tiên cảnh lúc này trên quảng trường đứng đầy đến đây chúc mừng quan viên quảng trường hai bên trái phải thì là hai đầu rộng lớn lan g kiểu phía trên đứng uy phong hoàng thành quân sĩ binh mỗi một cái đều là từ các cái hành tinh hơn ngàn bên trong trọn vừa ra tới dũng sĩ đứng thành một phái lộ ra khí thế phi phạm kinh thiên điện lại chia trong ngoài hai điện bên trong trên điện ngồi thái cổ tiên hoàng nó phía dưới là hai cái mặc hoa lệ trang phục nội thị trong điện tử khí đăng nhiễu từ bên ngoài liền chỉ có thể nhìn rõ ràng hoàn toàn mông lung lộ ra tiên hoàng thần bí mà uy hiếp ngoài điện phân chớ đứng đại hoàng tử ấ u dạ nhị hoàng tử tịch mịch tam hoàng tử quân u y cùng tứ công chúa ác sơ lơ vơ ở ngoài điện quảng trường tầng thứ nhất cầm đầu chính là địa tôn hầu đem suối cùng thiên tôn hầu đại biểu hương vận vụ y ỉa cùng thương môn đại biểu chính cửa đại biểu lăng b ộ i thủy cùng lăng nhã hinh đương nhiên cũng ở phía trên cùng bọn hắn song song lấy thì là thiên vực thần quốc cùng dị năng đế quốc đến đại biểu mà thạch thần lại cũng ở trong đó đây đương nhiên là ác sơ lơ vơ an bài lấy thân phận của hắn lúc đầu không đủ đã phái tại phía trước nhất nhưng là đem hắn cùng ngoại tân song song lấy hắn cùng công chúa ngày trước quan hệ xuất hiện tại cái này bên trong cũng không đủ quá đáng bất quá rất nhiều người trông thấy thạch gần xuất hiện vẫn là không nhịn được xì xào bàn tán một phen lăng nhã hinh liền ở bên cạnh cách đó không xa nhưng là thạch gần lại khổ không cơ hội nói chuyện một mực đánh lấy ánh mắt thế nhưng là lăng nhã hinh nhưng lại chưa bao giờ quay đầu nhìn mình lúc này ngược lại là thiên vực thần quốc phái tới sứ giả hướng phía thạch gần ngậm cười hỏi các hạ thần thái xa láng không biết ra sao nước sứ giả dĩ năng đế quốc sứ giả cũng xoay đầu lại mỉm cười nhìn xem thạch cẩn mà thạch cẩn lúc này mới hồi phục tinh thần lại thấy rõ ràng hai người thiên vực thần quốc sứ giả một bộ lao nhân bộ dáng dâu dài rủ xuống ngực thân mặc áo b à o trắng nhưng là ánh mắt lập lòe bên trong như có thần quang lưu chuyển phất dâu thời điểm như có trí tuệ đ ầ y trời nó thân huỳnh quang nhàn nhạt t à n mát ra một loại cùng ma tộc khác biệt khí thần thành đến dị năng đế quốc sứ giả xem ra bất quá khoảng bốn mươi tuổi làn da như kim là tầm thường phát ra con t r ạ c h ý cười khiêm tốn ma hoãi nhìn một cái liền mười điểm có thân cận cảm giác chỉ là đối với hai người vấn đề thạch cẩn ngược lại không biết trả lời như thế nào nếu như trả lời mình bất quá là người bình thường cái này sẽ chỉ khiến cho hai vị sứ giả khó xử nếu không phải người bình thường lại trả lời như thế nào đâu đang chờ thạch gần phiền não thời điểm một thanh âm từ bên cạnh vang lên nói vị này chính là tiếng nói đình chỉ người tới ánh mắt hướng phía ác sợ lở vơ liếc một cái hai vị sứ giả tự nhiên là người thông minh theo đến người ánh mắt nhìn lên đã minh bạch hơn phân nửa liên thanh kính đã lâu thanh âm thạch gần ghé mắt xem xét nguyên tới giải vây người chính là tam hoàng tử tâm lý cảm kích nói tam hoàng tử điện hạ quân u y mở rộng một chút cánh tay nói Cái nói xong hướng hai vị sứ giả nói tạm biệt hai người song song lấy hướng quảng trường đi ra ngoài mặc dù là trong biển người minh ông nhưng là hai người cái này khẽ động đã khiên động không ít người con mắt đầu tiên chính là ô dạ ô dạ mắt thấy thạch thần cùng quân uy ra ngoài từ là có chút không yên lòng quân uy chân trước đi h ắ n chân sau liền theo sau tịch mịch mặc dù không n ú p đ í c h nhưng là lăng bội thủy đã lấy mắt ra giấu mấy cái trong đám người lại là mấy người lặng lẽ chạy ra ngoài càng là tại loại này khẩn yếu quan đầu thời điểm càng là phải gìn giữ vạn phần cảnh giác một bước ổn trước có thể bảo chứng bước kế tiếp cũng là đồng dạng ổn đi ra quảng trường bên ngoài thì là liên miên như núi lâu vũ mười bước một cái hoàng thánh quân sĩ binh trông coi nhìn thấy quân uy đến đây nói h thực a hành、lễ. Quân uy đ ra, ra, ra ba cái hoàng tử bên trong liền số cái này tam hoàng tử nhìn như yếu kém nhất nhìn như không có nhất người ủng hộ ngày thường bên trong hành vi cũng không bằng trước cả hai nhưng là cùng hắn ở trung tổng khiến người ta cảm thấy hắn có chút cao thâm mặt chắc chỉ là lúc này thạch cẩn đã thực tế không nghĩ liên lụy tiến vào cái này phức tạp chính trị vòng xoáy bên trong cho nên ngược lại vô suy nghĩ rất nhiều quân u y dừng bước lại nhìn trước mắt ao nước nói thạch huynh nhưng từng nghe qua thân bất do kỳ h á i chữ thạch cẩn nói sự do người làm người năng lực mạnh bao nhiêu tự do liền có bao nhiêu lớn quân u y khẽ cười nói tốt một cái năng lực mạnh bao nhiêu tự do liền có bao nhiêu lớn xem ra ta đã không cần vì thạch huynh ngọc lòng nói xong nói ta còn muốn đi ra ngoài đi một chút thạch huynh dọc theo đường này trở về đi thạch cẩn cười một chút gật đầu quay người liền đi rẽ ngặt ô dạ chính tiến lên đón nhìn xem thạch gần cười nói đại điện liền muốn bắt đầu thạch huynh chẳng lẽ cũng giống như ta chờ lấy n h à n g chán thạch gần thản n h i ê nói n là tam hoàng tử điện hạ hẹn ta ra đi một chút ô dạ như nghĩ không ra thạch gần thẳng thắn như vậy lại hỏi do tam đệ thích nhất cùng người nói vậy thạch huynh nhưng đừng nên trách mới l ạ thạch gần thản n h i ê nói n bất quá cạn đảm hai câu đại hoàng tử không cần phải lo lắng cái này không cần phải lo lắng bốn c h ữ mới ra ô dạ lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều lập tức xích lại gần cười nói thạch h u n h nếu là cảm giác đến phát chán ta liền đi gọi tứ mọi ra như thế nào thạch cần s ừ n g sốt một chút đột nhiên nói đại hoàng tử nếu thật muốn hỗ trợ có thể hay không nghĩ biện pháp mời làng tiểu thư ra một chuyến ô dạ chừng trận mắt nói thạch cần bản cung cũng không muốn n g ư ơ i ăn bắt nhìn xem nổi bên trong nói là như vậy tâm lý lại cực hy vọng thạch cần thật có thể làm ra điểm l o ạ n gì đến tịch mịch tranh luận có thể rất nhiều thạch cần thở dài nói đại hoàng tử hiểu lầm ta chỉ là muốn hỏi làng tiểu thư một vấn đề cuối cùng thôi ô dạ cảm giác thạch cần có chút đổi phế suy tư một chút nói một vấn đề cuối cùng hỏi xong lại không dây dưa nếu là thạch cần đối lăng nhã hinh triệt để hết hy vọng như vậy cùng sợ lở vợ liền rất có thể thành một đôi cái này đối mình tuyệt đối có lợi ích to lớn chỉ là thạch thần cùng lăng nhã h ì n h dây dưa không rõ từ cũng không tệ chỉ là lại nghe thạch thần dừng một chút nói cái này muốn nhìn nàng trả lời như thế nào đúng vậy a nếu như chuyện kia thật sự là nàng vậy mình nếu như là thật nàng lại vì sao muốn trốn tránh đâu thạch thần không khỏi tâm loạn như ma ô dạ nghe xong trong lời nói có hy vọng bận đ i ệ u liền muốn đặt câu hỏi lại nghe thấy trong quảng trường nội thị cao giọng nói tiên hoàng gia lâm ô dạ vội vàng nói phụ hoàng đến mau cùng bên trên ngay ó i x o n vội vàng q u người liền xông về tại r trường. o n quảng g t h c h thần l ạ là thạch o à n t â n như là bị rút khô không、khí. trận này bất bị rút lực, là khô khí, đ i điện không biết muốn mở tới khi không muốn nào, nếu là kết h t mở là ú trước cũng k ô n g thần ể nghĩ biện pháp cùng lăng nhã hình nói chuyện, chỉ sợ về sau lại không Ngay pháp chỉ hội. thạch lại tại có cơ sau sợ về t thất thần thời khắc toàn thân phòng ngự đã xuống đến điểm thấp nhất đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua thạch thần chỉ cảm thấy não hải bên trong một trận chết lặng lập tức mất đi trí giác trong quảng trường tám mươi âm thanh pháo mừng lục tiếp theo vang lên về sau kính thiên điện bên trong truyền đến hồng nhưng tiếng cởi to từ khí buốc lên k h n g gặp một cái bóng người cao lớn mặc tử kim long b à o xuất hiện ở trước mặt mọi người hai mắt ngậm uy không lộ toàn thân khí thế liệm thu không gặp nhưng chỉ một chút ngừng đến liền không người dám cùng nó đối mặt dưới trận mọi người không khỏi khuếch n ả o nhao nhao nửa quỳ mà xuống đồng nói chúc mừng tiên hoàng đại thọ tám mươi tuổi thái cổ tiên hoàng ha ha cười không ngừng khua tay nói đ ề u đứng lên đi mọi người nhao nhao đứng lên đột nhiên tại quảng trường phía trước trên mặt đất xuất hiện một đoàn xoắn ốc hình vòng xoáy nhỏ mọi người n h o nhao ngưng thần không ra nhìn không chuyển mắt nhìn xem giữa sân hiện tượng hoàng thành quân sĩ binh n h o nhao hướng trong điện rửa sắt vào một、chút. phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý mớn nhưng thấy hẹp hòi đoàn càng chuyển càng nhanh trong sân lưu quang bắn ra bốn phía cũng đi theo bị hút thu lại trong lúc nhất thời như là một cái óng ánh sáng long lanh quang cầu ở trong sân bay múa đột nhiên một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên quang cầu như là trứng đồng dạng vỡ r a vỡ r a sắc không giống cứng rắn lại trở nên như là non diệp nhất r a chỉ thấy ở giữa xuất hiện một cái yểu điệu nữ tử da thịt như ngọc bóng loáng như tuyết mặt mày thanh tú mà mê người đôi môi khẽ mở t ự như tiếng trời từ trên chín tầng trời mà xuống vạn nước suối chuyển làm một thể thiên địa vì đó động dùng vạn vật vì đó khuyết nào chỉ một âm liền không hổ là quỷ âm tộc kiệt xuất nhất nữ tử yêu âm minh quốc tiên cảnh tam đại danh linh một trong yêu âm lên tiếng tại quỷ âm tộc quỷ âm tộc là bị thượng tiên nguyền rủa chủng tộc một trong mỗi người đều có được động lòng người tiếng nói nhưng lại phối thêm vô so xấu xí tướng mạo dù cho là dùng cao nhất khoa học kỹ thuật đem nó ra thịt mỹ hóa tại trong vòng một tháng da thịt liền sẽ sinh về nguyên hình nhưng là chỗ theo cư trú ở minh quốc đông bộ quỷ âm tộc tướng tới là lấy mạng che mặt che mặt mạ cư mười tám năm trước một nữ tử sinh ra hoàn toàn cải biến thế nhân đối quỷ âm tộc cách nhìn nữ tử này chính là yêu âm sở dĩ tên là yêu âm chính là là bởi vì nàng đã siêu việt tộc quần nguyền r ù a thuận lợi từ quỷ tộc thăng cấp trở thành yêu tộc không nhưng có quỷ âm tộc nhất là động lòng người âm s á c c à n g có được thiên hữu cổ không gặp tuyệt sắc tư nhan bởi vậy tại đông bộ thế lực duy trì dưới yêu âm thuận lợi trúng tuyển trở thành minh quốc tiên cảnh tam đại danh linh một trong chuyển thuyết yêu âm thanh âm thắng qua tiếng trời số một mà nó vũ giả c à n g là đoạt múa chi tinh hoa thắng nhân chi không thể yêu âm xuất hiện thời điểm bốn phía pháo mừng âm thanh liền vang không ngừng đồng thời dịu r t thanh âm hơi lên giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đoá hoa hoa hồ đ hoa bay mang t h à n h hương một điệp một điệp một đoá một đoá hoa hồ điệp hóa thành rực rỡ hồ điệp muôn vàn sắc địa hòa làm một thể hàng trăm biến hóa hợp ở một đường nhưng thấy hồ điệp cùng bay mỹ nhân hiện h á c s ở lở vợ đã tại chúng nhân chú mục phía dưới đ ă n g chẳng chưa lên tiếng đã phải muôn vàn lớn tiếng khen hay tùy theo mà đến thì là vạn người trong núi ngửi được một trận đồng đ ầ m hương khí thần hồn điên đảo thời điểm một đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n như đa tình vật loại như chậm rãi tình đồng t hương vận vũ ý ra sân hảo không kém hơn hai vị trí đầu người đơn thấy ba người ra sân giữa sân người liền đã nín thở mắt thấy ba người cùng múa quả thực là phải thiên tri p h ú ca duy nhất phê chuẩn tiến vào quảng trường đài truyền hình quốc gia làm phim nhân viên sớm đã là như si như say nếu không phải có thượng cấp áp lực sớm đã có cấp ngã xuống đất tam đại danh linh cùng múa mọi người dưới đ à i không ít đã thấy quên mình tên gọi cái gì liền ngay cả luôn luôn để phòng xâm nghiêm hoàng thành quân nhóm cũng đều là thần sắc nóng trệ nó vui tươi ba cái hoàng tử dù không lẫn nhau nói đùa nhưng là ánh mắt bên trong rõ ràng có ý tán thưởng tam đại danh linh không hổ là tam đại danh linh thời gian từng giây từng phút trôi qua mọi người thấy đều tâm thần bành trướng sớm đã quên thân ở hoàng cung đột ề về, phòng điệp, nhiên chầm chầm thân thể không ngừng xoay tròn bay trở về, giống như nhẹ nhàng ngọc điệp, hai tay háo nhưng kinh tròn cũng ngừng giống ngọc bóng người, này, biến tự mất trở tay mất đi. đi Yêu lúc âm múa, sớm đã đ xoay bay bay vào lúc này, kinh biến đột nhiên văng lên. Hai tiếng uống. Đột nhiên trong i nhiên ế n uống, g đột t điện vang lên tại mọi người lấy lại tinh thần nhìn xem trong điện mấy giây loại thời gian bên trong yêu âm vậy mà đã siêu việt tiên hoàng bên người hai trong đó hầu một kiếm hướng cao đường phía trên thái cổ tiên hoàng đâm tới cái này giật mình biến lập tức hủ ngã không ít người đầu tiên là đông bộ thế lực khắp nơi vô luận nguyên nhân gì yêu âm ám sát tiên hoàng tuyệt đối là tội chết tội chết cứ như vậy ủng hộ yêu âm đông bộ thế lực liền thoát không được quan hệ mà tịch mịch cũng đi theo biến một chút sắc mặt cái này đột nhiên tới chí biến đối với hắn cũng có không ít ảnh hưởng tiếp theo thụ ảnh hưởng thì là ô dạ cùng đ ị a tôn hầu hai người chỉ một chút liền đã nhìn ra yêu âm kiếm trong tay chính là mất tích s á o sát cái này cấp bảy binh khí làm sao lại tại yêu âm trong tay mà lại nhìn bộ dáng của nàng năng lực vậy mà đã cao tới thất giai lực trình độ việc này nếu là truy cứu tới ô dạ cùng đ ị ệ tôn hầu cũng thoát không được quan hệ hai người có thể nào không sợ hai đâu trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng Trong thời yêu âm muốn đâm c h ú n g thái cổ tiên hoàng thời điểm không ít người lại hy vọng một kiếm này có thể đâm c h ú n g chỉ là thái cổ tiên hoàng dù sao cũng là thái cổ tiên hoàng đường đường một đời quốc quân ha có thể bị tùy tiện đâm c h ú n g chỉ thấy thái cổ tiên hoàng tay phải nhấc lên một chút một đoàn tử khí phát ra yêu âm đã bị đánh bay mười trượng có hơn nhưng là lấy thái cổ tiên hoàng chi năng lại chỉ có thể đem bước lui mười trượng có thể thấy được yêu âm thực lực cao thủ ở giữa mười trượng đã trở thành thắng bại nơi mấu chốt hết thể tựa hồ cũng chú định yêu âm thua không nghi ngờ mọi người ở đây còn tại ngây người thời điểm hai trong đó hầu đã thân hình chất động một thuận mà ra từ hai cái phương hướng khác nhau bay tập yêu âm đã thấy yêu âm tiếng nói đột biến tiếng quần tiếu cùng một chỗ thân ảnh đ ộ t động muôn vàn kiếm ảnh từ trong tay bao tô ra kinh khí bắn ra bốn phía liền ngay cả xa ở ngoài điện các cao thủ nhóm đã nhận nó kinh khí uy hiếp chỉ là tiên hoàng thủ hạ há có tên soàn xĩnh hai trong đó hầu thân ảnh khé động đã như ảnh phụ xương xông lên cho dù yêu âm kiếm trong tay biến hóa vô tận nhưng là cũng không thể đột phá hai người phong tỏa đồng thời hoàng thành quân chen chúc mà vào làm thành bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đã xem yêu âm vây lại mọi người ở đây toàn lực truy nã yêu âm thời điểm chợt thấy tiếng xé gió lại lên một cái hoàng thành quân sĩ binh vậy mà giơ kiếm phi hành một kiếm hướng phía thái cổ tiên hoàng đâm tới thích khách lại có hai người như thế nói đến đây quả thực là dự mưu đã tốt hành động ám sát đến tột cùng là ai lớn mật như thế nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh thái cổ tiên hoàng tay phải mánh vừa nhất thích khách thân hình như gặp phải cự gió thân hình sau bay mũ giáp ken ken rơi xuống đất hiện ra kêu một bộ tuấn tiếu chi d u n g tới á t sở lở vở chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được kêu lên sợ hãi lập tức mà đến thì là ô dạ tiếng kêu sợ hãi mọi người dưới đài cũng nhao nhao lên tiếng nguyên lai、like、người này đúng là thạch cẩn thạch cẩn đối thanh âm bên ngoài bừng tỉnh như không nghe thấy thân hình như mây bay c ấ ớ p động tay trái đao mở rộng lớn lại cho dù vây công hắn hoàng thành quân sĩ binh đều là tứ giai lực người nhưng là lại bị hắn cường ngạnh thế công làm cho thẳng hướng lui lại yêu âm lúc này như cũng lực đạo tăng lên điên cuồng cùng thạch cẩn một trái một phải một đao một kiếm điên cuồng cuốn giết lấy người chung quanh một trận thọ yến lập tức liền thành một trường giết chóc thái cổ tiên hoàng vững vàng ngồi tại cao đường phía trên tựa hồ phía dưới rết chóc cùng hắn không hề có một chút quan hệ nhưng là hắn hai mắt lánh sắc lại khiến người ta cảm thấy tích chưa trong đó khủng bố ô dạ không khỏi toàn thân d é t run gần nhất vì lôi kéo thạch thần cùng hắn đi được quá gần mà lại hôm nay mình cũng là cái cuối cùng gặp qua thạch thần người nếu có tâm người truy cứu tới lời nói nghĩ đến cái này bên trong ô dạ ánh mắt tối s ầ m lại lại kém chút muốn n g ã xuống lúc này người cao hứng nhất không ai qua được lăng bội thủy nàng đắc ý hướng phía lăng nhã hinh nhìn một cái không nói gì nhưng ánh mắt lại sớm đã nói do hết thảy xem đi nguyên lai、like、hắn đúng là cái thích khách nếu là đi cùng với hắn h á có tiền đồ mà nói chỉ là lăng nhã hinh khẩn trương biểu lộ lại tựa hộp như cũng không đồng ý mẫu thân của nàng quan điểm hát sớ l ở vợ t h ở mạnh cũng không dám nàng lại cũng không thể đ ộ n g thủ không dám đ ộ n g thủ phụ thân lực lượng là đủ đã phá hủy bất kỳ kẻ địch nào húng chi là mới ra đời thạch thần đâu nàng chỉ mong hắn nhanh t r ố n trốn được càng xa càng tốt ta mặc cho nàng yên lặng cầu nguyện thạch thần lại như là g i ế t điên sư tử điên cùng tình khí cuồng biểu cùng yêu âm liên thủ rét địch tại càng vây càng nhiều hoàng thành trong quân từng bước một hướng phía thái cổ tiên hoàng tới gần thái cổ tiên hoàng y nguyên động cũng không động hai trong đó hầu thì thu tay lại d ừ n g ở bên cạnh hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt hai người ngoan cố chống cự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ngay tại thạch t ẩ n cùng yêu âm ra sức b ắ c giết thời điểm hai trong đó hầu đột nhiên nhảy lên một cái trong tay nguyễn ra hai đạo q u o n mang cùng một chỗ vừa rơi xuống phía dưới nhưng thấy máu nước bao táp yêu âm đã mệnh tang tại chỗ mà thạch t ẩ n thì bị lưỡi dao xuyên qua ngực trái chỉ còn lại có nửa cái mạng tới h á c sớ lở vợ k h ẽ cắn ngôi nhưng là toàn thân nhịn không được phát run lăng nhã hinh lại nghiêng một cái đầu hôn mê bất tỉnh thái cổ tiên hoàng chậm dãi đứng lên khẽ hư một tiếng mọi người vội vàng cùng nhau quỳ xuống không người nào dám nôn nửa chữ tiên hoàng đi từ từ còn lại thì là một đám sợ hai hạ thần nhóm cái này nên kết thúc như thế nào đâu tại cái này đại điện này một trận âm mưu c ả m bẫy đã đang từ từ triển khai nó mục đích ở đâu dụng tâm mấy phần mọi người không thể nào suy nghĩ chỉ là khủng hoảng không thôi sự tình như thế nào đột biến như thế c h ư một trăm linh long mạch một trăm phần trăm mô phỏng đại điện vừa kết thúc do người sớm đã phun trào bất an mọi người mang khủng hoảng tâm tình nhao n h a u hướng ra ngoài tán đi tại cái này hoàn thành tinh hệ bên trong bất kỳ người nào mọi cử động tại hoàng thành quân giám thị dưới bất kỳ người nào một có không tốt cử động hoàng thành quân liền sẽ trực tiếp báo cáo cho tiên hoàng nếu là tại địa phương khác phát sinh đại sự từng cái tập đoàn nhân vật trọng yếu liền có thể tụ tập tại bí mật địa phương thương nghị sự t ì n h bây giờ đại hoàng tử đầu tiên bị dính lữ vào địa tôn hầu cũng là hào không ngoại lệ lại có ai dám hướng phía trên vết đ à o phóng đi đâu ngày thường bên trong tại địa phương hô phong hoán vũ từng cái thế lực lớn bây giờ bị vô hình áp lực chỗ chia cắt ra đến hình thành hơi tiểu nhân các cố lực lượng cũng chỉ có ở thời điểm này mọi người mới chân chính cảm giác được tiên hoàng lực lượng cường đại kia là không thể phản kháng xâm nghiêm tại trong hoàng thành thì có t r u y ề n ra khác một cái tin ngay tại thạch gần bị áp đi thanh lý yêu âm thi thể thời điểm hoàng thành quân ngạc nhiên phát hiện yêu âm đúng là một cái nam nhân giả trang bốn phía dưới sự tìm kiếm lại tại hoàng thành trong phòng thay quần áo phát hiện yêu âm thi thể sớm đã khí tuyệt đã lâu ai lại to gan như vậy tại trong hoàng thành giết người cái này phía sau mục đích hay là thế lực hiển nhiên không đơn giản đ ô n g bộ nhân sĩ nghe tới cái tin này chẳng những không có bi thương ngược lại cao hứng trở lại lần này ngược lại là tẩy thoát hiểm nghi n g o nhao giả dạng làm chịu khổ dáng vẻ yêu cầu cha ra trận tướng tịch mịch lại cũng không có vì vậy cao h ứ n g một điểm bởi vì lăng nhã hinh té xịu lâu nhỏ phía trước cửa sổ vận hương có chút trăng đêm mang theo chóng sắt chiếu vào lộ ra trong phòng người lo lắng thân ảnh t i n h t ọ a tại lăng nhã hinh bên cạnh tịch mịch không ngừng đưa vào yêu khí kích thích nàng năng lượng trong cơ thể khiến nàng có thể rất nhanh phục viên lăng bội thủy cũng đứng ở bên cạnh một mặt lo lắng lăng nhã hinh thế nhưng là nàng một đại trù mạ a nguyệt khê đứng tại lăng bội thủy bên cạnh lần này là lăng bội thủy kéo hàn đến về phần nguyên nhân tự nhiên là vì cứu tốt lăng nhã hinh tựa hồ giữa hai người duy nhất liên hệ liền chỉ có lăng bội thủy lợi ích cùng lăng nhã hinh tại tịch mịch cố gắng dưới lăng nhã hinh rốt cục từ từ mở mắt một mặt tái nhợt lộ ra mệt mỏi ánh mắt lăng bội thủy lập tức thở phào nhẹ nhòm nói cô nãi nãi của ta ngươi cuối cùng tỉnh lại n g u y ệ t khê cũng căng tới ân cần một chút bất quá không có nửa câu ngược lại là tịch mịch ôn nhu mà nói thế nào khá hơn chút nào không lăng nhã hinh đột nhiên nhớ tới cái gì ngay cả vội vàng nắm được tịch mịch tay gấp hô tịch mịch ca ca mau cứu thạch t h n có được hay không vừa mới nói xong tịch mịch tay đã cứng đờ ở giữa không chúng sắp mặt một trận trắng bệnh lăng bội thủy vội vàng hướng lăng nhã hinh nháy mắt ra dấu thế nhưng là lăng nhã hinh hoàn toàn không có phản ứng một đôi mắt chân thành nhìn chằm chằm tịch mịch kỳ thật tịch mịch đã sớm suy đoán nàng là bởi vì thạch gần bị bắt mà té x ỉ u nhưng là hắn thà rằng lừa gạt mình nàng là bởi vì trông thấy nhiều như vậy máu mà té x ỉ u không nghĩ tới mắt thấy nàng vừa tỉnh dậy câu nói đầu tiên đúng là như thế luôn luôn trầm t ĩ n h tịch mịch cũng đệ nén không được buồn bực cảm xúc cứng rắn âm thanh k i ê n cường nói ngươi cứ như vậy hy vọng ta cứ hắn lăng nhã hinh sao lại nghe được ngữ khí của hắn vội vàng cầu xin như gật mạnh đầu. tịch mịch cười lạnh một tiếng nói được nói xong hất ra lăng nhã hinh tay quay người đi ra tới lăng nhã hinh nhìn thấy tịch mịch đi ra trong vui mừng mang theo điểm m ở mịt đối lăng đội thủy nói tịch mịch ca ca đi cứu thạch cẩn lăng đội thủy tâm lý thở dài tịch mịch ánh mắt kia sát cơ đã không cần nói cũng biết hình như à đây chính là chính ngươi cho thạch cẩn t r ô n xuống c h ế t quả tịch mịch đi tới cửa bên ngoài sát mặt cứng đờ phải như là một cái điêu đ ắ p phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ lần thứ nhất phẫn nộ là bởi vì âu dạ đối với mình truy sát làm phải tự mình có sát cơ bây giờ mình nối thạch cẩn cũng có sát cơ tịch mịch ánh mắt bên trong cũng không tiếp tục là bình tĩnh không lay động có chỉ là một mảnh huyết hồng c h i s á c t h ậ thần nguy cơ sớm tôi à ô dạ bị từng đợt từng đợt tin tức d à y vò đến không còn hình dáng quả nhiên quân bộ yếu viên tại tiên hoàng mệnh lệnh dưới bắt đầu đối với hắn tiến hành nghiêm khắc điều tra đến lúc này không chỉ có khiến cho hắn uy tín hoàn toàn biến mất mà lại trở thành chúng mũi tên c h i thật hẳn là tiên hoàng c h i vị như vậy cách xa ngàn bên trong sao đại hoàng tử như thế nào tốt tới người đ ạ p lên đời tiếp theo tiên hoàng con đường l ạ như thế gian nan long đong nếu là một bước vô ý liền lại vâu ngày nội danh chỉ là như thế gian nan So, m thông l truyền nhiều âm thanh nội thị đáp lại hay là nhất trí tiên hoàng không chịu kiến bất luận kẻ nào p h á c sở lở vợ cơ hồ lạc gớp xem ra phụ hoàng thật là sinh khí loại này sinh khi cùng n ộ i trận lôi đình không giống càng ẩn tàng sắc cơ chỉ là cùng không có gì bộ a ngay tại hát sở lở vơ bồi hồi tới lui thời điểm tịch mịch đằng đằng sát khí từ ngoài cung đi tới hát sở lở vợ trong lòng giật mình trong lòng biết chỉ sợ việc này cùng thạch thần cùng lăng nhã hinh có quan hệ lập tức ngăn lại nói nhị hoàng huynh phụ hoàng không tiếp khách tịch mịch dừng bước lại nhưng biểu lộ không có một tia chuyển biến tốt đẹp lạnh lùng nói vậy ta liền đợi đến hát sở lở vợ chưa hề nhìn thấy tịch mịch thần thái như thế cảm thấy lần nữa vì thạch thần lau một vệ t mồ hôi nhịn không được nói nhị ca có thể hay không bỏ qua thạch t ầ n tịch mịch lư lạnh một tiếng lần thứ nhất không để ý hát sở lở vợ thế giới bên ngoài liền phải nhao nhao hỗn loạn tại hoàng thành tinh thứ sáu mục tinh bên trên thạch gần chính bị giam giữ tại nghiêm mật nhất trong n g ụ c giam nó mọi cử động bị hoàn toàn giám sát vừa có dị tướng lập tức thượng chuyển đến hoàng thành quân tổng bộ đợi xác định sự tình lớn tiểu về sau thượng chuyển cho tiên hoàng dù sao ám sát tiên hoàng cái này cùng đại sự trọng phạm là ai cũng không dám k i n h thị khi thạch gần từ ngục bên trong tỉnh táo lại thời điểm mới phát hiện mình lại bị giam giữ tại vô so kiên cố kim loại trong phòng bốn phía hợp kim chẳng những kiên cố mà lại thông qua điện cao thế lưu khiến cho thạch gần ngột ngạt không thôi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là dựa vào trực giác của mình trước mắt loại này bầu không khí ngột ngạt thạch thần trong lòng biết đại điện trước đó mình nhất định là xảy ra chuyện gì từ vào đến minh quốc tiên cảnh đến bây giờ cho tới nay bị người lợi dụng thân v ị quân cờ của người khác loại cảm giác này cũng không phải là dễ chịu mà quấn ở tình cảm bên trong thạch thần cũng bị mải đến dần dần mất đi nhuệ khí nhiều nhi nữ tình trường thiếu giang hồ thoải mái chi khí bây giờ bị vậy ở đây đột nhiên có loại nản lòng thoái trí cảm giác đồi phế ngồi dưới đất trùng điệp thở dài một hơi sắt nô thanh â m từ vang lên bên thai nói thánh minh đệ vô luận gặp được sự tình gì đều phải tỉnh lại tuyệt đối đừng bị hiện thực đánh bại a thạch thần cười khổ một tiếng nói ta đích sắc không nghĩ tới ta sẽ thành bây giờ cái dạng này nhớ tới trước kia gì chờ thoải mái vi phong bây giờ rơi vào kết quả như vậy đến tột cùng vì sao như vậy sắt nô nói bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết thạch huynh đệ chính là võ học kỳ tài ngày k h á c nhất định thành là chúa tể một phương tiền đô bất khả hạt lượng sao có thể vì việc nhỏ cỡ này tổn thương đầu não thạch thần b u ô n g tay nói chúa tể một phương ngươi nhìn ta nhiều lần bị người không chế nhiều lần bị người đổi rét mà vô phản kháng chỗ trống nếu không là vận khí tốt chỉ sợ đã chết hơn trăm lần sắt nô khuyên người trưởng thành là cần tôi luyện không có bất kỳ người nào sinh ra chính là x o á i tài chỉ có trải qua vô số lần tôi luyện mới có thể trở thành chân chính anh hùng lần này tinh thần của ngươi bị người k h ô n g chế ta cũng nhận ảnh hưởng bất quá ta lại tại áp bách phía dưới lại ngẫu nhiên h i ể u thông phá giải k h ô n g chế tinh thần phương pháp t h ạ c thần cảm giác được sắt nô trong lòng ngạo khí cùng bất khuất trong lòng cũng thản nhiên dâng lên cầu sinh một mực chịu làm kẻ dưới sao có thể một thế chịu làm kẻ dưới hẳn là ta một nhân loại đến cái này thân địa phương liền chú định bị thần chỗ thao túng không thành thạch cẩn càng nghĩ tâm đầu hỏa càng lớn dần dần lộ ra ngạo khí một mặt càng là tại loại này k i ể m chế tình huống d ư ớ i thạch cẩn càng là bắt đầu bộc lộ ra bản tính bên trong cùng ngạo một mặt tới sắt nô nói sinh vật thể từ cùng tinh thần tạo thành bởi vì tinh thần hư vô khiến cho k h ô n g chế tinh thần lực cần muốn lực lượng cường đại tinh thần lực sinh ra chủ yếu là tế bào não đang vận hành quá trình bên trong cùng tiên thiên chi khí sinh ra một loại cộng sinh hoàn cảnh tại loại này cộng sinh trong hoàn cảnh tinh thần lực bắt đầu ở trong đó nảy sinh bình thường sinh vật nếu như tinh thần không có đạt được rèn luyện tại tử vong tế bào não tử vong về sau cũng sẽ cùng theo biến mất nhưng là nếu như tiến hành huấn luyện thì như chúng ta thu tộc liền có thể tinh thần lực cường đại đến thoát ly mà sinh t ộ n tiếp thầy thần nghe cái này cổ quái học thuyết do hỏi k i a đến tột u cùng có phương pháp gì có thể khiến cho tinh thần không bị k h ô n g chế đâu sắt nô nói tinh thần lực đủ cường đại người trừ phi đụng phải phi thường đáng sợ tinh thần lực người không chế nếu không thì sẽ không bị k h ô n g chế mà t ự ư n g ư ơ i tinh thần lực không đủ mạnh cho nên mới sẽ nhiều lần đụng phải chuyện như thế nhưng là tinh thần lực sinh ra là từ tế b à o não cùng não bộ từng cái vị làm đầu mượn chỉ cần có thể cường hóa vị lực lượng hoặc là cải biến vị lực lượng cái này liền làm đối phương khó mà tới tay mà chỉ cần đối phương tinh thần l ư ợ đỉnh c h ệ một cái trước mắt liền làm cho chúng ta có phản kích thời gian thạch thần chầm mặc một chút não hải bên trong linh quang l ó i lên chỉ cảm thấy vị liền như là một cái nho nhỏ vòng xoáy bên trong dung nạp lực lượng lại không phải một cái chữ nhỏ có thể hình dung lúc trước dùng nội lực hấp thu cường đại linh lực thời điểm liền là bởi vì nội lực quá nhỏ khiến cho linh lực chỉ hấp thu một tiểu bộ phân nghĩ đến cái này bên trong thạch thần ánh mắt ngưng lại thất tinh bất động khoanh chân trên mặt đất chậm dãi nhắm hai mắt nội lực tại thạch t c ầ n thua đạo phía dưới tụ tập tại dưới nơi đan điền dọc theo năm đầu đế long tại thể nội hình thành mạch tượng tạo thành cùng loại với vòng xoáy lực lượng linh lực trong cơ thể tại vòng xoáy hấp dẫn phía dưới c h ậ m rãi dẫn vào đến vòng xoáy dưới đáy cùng nội lực dần dần hôn làm một thể cả hai một khi qua dung hợp thạch t c ầ n chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tại thể nội căng phồng lên đến trong đầu định tà châu cùng tử long bắt đầu ở não bộ b ư ớ c lên không thôi trong thân thể đã mở phát ra tới hai đầu đế long cũng đã dọc theo huyết mạch không ngừng theo điểm liền ngay cả cái khác ba đầu chưa khai thác đế long cũng ngao n g o muốn động sắt na công phu thạch cẩn đã mồ hôi đầm địa toàn thân cao thấp khi thì lửa nóng quần quận cờ h ở y thì lạnh buốt thấu thể khi thì lục quang đại phát khi thì tử quang đại tác lấp lóe không ngừng ở giữa thạch thần lực lượng trong cơ thể cũng tăng lên gấp bội nội lực cùng linh lực hòa tan về sau chẳng những cải biến vốn có huyết mạch cùng vị nguyên bản tà long đê khí chính là lực lượng toàn thân cùng một hiện tại thể nội các nơi lực lượng càng trở nên không thể tưởng tượng nổi mỗi một chỗ vị đều phát ra huỳnh huỳnh chi quang mà huyết mạch cũng biến thành có thể thấy rõ ràng thạch thần thân thể cũng dần dần trở nên trong suất vô so bên ngoài giám thị binh sĩ lập tức đem tình huống như vậy báo cáo nhanh cho thượng cấp vô số đôi mắt đã bắt đầu chú ý thạch gần lúc này nhất cử nhất động thạch gần lại toàn vẹn quên mình người ở chỗ nào từ ở thiên địa hợp một liền tại nội lực nhanh chóng rung nạp xuống linh lực đồng thời bành trướng cũng biến thành càng ngày càng tấn mãnh một loại tê tâm liệt phế thống khổ tại thạch gần thể nội triển khai chỉ là thạch gần kinh lịch loại thống khổ này đã rất rất nhiều bất quá cho dù c ắ n răng kiên trì thân thể thống khổ y nguyên nặng nề đến đáng sợ liền tại nội lực muốn đem linh lực hấp thu song tất bành trướng kịch liệt đến đỉnh điểm đồng thời đột nhiên linh lực với nội lực bắt đầu phản thôn vệ thạch cẩn chỉ cảm thấy thể nội năng lượng to lớn đột nhiên từ dưới đan điền vòng xoáy chỗ tuân ra thân thể như là biến thành một chương mỏng ra mà vòng xoáy phía trên xuất hiện một đoàn linh lực cùng nội lực hoàn toàn dung hợp lực lượng lực lượng này huyễn thành một quả cầu ánh sáng vô số khí kình huyễn thành xúc tu kết nối thạch cẩn thể nội từng cái vị vị cùng vị lại thông qua huyết mạch tương liên bất quá một trong nháy mắt thạch cẩn đã hoàn thành thoát thai hoàn cốt bước đầu tiên linh lực cùng nội lực dung hợp thạch cẩn nhục thể lực lượng rốt cục hoàn toàn đột phá nhân loại trung cực lực lượng khiến cho đế long rốt cục có thể hoàn toàn phát huy năng lực không còn nhận nhân loại yếu ớt giới hạn từ nhỏ suối tiến vào lớn như biển bao la bầu trời mặc cho lực lượng tự do bay lượn đồng thời thạch cẩn thể nội ẩn giấu sát khí cũng nổi lên mặt nước không còn là tầng tầng bao khóa mê vật mà là thạch cẩn thể nội một cỗ kỳ dị mê viễn luồng khí xoáy thạch cẩn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân phong phú vô so hôn thân c ó dùng không hết khí lực hiện tại cho dù mình nhắm mắt chưa từng vận hành thiên địa nghe nhìn chi thuật phương viên mười g i a m vật thể mọi cử động tại mình nắm giữ phía dưới sắt nô cũng bị loại biến hóa này cả kinh mật ngơ đột nhiên nhớ tới cái gì như hét lớn long mạch đây chính là long mạch ta thạch sắt nô hai tay rung động kích động giải thích nói tại vũ trụ sinh vật trong cơ thể lấy long vì sùng bái nhất sinh vật truyền thuyết long có một loại kỳ quái huyết mạch lực lượng khiến cho nó không n h ư n g có trường sinh bất lão c h i năng càng là có được giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất mà truyền thuyết tại những sinh vật khác thể trên thân cũng tồn tại một chủng loại như huyết mạch của dòng đồ vật đó chính là long mạch vô luận là thần hay là ma một khi mở ra trong thân thể long mạch lực lượng liền tăng lên điên cuồng mấy lần có hơn mà lại có được các loại lực lượng kỳ lạ chỉ là đây bất quá là một cái truyền thuyết không nghĩ tới ta vậy mà tận mắt nhìn thấy thầy cần nghe được có chút khó tin mà nói vậy ngươi dựa vào cái gì nói trong thân thể ta chính là long mạch đâu sắt nô thở hồn hề nói n long mạch ra thân long khí bước người mà lại mạch tượng như du long vòng quanh người động thì t ử khí bước lên ngũ quang m ư ờ i bắn hoa cái lộ ra linh quang mười ngàn hẳn g i ả m nếu không phải là long mạch có thể nào có này hiện tượng thầy cần thế nào biết hiện tại mình tại sắt nô trong mắt thật là thân thể phát ra hào quang chói sáng thân thể cũng đã huyễn thành một đầu t ử long quanh quanh không khỏi kỳ phải mình hẳn là thật biến khéo thành vụng đả thông trong truyền thuyết long mạch không thành sắt nô đột nhiên lại vui vẻ nói nếu là thạch huynh ngươi có thể tìm tới đế long tinh từ đây liền không còn e ngại bất luận kẻ nào muốn thành là chúa tể một phương lại có gì khó thạch thần ký hỏi đế long tinh là vật gì s ắ t nô gấp nói năm đó huyền thiên thượng đế khắp nơi tìm thiên hạ tìm tới ba cái có được long mạch người thu làm đệ tử muốn từ trong bọn họ tuyển một người thành vì chính mình người thừa kế cũng triệu tập tam thánh tứ h i ể n tập hợp giữa thiên địa tinh diệu nhất chi vật luyện thành ba đem cả thế gian vô so thần binh tên là đế long tinh truyền thuyết năm đó ba đem đế long tinh mỗi một đem đều có khả năng hủy thiên diệt liền xem như cùng huyền tiên thượng đế cựu huyền binh so cũng có chỗ độc đáo của Thạch được cái này, một cổ được nó. gần nghe này thượng văn, nhìn không đáo một kia hỏi, kỳ về sắt a u cái này n đế l o nô lắc đầu nói về sau huyền thiên thượng đế mất tích hắn ba người đệ tử cũng đồng thời mất tích đế long tinh tự nhiên cũng không biết gì tung chỉ là cái này có được long mạch người chính là ước ước người khó chọn nó một lao phu có thể được này gặp chết cũng không tiếc t h ạ c h cần n g o ạ i ý muốn mở ra long mạch cũng là tự tin gấp trăm lần nói chúng ta hay là rời đi trước nơi này đi sắt nô cao mày nói ta vừa rồi đã dò xét qua cái này bên trong chẳng những thủ vệ xâm nghiêm từng cái đều tại tứ giai lực trở lên mà lại tầng tầng ở giữa đều có cường đại dòng điện thông qua mấy chục nghìn nằm cao áp cũng không phải đùa giỡn mà lại chúng ta bây giờ mọi cử động là tại đối phương giám thị phía dưới thạch cẩn nói chính là tại đối phương giám thị phía dưới vừa rồi ta vận công hiện tượng nhất định bị bọn hắn chỗ điều tra đợi lát nữa nói không chừng liền người tới cho nên thừa dịp hiện tại hay là đổi mau đi ra cho thỏa đáng sắt nô thở dài nói cho nên ta chính buồn g i à u muốn thế nào ra ngoài mới tốt đã thông long mạch về sau thạch cẩn tất nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần thu hoạch nhiều hơn liền cười nói Ta vừa rồi vận công thời tà thấu vừa vận với với rồi rõ triệt, điểm, đối hiểu đối thiên hiểu công không những đối với định tà châu năng lực hiểu rõ thấu triệt, càng hướng lượng cũng châu lực cầu lực có là là rõ. sắt nô vui vẻ nói hẳn là cái này đào thoát chi pháp liền tại thiên cầu chi không lên được thạch t ầ n cười một cái thân hình bất động thiên cầu lại tại mang bên trong phát ra một tia sáng đem nó bọc lại ở quang thiểm một cái chớp mắt về sau thiên cầu đã ở bên ngoài mô phỏng ra một cái thạch g ầ n mà chân chính thạch g ầ n đã huyễn thành hư vô chi thể phân giải thành khỏa khỏa hơi tiểu nhân hạt ẩn nút trong không khí sắt nô không khỏi vì cái này một kỳ tướng hét lớn màu thiên thánh chi bảo quả nhiên không thể khinh thường a t hai o người n h đang ra thạch nói bịch một ế bên, bên, bên ngoài thì là một chuỗi giải bộ pháp tiến bảo chẳng qua là người tới đều là bên ngoài trong triệu nhìn một cái dẫn đầu lạnh lùng nói nhanh thông chi bệ hạ. bệ sắt nô hơi có chút khẩn trương nhìn xem thạch thần thạch thần thì là không để ý chút nào tự tin một chiêu này có thể lừa gạt qua tất cả người bởi vì ở trước mặt mọi người cái này thạch thần hoàn toàn là từ tự thân tế bào thông qua thiên cầu cấp tốc sinh sôi ra khung máy chỉ có tế bào năng lượng trong nháy mắt chết h é o liền luyện như thân thể bên trong cơ năng hoàn toàn đánh mất cùng người chết không thể nghi ngờ liền xem như cao minh đến đâu nhà khoa học nghiên cứu cũng giống như vậy đây chính là thiên cầu đệ nhất trọng năng lực một trăm phần trăm mô phỏng c h ư ơ một trăm l i một không cách nào khống chế phương hướng từ tinh cầu bên trên truyền đến thạch gần chết đi tin tức về sau hàn thất tự mình đến đến tinh cầu bên trên lúc đầu chết đi thạch gần đã trải qua quết hình xác định là não tử vong nhưng l à việc này dù sao quan hệ trọng đại hàn thất tự mình đem thạch gần thi thể tiêu hủy đi lúc này mới chạy trở về hướng tiên hoàng báo cáo chỉ là hắn không biết là thạch gần sớm đã tại hắn còn chưa tới đến thời điểm đã chuẩn ra ngục giam hoàng thành tinh hệ lư đồng điện kỳ thật thái cổ tiên hoàng đã sớm trong điện nhàn rỗi trong lòng biết ngoài điện sợ lở vợ cùng tịch mịch đều chờ đợi lại muốn kéo lây thời gian chỉ là vì làm hai người nội tâm càng khẩn trương hơn mà đối với mình vài chục năm nay bố trí xuống một tia khe chụp đều tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư vô luận là ở trong mắt chính mình sung làm nhảy lương tiểu sửu thạch thần hay là mình con cái ruột thịt ngồi tại cái này thiên hạ người đều tha thiết ước mơ bảo tọa bên trên muốn ổn nó suy nghĩ đ â m chiêu dù sao không phải người bình thường chỗ có thể biết mà ở lại một nguyên nhân khác là thạch thần chết đi tin tức thẳng đến hàn thất trở về thái cổ tiên hoàng nghiêm túc hỏi thăm một chút tình huống sau đó lại nhìn thạch t ầ n trước khi chết dị tướng video chiếu lại cũng nhịn không được kéo bông n ú c nhích k h miệm nói không nghĩ tới tên này không kinh truyền tiểu t ử vậy mà phát ra dị tướng đúng như trong truyền thuyết long mạch quay đầu nhìn về hàn thất nói thi thể của hắn nhưng xử lý rồi cho dù hàn thất làm sự tình hắn luôn luôn yên tâm giờ phút này cũng không nhịn được nhiều hỏi một câu hàn thất có chút không người nói là thần tự mình xử lý thái cổ tiên hoàng gật đầu nói cái này thuận tiện cho dù hắn đã thông long mạch lại như thế nào mới chỉ là một con cờ bất quá bây giờ chết ngược lại là ta một cọc tâm sự cũng không hưởng phí ta đối sở lở vợ nội khổ tâm hoan một chút sau lại nói ngươi không chế thạch gần lúc nhưng từng phát hiện trong cơ thể hắn dị trạng h ắ n thất ngắn gọn trả lời trong cơ thể hắn có mấy cỗ không rõ lực lượng không nhận khống chế của ta thái cổ tiên hoàng nói có thể không nhận ngươi khống chế lực lượng nhìn như có chút cổ quái bất quá bây giờ đã không trọng yếu bạn hoàng giả ta hắn c h i thủ cùng giả yêu âm c h i thủ diễn trận này hí liền khiến cho bốn cái hoàng tử đều lâm vào cảnh lưỡng nan muốn trở thành một đời tiên hoàng còn phải nhìn vận mệnh của bọn hắn a nhất tướng công thành vạn q u t k hô thạch thận cùng yêu âm cũng là chết được có giá trị h ắ n thất nói b ậ hạ cao trí thái cổ tiên hoàng nói ngươi lại lui xuống trước đi triệu nhị hoàng tử cùng tứ công chúa kiến giá đi nội thị thanh â m từ trong điện văng lên á c sở lở vở cùng tịch mịch vội vàng bước nhanh tiến vào h ô âm thanh phụ hoàng liền muốn mở miệng thạch thần đã chết một cái muốn h ắ n sinh một cái muốn h ắ n chết mà tiên hoàng lại muốn dùng cái gì kế sách đâu n g ồ i tại cao cao hoàng vị bên trên nhìn phía dưới kính cẩn mà khẩn trương hô hào phụ hoàng hai người thái cổ tiên hoàng trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ lòng hư vinh đến tiên hoàng mình nguyên lai、like、là là tiên hoàng a nếu là một khi m ộ t tỉnh phải chăng còn là tiên hoàng đâu cho dù não hải bên trong l â n l â n nhưng là sắc mặt biểu lộ lại như cũ muốn chứa thành một bộ lạnh như băng dáng vẽ tới dưới đài hai người nhìn xem thái cổ tiên hoàng lạnh lùng biểu lộ ý nghĩ lại là một trời một vực tịch mịch là ước gì phụ thân càng sinh khí càng tốt sớm một chút đem thạch t h n cho sự quyết rơi nghĩ tới dạng này tâm lý liền nổi lên một cỗ khoái cảm đến mình nối nàng đủ kiểu khoan dung cùng yêu thương đổi được cuối cùng vậy mà là nàng muốn mình thay thạch t h n cầu tình nàng nhưng từng nghĩ tới mình nếu là thay thạch t h n cầu tình tính mạng của mình làm sao ở đây tâm lý một trận cười lạnh tàn nhẫn suy nghĩ tái khởi sông lên đầu á c sở lờ vợ cơ hồ là kinh hồn tám đảm luôn luôn trầm ổn hôm nay tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ sợ phụ thân một đạo mệnh lệnh liền đem thạch thận đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục chỉ là nhìn xem nét mặt của phụ thân b á c sở lở vơ lại sợ mình mới mở miệng lại ra tốc thạch thận tử vong ung dung hồi lâu tựa hồ qua mấy chục năm thời gian thái cổ tiên hoàng rốt cục mở miệng có chuyện gì nói đi còn chưa đợi b á c sở lở vơ mở miệng tịch mịch mạnh trước nói phụ hoàng thạch thận ám sát tội danh không phải bình thường nghịch bên trên t h í chủ nên chảm lập quyết các sở lở vơ chấn động trong lòng mắt chừng lớn lấy nhìn xem tịch mịch hắn minh, minh biết mình là muốn cứu người lại như thế vô tình đem h ắ n đẩy vào từ đ i ệ một n h y mắt Hác s ở lỡ vợ đối tịch mịch hảo cảm xuống đến không điểm nếu là thạch tẩn chết đi mình còn có cái gì có thể lưu luyến tình huynh muội cùng cha cùng mẫu chi tình hẳn là liền mỏng như là một tờ thái cổ tiên hoàng mũi quát tiếng nói ngươi là có hay không bị tình cảm làm choáng váng đ ầ u góc lấy thạch tẩn chi năng liền có thể nhẹ nhõm bố trí tốt hết thảy cái này phía sau nhất định có một cái âm mưu tại âm mưu chưa t r a ra trước đó nếu là như vậy giết chết hắn kia phía sau nhân vật chính lại từ đâu tìm lên đâu tịch mịch sửng sốt một chút vội và nói nhi thần chỉ là lo lắng phụ hoàng an nguy cho nên mới kích động như thế Bác sở lở vợ tâm lý lại là cùng một chỗ vừa rơi xuống lên chính là thạch lần hiện tại còn chưa chết rơi rơi chính là xem ra phụ hoàng đã coi hắn là thành trọng phạm đối đãi thái cổ tiên hoàng ánh mắt cũng rơi vào các sở lở vợ trên thân nói sở lở vợ ngươi lại chớ xin tha cho hắn nói cái gì hắn là bị người sai x ử hoặc là dụ hoặc loại hình ta cái này bên trong có thái y d á m định sách chứng minh hắn là tại đầu não thanh t ỉ n h tình huống dưới tiến hành ám sát hoạt động nói xong nhẹ nhàng bắn ra ngón tay tại các sở lở vợ xuất hiện trước mặt một đạo rộng lớn màn hình phía trên lục tiếp theo cho thấy hàng chữ chính là g á m định sách hát sở lờ vợ bị cái này dọa đến nhất kinh nhất sạn g làm sao có thể hẳn là thạch thần đã lâu như vậy chính là lừa gạt lấy mình hoặc là như là rất nhiều trong tiểu thuyết đồng d ạ n g là một sát thủ tại dọc đường không cẩn thận yêu mình đến cuối cùng nhưng vẫn là không thể không đi ám sát phụ hoàng bi kìa sao nhưng là sở lờ vợ chưa hề hoài nghi tới phụ thân của mình lại có ai sẽ hoài nghi đến cái này cao cao tại thượng tiên hoàng đâu một cỗ hủy khuất phun lên m ũ i hát sở lờ vợ nhất thời cảm thấy nản lòng tài trí có chút bãi thân cáo lui tịch mịch bị mắng cũng không có tâm tình gì cũng đi theo cáo lui còn l sắt từng tầng, từng tầng nô vui vẻ nói mỗi lần luôn luôn gặp giữ hóa lành kinh lịch nhiều như vậy sinh sinh tự tử thực tế để người cảm khái thạch thần nói cũng có thể xông phá lần này rồi nói sau có thể đến tầng ngoài đã là năng lực ta cực hạn tại tầng ngoài phía trên không gian bên trong thiết trí lấy vô số thăm dò sinh bệnh nghi chỉ cần có s i hiện khiến n mệnh h hạt xuất hiện đều sẽ c ả nô h báo. Sát n tâm tình siết chặt lại ngạc nhiên nói thạch huynh lại như thế nào biết được s ắ t nô ha biết thạch t ậ n từng đọc qua qua minh quốc tiên cảnh các cái hành tinh bí mật hồ sơ tự nhiên biết quá tường tận thạch t ậ n lại chỉ vào không gian bên trong viên kia hiện ra tử quang tinh cầu nói đó chính là hoàng thành tinh dựa theo dạng này vị trí đến xem chúng ta bây giờ hẳn là tại mười hai k h o a hoàng thành tinh cầu bên trong thứ sáu ngục tinh s ắ t nô d o hỏi biết phương vị thuận tiện chỉ là hiện tại chúng ta phải làm sao mới có thể rời đi cái này bên trong đâu thạch t ậ n trầm ngâm một chút nói chỉ có tại cái này bên trong chậm đợi thời cơ nếu là x ô n g vào chỉ sợ rơi vào cái chết không thấy sát hạ chàng sắt nô thở dài nói nếu là hết thệ đều là âm lưu chỗ chúng ta đã trở thành đối phương quân cờ cho dù trở về từ có chết nhưng lại không biết đối thủ là ai cái này nên làm thế nào cho phải a thầy cần mở ra long mạch về sau ngộ tính cùng trí tuệ đều c h ậ m chậm có chỗ lên cao đầu hoàn toàn t ĩ n h lặng phân tích nói đây hết thệ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên muốn đến khống chế tư tưởng của ta lại đem ta giả dạng làm hoàng thành quân sĩ binh và lại là tại phòng thay quần áo bên trong giết chết yêu âm cái này đều không phải người bình thường có thể có việc nên làm liền xem như cấp bậc cao như địa tôn hầu thiên tôn hầu loại hình đều không thể nào làm được sự t ì n h trừ phi là sắt nô mắt sáng lên nói trừ phi là hoàng tộc người thạch thần gật đầu nói không sai toàn bộ hoàng thành giám thị đại đa số là đối với ngoại tộc người mà đối với hoàng tộc người ngược lại ít đi rất nhiều giám thị chỗ sắt nô thở dài nói liệu sẽ là đại hoàng tử thạch thần lắc đầu nói hết thệ cũng không nhưng kết luận tóm lại đây tuyệt đối cùng hạ nhiệm tiên hoàng đăng cơ có quan hệ sắt nô nói như thế mà đến chúng ta coi như từ cái này bên trong chạy đi lại đến nơi nào đi đâu tim đại hoàng tử khẳng định không được nhị hoàng tử cũng không thể về phần sơ lở vở tiểu thư thạch thần quả quyết nói mặc dù chúng ta chết rồi nhưng vẫn là mang tội c h i thân trừ phi là tại tuyệt đối bảo mật tình h u n g dưới nếu không thì không thể tiết lộ thân phận hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chỉ sợ cũng chỉ có sơ lở vở chỉ là lăng nhã h ì n h bên h ư ớ n kia ta vẫn là nghĩ đi một chuyến sắt nô hỏi n g ư ơ i cứ như vậy tin tưởng sơ lở vở tiểu thư thạch thần nở nụ cười nói ta chưa hề hoài nghi tới nữ nhân của mình sắt nô cười khổ một tiếng nói ta cũng chưa từng hoài nghi tới cho nên mới rơi vào kết quả như vậy thạch thần lần đầu tiên nghe sắt nô nói lên hắn chuyện cũ ngạc nhiên nói sắt nô huynh tựa như chuyện cũ trùng được à. hai người một già một trẻ lại lấy gọi nhau huynh đệ trải qua mất tháng trung đụng đã làm hai người thành lập một loại nồng tại huyết mạch liên hệ sắt nô xúc động cười nói được rồi không trở về cố thổ không đề cập tới chuyện cũ hay là nghĩ muốn như thế nào chạy ra nơi này tốt thạch thần cũng không nhiều hỏi có chút suy nghĩ một chút nói tham dò sinh mệnh nghi nhất tiểu phạm vi dò xét là không gian một mét cũng chính là nếu như chúng ta cùng sinh vật thể bảo trì tại một mét trong khoảng cách liền có thể để máy thăm dò cho là chúng ta cùng sinh vật thể là thuộc về một loại sinh vật từ mà trốn tránh sắt nô nói đây không phải rất đơn giản sao lợi dụng thiên cầu có thể rất nhẹ nhàng tránh đi tứ giai lực người cảm giác thầy ạ cần lắc đầu cười khổ nói ngươi là có chỗ không biết ta hiện tại dù mở ra long mạch năng lực có chỗ lên cao nhưng lại chưa đạt tới dung hội quán thông tình trạng lợi dụng thiên cầu hóa thân cũng bất quá chỉ có thể mười phút mà từ cái này bên trong đến phủ cận gần nhất tinh cầu coi như tốc độ nhanh nhất cũng cần nửa giờ sắt nô đột nhiên nhớ tới cái gì nói ta nhớ tới hoàng thành tinh hệ không kinh kém không phải Thạch hần chút, nhiên hỷ phải chút nghĩ hoàng thành tinh hệ môn nô truyền tống sửng muốn đứng lên nói, này. nói, tới việc có cao tốc sao. ta sao sốt một đột Sát làm bởi vì là hoàn toàn khai thác tinh hệ cho nên cái này mười mấy ngôi sao cầu bên trên có đặc thù truyền tống môn có thể t h u ẫ n gian truyền tống đến địa điểm chỉ định thạch thần mắt sáng lên cười to một chút từ mang bên trong lấy ra hóng ánh sáng long lanh thiên cầu nói chúng ta liền chui vào truyền tống môn phụ cận c ầ m cơ mà động đi bóng đêm chậm rãi giang lâm ô dạ từ một ngày tấp nập mà khẩn trương thẩm vấn trong công việc đi ra ngoài trở lại tám hoàng thành tinh nơi ở từ với mình là người hiềm nghi cho nên đã tạm thời hủy bỏ tại trong hoàng thành quyền cư ngụ mặc dù đám quan chức tự nhủ đây là làm theo thông lệ nhưng là kia lãnh đạm khẩu khí rõ ràng đem mình xem như thất thế hoàng tử ô giả nghĩ đến cái này bên trong không khỏi một q u y ề n kích trên bàn đem thạch t ậ n mắng gần chết nếu không phải là mình dễ tin với hắn như thế nào rơi vào kết quả như vậy vốn cho là mình đã đủ t h â m trầm không nghĩ đến người này một đường chiêu phong dẫn mưa trêu đến thế nhân chú ý vì vậy mà là hành tích h phụ hoàng ô giả cười lạnh một tiếng mắng thầm lao giả này cũng chân mệnh lớn bất quá loại này ám sát lại có gì công hiệu chỗ chửi mắng một trận về sau ô dạ mệt mỏi thiết đi chỉ để lại không chung ánh trăng tịch mịch một mình ngày mai lại đem như thế nào hẳn là cả đời này liền cùng tiên hoàng chi vị vô duyên không thành chỗ ở không có người hầu hạ giống tuyết hơi có chút người đi nhà chống hương vị kinh lịch cùng tịch mịch quyết đấu thất bại ô dạ lại một lần nữa lâm vào trong c h ố n cảnh dù cho là đối tinh thần tra tấn cũng quyết không phải người bình thường có thể kháng cự ở lúc này ở một viên khác tư nhân tinh cầu tịch mịch cũng tại một mình hoàng thành tinh có chỗ ở của hắn hắn không có đi Tại lúc ă n nhã hình chỗ tinh cầu bên trên, hắn đi qua một lần liền nổi giận đùng đùng đến cái này lãnh mình. mình hoàng sinh nhật của mình. g chỗ thuộc thời phụ cho cầu cái của của một tại tuổi đi điểm, qua quả địa Đây đưa là l đầu tịch mịch đi trên đường n ộ khí đã dần dần biến mất đã thạch t gần hẳn phải chết không nghi ngờ mình cũng hy vọng mình có thể tâm bình khí h ò a chút dù sao đ ố i nữ nhân mình yêu thích cũng không muốn như thế nào phát táo chỉ là vừa đi tiến vào gian phòng của nàng bên trong đau lòng nhìn xem mê man nàng hai bên trong nghe được lại là trong miệng nàng ấy ấy lên tiếng thạch gần hai chữ tịch mịch cơ h ộ là xứng sở tại kia bên trong sau đó không nói lời nào đi ra lăng bội thủy tự nhiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến tình trạng như thế càng không nghĩ đến lăng nhã h ì n h đối thạch t ầ n yêu lại đến tình trạng như thế nhìn thấy tịch mịch nộ khí rời đi mình cũng xấu hổ v ặ t phân địa tôn hầu một mặt đắm chìm ở lại sao biết sự tình sẽ cho tới hôm nay tình tê r -E、n g hết thảy lại biến thành ngần số tịch mịch lạnh lùng cười tiện tay vung đi phất tay gió bắt đầu thổi lật tay thành mưa trong thiên địa tất cả tựa hồ tận trong lòng bàn tay nhưng vì sao mình thậm chí ngay cả một nữ nhân đều nắm giữ không đây khổ, khổ cười một tiếng hẳn là về mặt tình cảm mình nhất định là một cái kẻ thất bại không thành biển mây phiêu miểu như sóng xanh một bóng người theo gió mà lên theo mưa mà rơi lại xuất hiện tại tịch mịch trước mắt chỉ thấy nàng này sắc mặt vũ mị đ a t ì n h một cái nhăn mày một nụ cười liền có muôn vàn n h ă n sắc môi son một điểm đỏ như lửa tịch mịch vốn là mê mang lúc này gặp một lần nàng này sống lại bàng hoàng cảm giác một bước một ngâm cười một tiếng một cái nhăn mày tịch mịch chỉ cảm thấy thân ở trong hồng trần chưa giải hồng trần sự t ì n h nhẹ giải áo tơ trừ eo nhỏ đây hết thể phát sinh đúng là như thế ý thơ cùng cảm giác đẹp đẽ tựa như thiên nhân trí hợp tinh không đám mây bay múa đợi ú n như g là ý đẹp đ thế.、Đợi、cho tịch mịch thần trí tỉnh táo lại thời khắc đã là người ấy trong lực lạc h ồ n g từng m ạ n h tịch mịch không khỏi toàn thân chấn động nhìn xem mang bên trong nữ tử mánh vừa rời tay nói mạn mạn tại sao là ngươi mạn mạn ôn nu cười một tiếng vô hạn vũ mị nói mạn mạn cũng là nữ tử không phải sao nàng tự hồ đối với làm sự tình đều lộ ra như thế bình thường bất quá chỉ là nàng không là theo chân du rời đi sao tại sao lại sẽ xuất hiện tại đề phòng xâm nghiêm hoàng thành tinh hệ đâu dù cho là lục giai lực người nếu muốn ở hoàng thành tinh hệ tự do xuất nhập cũng là không thể nào trừ phi là như thạch thần có được thượng cổ cao cấp thần khí a lúc này mặn mạn h i ệ n nhiên đã không phải không lâu trước kia cái kia đơn thuần đáng yêu mặn mạn tịch mịch chỉ cảm thấy phát sinh sự tình mười điểm hoang đường t r u n g điệp thở ra một hơi ác sơ l ở vờ vẫn chưa đề cập với hắn lên mặn mạn trốn đi sự tình mà hắn lúc này cũng không dành nghĩ đến ác sơ l ở vờ bởi vì thạch thần sự tình hắn đ ô i nàng cũng có chút tức giận bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phất qua tịch mịch trước ngực mặn mạn nói hoàng tử không cần vì chuyện này lo lắng mặn yêu chính là nhị hoàng tử làm cũng là vì nhị hoàng tử như nhị hoàng tử không cần ta thời điểm ta kiên quyết là sẽ không dây dưa ngươi tịch mịch ngẩng đầu lên nhìn xem m ạ n m ạ n tựa hồ chưa hề nhận biết qua đột nhiên nhớ tới cái gì chừng lớn mắt nói có phải là sợ lờ vợ để ngươi tới m ạ n m ạ n mỉm cười lắc đầu tịch mịch cắn răng một cái chỉ vào m ạ n m ạ n cả giận nói ngươi cút cho ta m ạ n m ạ n không tiêu ngạo không tự ti khẽ không người chậm dại hướng nơi xa đi đến dần dần biến mất tại tịch mịch trong tầm mắt tịch mịch truy ngược dẫm chân cả giận nói sợ lờ vợ ngươi thật sự là thật là làm cho ta nhất thất túc thành thiên cổ hận a hẳn là vì tịch ẩn ngươi lại có thể sử dụng thủ đoạn như thế tịch ẩn lại là thật h ầ n vì cái gì các ngươi muốn đều là hắn vậy ta làm sao tại một cái là người yêu của ta một cái là thân muội muội của ta vì sao liền không ai đứng ở bên ta tịch mịch điên cuồng cười lớn điên cuồng hô to sắc mặt bên trên dần dần trở nên càng ngày càng lanh cốc đây hết thể sự t ì n h trở nên rắc rối phức tạp mà nhân tính âm u mặt cũng rốt cục đang từng bước bóc lộ ra c á i biến đã là không thể tránh né mà ở xa tư nhân tinh cầu các s ở lở vợ há lại sẽ biết chuyện này phát sinh đâu bất chi bất giác bị mình thân ca ca lên cho là nàng gieo xuống mầm t a i họa các sợ lở vợ tâm tình cũng là phi thường khó chịu đ á m chìm suy nghĩ về sau nàng đương nhiên không nghĩ tin tưởng thạch thần là vì cái này hành động ám sát mà giả ý yêu mình chỉ là hết thẻ hết thẻ chân tướng của sự thật như thế nào mình có thể hiểu rõ dũ vũ chết thạch thần hết thẻ sở tác sở vi cao thâm mặt chắc lai lịch của hắn cùng hắn chỗ kinh lịch đủ loại một v ừ a phù hiện trong đầu t ác sở lở vở chỉ cảm thấy hắn đột nhiên trở nên như vậy không thể nắm lấy cho dù mình là nữ nhân của hắn hắn lại tượng một đoá mây bay để mình không thể tới gần hắn sâu nhất tâm lý hắn suy nghĩ cái gì hắn phải làm những gì hắn đến thế giới này mục đích là cái gì sợ lở vợ giờ phút này mới biết mình chưa hề biết hết thẻ hết thẻ trở nên như thế mê mang nồng đậm tình yêu tán đi đổi lấy là sợ lở vợ trùng điệp tiếng thở dài cảm giác vô lực tràn ngập nội tâm sợ lở vợ chậm rãi đối vị trí mất đi lòng tin tâm lý ngược lại đối ma pháp tông giáo tràn ngập một loại h ư ơ n g tới bay đi bay đi ta liền đem đến kia xa xôi chân trời bỏ qua nơi này hết thảy bay đến bay đến một cái không có người nhận biết ta địa phương rốt cục sợ lở vợ làm cái cuối cùng quyết định một cái nàng tự đủ vinh không hối hận quyết định chương một trăm linh hai đúng sai bất quá một bước ở giữa lăng nhã h ì n h chỗ tinh cầu nhà ở bên ngoài đại s ả n h lăng b ộ i thủy gấp cao mày tự hỏi b ư ớ c kế tiếp kế hoạch nói thực ra lăng b ộ i thủy chưa từng như này đi hận một người ngoài cuộc nhưng là thái tận chính là hán cái này một tên mao đầu t i ể u tử vậy mà hư mất mình đầy b à n đại cục nếu là tịch mịch từ đây không trở về nữa vũ trụ thương m ậ u tập đoàn cục diện rồi dám mình là kiên quyết thu thập không được mấy năm qua này khổ tâm kinh doanh bây giờ sẽ thành một vùng phế tích tất cả quyền quyết định đều nắm giữ trong tay người khác loại cảm giác này thực tế là bất lực cực kỳ tiếng bước chân nhẹ, nhẹ vang lên địa tôn hầu nguyệt khê bưng một ly trả tới đ dần dần năm, năm, năm đó rời đi nguyệt khê về sau lăng bội thủy đứng vững một mảnh áp lực muốn sáng tạo mình thần thoại lấy một cái nữ nhi thân kháng lên một khoảng trời trong đó lòng chua xuất cũng chỉ có chính mình mới có thể biết liền xem như thiết nhân cũng có khổ tưởng tâm tư hướng ai tố thời điểm thúng chi là đem tình cảm để nén lăng bội thủy đâu gặp lại nguyệt khê lúc trong lòng tia cỗ suy nghĩ sớm đã r ă n g đầy cái này mấy ngày n g u y ệ t khê cũng nhận giám sát bộ môn thẩm vấn đối sáu sát mất tích thua bên trên không thể thoát khỏi trách nhiệm nếu như vẹn vẹn mất đi sáu sát khả năng cũng không có cái gì nhưng là sáu sát lại trở thành ám sát tiên hoàng công cụ cái này một liên hệ tới liền khiến cho nguyệt khê có thể muốn từ địa tôn hầu vị trí bên trên xuống tới từ đây tại cục diện chính trị bên trên cũng không thể lại có sợ t ắ vì mà thân là tiên hoàng bộ hạ cũ tiên hoàng đối này vẫn chưa đặc thủ chiếu cố cùng bất kỳ phát biểu nguyệt khê liền đã biết tiên hoàng đối mình đã đã không còn tín nhiệm cảm giác không chiếm được tiên hoàng tín nhiệm không bằng rời đi chính trị từ đây không có duyên với mình về phần tiên hoàng vì cái gì không tín nhiệm mình hoặc là cái này vốn là một trận âm mưu to lớn đi theo tiên hoàng nhiều năm luôn luôn g i ả dặn nguyệt khê cũng không có thể hiểu rõ hắn có thể thấy được tiên hoàng tầm tư là như thế thâm trầm gần vua như gần c ọ n g cách quân không về chỗ nghĩ đến một thân chinh chiến lại rơi vào kết quả như vậy nguyệt khê không khỏi đổi phế nhìn thấy lăng bội thủy mới đột nhiên nghĩ đến nhà cái chữ này đúng vậy à rời đi đến mình xa xôi quê q u á n đi lúc này nguyệt khê đột nhiên rất nhớ quê quán kia đất vàng hương vị cực kỳ lâu không có trở về nhìn xem nguyệt khê trong mắt hướng tới lăng bội thủy nhịn không được mà hỏi không có sao chứ nguyệt khê khe khẽ lắc đầu nói ta muốn đi liền mấy ngày nay lăng bội thủy trong lòng x i ế t chặt toàn thân chấn động bật t ố t lên đến đó bên trong nguyệt khê xúc động cười nói còn có thể đến đó bên trong đương nhiên là về nhà lăng bội thủy lắp b ắ p nói nhà đúng vậy à trước đây thật lâu mình cũng có cái nhà nguyệt khê thở dài quay người liền muốn ly khai quyết liệt rời đi giống như năm đó mình rời đi lăng bội thủy ngẩng đầu nhìn hắn đem muốn rời khỏi tang thương bóng lưng đột nhiên cảm thấy mình trở nên như vậy bất lực cô đơn như vậy đáng thương như vậy trong lúc nhất thời tất cả hủy khuất trong chốc lát sông lên đầu nhiều năm qua đau khổ trống lên tự tôn t ư ở n g nháy mắt sụp đổ đột nhiên hướng phía nguyệt khê bổ nhào qua ôm chặt lấy hắn phản đạo trở đi nguyệt khê như là như giật điện toàn thân chấn động hắn làm sao cũng không ngờ được tại như thế trước mắt tại nhiều năm về sau vậy mà là quật cường lăng bội thủy đối với hắn nói ra đ ư n g đi mà mình vừa rồi còn muốn ra chính là vừa đi biệt ly ý nghĩ chỉ trải qua lăng bội thủy cái này ôm một cái đối tình cảm của nàng lại đột nhiên từ khô cạn trong lòng trào ra tràn ngập toàn thân kích động xoay người n g u y ệ t khê dùng tay run rẩy đem lăng bội thủy thật chặt ôm trong ngực bên trong một trận lòng chua sót nước mắt không cầm được chảy xuống chưa bao giờ gặp lại trong ngộng tại cái này muốn cách lúc khác hai người rốt cục đánh vỡ cố chấp đem tình cảm phóng thích ra ngoài cho dù trời mà sắp sửa sụp đổ thì thế nào tại bọn hắn tâm lý bọn hắn chính là giữa thiên địa hạnh phúc nhất một đôi hữu tình người từ đây đem không còn xa cách nữa nguyệt khê cùng lăng đội thủy ô m nhau rời đi có trời mới biết bọn hắn muốn làm gì nhưng là thạch cẩn lại biết rõ mình muốn làm gì kỳ thật hai người đã sơm trốn ở gian phòng kia đỉnh trên x à n h à lấy nguyệt khê năng lực muốn phát hiện bọn hắn cũng không khó chỉ là ngày gần đây ngày càng tiểu tụy tâm tư đã nhặt lại nguyệt khê cũng già đi rất nhiều công lực còn tại tâm lại không tại lúc này mới khiến cho hai người may mắn quá quan phải đã lưu tại lăng nhã hình thạch cẩn trong lòng là t r o n mối cảm xúc ngổn n g a n lần này không để ý sinh tử đến đây liền là vì giải trừ nghi ngờ trong lòng cửa đang ở trước mắt bước chân nhưng lại chần chờ chỉ sợ cái này đi vào gúp m ắ t lại lên mới bung ô xuống lại nhấc lên thạch t h ầ n ám thở dài một hơi thể nội ngũ long đế quyết lực lượng trải qua long mạch mở ra sau khi càng thêm cường đại thực lực tăng nhiều mà mình lại lĩnh ngộ thiên cầu chi bí khiến cho tự thân quo biến ảo khó lường chi năng chỉ là tình yêu phải chăng cũng có thể như thế thông thuận đâu nhẹ nhàng đẩy cửa ra cảm ứng được lại là nơi phát ra lăng nhã h ì n h kia trầm tiếng hít thở thạch t h ầ n tâm thấp chầm xuống một cái cất bước nhảy đến bên giường chỉ thấy quấn tại chăn bên trong lăng nhã hinh một mặt tái nhật miệm bên trong lộp khe gọi lấy thạch mọi loại cảm xúc xông lên đầu lại nghĩ tới ngày đó mới gặp nhã hinh lúc nàng vượt qua lan can lúc h ò a bát lại nghĩ tới ngày đó nàng tại tinh cầu bên trên đợi chờ mình lúc đắm chìm biểu lộ nhớ lại một chút một dọn thạch gần nhịn không được cầm chặt tay của nàng kích động nói nhã hinh kinh khí từ thạch gần thể nội phát ra m ộ t long lục có thể theo kinh khí tiến vào lăng nhã hinh thể nội mở ra long mạch về sau m ộ t long lục có thể cũng là đạt tới cơ hồ cùng trùng sinh quyết đồng dạng cường đại tình trạng mà lại so nó càng có phần hơn trở thành thạch gần đặc hữu lực lượng một trong lăng nhã hinh trải qua mục long lục có thể thôi hóa chậm rãi từ mơ màng bên trong tỉnh lại mở ra cặp mắt m ô n g lung nhìn thấy nắm chặt mình hai tay thạch cẩn tựa như là trong động cái m ũ i chua chua nước mắt xoát xoát chảy xuống vợ m ô i rung động nói là n g ư ờ i sao thạch cẩn thật sâu nhĩ mày gật đầu nhìn chăm chú lăng nhã hinh rốt cuộc hỏi đêm hôm đó là n g ư ờ i sao đúng vậy đêm hôm đó chính là tại các sợ lở vở trên phi thuyền lăng nhã hinh đi trước một đêm giấc mộng kia hương hương vị kia di lưu vết tích kia không giải được n g h i hoặc có phải là lăng nhã hinh đây là thạch cẩn cấp thiết muốn biết đến đáp án chỉ là như đáp án là xác định hắn lại nên như thế nào đâu lăng nhã hinh thật lâu không nói túi t h ấ p đầu nghẹn nào g khóc cái gì cũng không nói lời nào lập tức một đầu đâm vào thạch cẩn mang bên trong thạch cẩn không được đến đáp án lại đoán được rất nhiều vội hỏi nhã hinh phải ngươi hay không lăng nhã hinh hay là chưa trả lời chỉ là hung hăng khóc trong phòng ngủ đột nhiên toát ra một cỗ khí tức giống như ưu linh như là quỷ như thần chính là tịch mịch tịch mịch mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ôm nhau hai người hắn lần này đến đây vốn là vô ý cho dù lăng nhã hinh tâm lý có thạch cẩn nhưng dù sao cũng là người mình yêu mến mình bị mạn mạn dụ hoặc mà vẫn rào lòng có ấ y náy liền quyết định trước đến xem lăng nhã hinh nào biết lại nhìn thấy như thế hiện tượng tịch mịch không khỏi nộ khí lại tăng liền liên tâm bên trong áy náy cũng bị khu trừ phải không còn một mảnh còn lại chỉ là vô so t à n nhận ý nghĩ thạch t ầ n thì là giật mình vừa rồi vội vã hỏi lăng nhã hinh vấn đề lại không có chú ý tới tịch mịch xuất hiện nhưng thấy mình cùng tịch mịch công lực từ đầu đến cuối tranh lệch rất dài một khoảng cách lăng nhã hinh phát giác đến tịch mịch xuất hiện vội vàng dùng tay đem thạch t ầ n chặt lại vội vã tịch mịch kêu lên không mớn tịch mịch nhìn xem lăng nhã hinh dùng nhu nhược kia thân thể che chở thạch thần đột nhiên cảm thấy chuyện này hình mười điểm b u ồ n cười lạnh lùng tự rêu nói không muốn cái gì không nên thương tổn h ắ n sao lăng nhã hinh cắn ngôi gật gật đầu tịch mịch đột nhiên cười lên ha hả ngưng cười lạnh lùng trừng mắt lăng nhã hinh thạch thần đem thân thể rời một cái cách ở hai người ánh mắt đứng người lên đ ố i tịch mịch nói nhã hinh tốt như vậy nữ h à i tử ngươi còn có cái gì không thỏa mãn tịch mịch hừ lạnh một tiếng trách mắng ngươi hiểu cái gì nếu không phải nàng gặp ngươi bị bắt mà hôn mê còn kêu lên tên của ngươi ta sẽ như thế sao、ừ. không nghĩ tới ngươi ngược lại trốn thoát này cũng tốt liền để ta tự tay giải quyết ngươi đi thạch thần nghe thì là giật mình nguyên lai lăng nhã h ì n h như thế t i ể u tụy lại là vì mình tiên nàng lại không đợi thạch thần có phản ứng chút nào tịch mịch đã một tay đi đầu một quyền hướng phía thạch thần đánh tới tại hoàn thành tinh hệ bên trong vì bảo hộ công trình đối cả cái tinh hệ tiến hành một loại tên là hoành so trang bị chính là đem sinh vật lực lượng vô hạn co lại nhỏ đến người bình thường trình độ liền xem như lục gia lực người cũng bất quá chỉ có hai mươi n g h n điểm t ả hữu lực công kích cái này liền khiến cho không người có thể hư hao tinh hệ bên trong các loại công trình quân bộ công nghệ cao phụ trợ dưới thì khiến cho quân bộ lực lượng tại tinh hệ bên trong trở thành tuyệt đối mạnh tỷ lệ phạm tội cơ hồ đạt tới linh cảnh giới tịch m ị c h muốn giết chết thạch thần lại không muốn để bất luận kẻ nào biết dù sao tiên hoàng đã hạ lệnh muốn bắt được hắn kẻ sau màn thạch thần tự nhiên cũng không nghĩ để mình còn sống sự tình bị người khác biết rõ cho nên hai người xuất thủ đều đem công lực có hạn chế cho dù như thế tịch m ị c h một quyền cũng tuyệt đối ủng có trí mạng lực sát thương thạch thần mắt thấy tịch mình một quyền oanh đến từ lạnh một tiếng ngũ long đế quyết tự thân vào thời tay phải quét qua trưởng phong như nước chảy hiện, hiện. thân hình đã đến tịch mịch bên phải bàn tay trái nổi lên hóa trưởng v ị chị mấy chục sợi c h ỉ phong đánh thẳng tịch mịch b ả vai tịch mịch sắc mặt sâu hẳn thân hình đột nhiên biến mất thạch cẩn hơi sững sờ c h ỉ cảm thấy cường đại quyền phong đã ở sau lưng mình a n h ra tịch mịch không hổ là tịch mịch cho dù công lực dựa theo tỷ lệ hạ xuống gấp mấy trăm lần y nguyên có thân thủ như thế quyền này vốn là không thể tránh được thạch cẩn lại không chút hoang mang hai tay hướng về sau mở ra hai tay ở giữa đột nhiên huyễn ra hai đạo bạch sắc cánh tịch mịch quyền phong chưa tới chỉ thấy trước mắt đột nhiên trăng xóa hoàn toàn còn tưởng rằng thạch ẩ n có gì đó cổ qu vội vàng lách mình trở ra nào biết thấy rõ ràng mới phát hiện nguyên lai、like、sau lưng của hắn sinh ra màu trắng cánh một lần lường gạt vốn đã phẫn nộ tịch mịch càng là thẹn quá hóa giận c h m quát một tiếng toàn thân yêu khí tụ tập toàn bộ trong phòng h u y ễ n ra từng sợi gọn sóng như mạng nện dây dưa không rõ thầy ạ cần ám đạo dây dưa tiếp không phải biện pháp lấy năng lực của mình bây giờ muốn đối phó tịch mịch thực tế là quá khó nếu là hắn xử xuất quỷ nhãn lực lượng mình chỉ sợ ngay cả một chiêu đều chống cự không được vội vàng nhảy lên thân một tay đỡ dậy lăng nhã hình nói đi thầy cần đang muốn khởi hành lúc tịch mịch đã là giận hắn vậy mà muốn mang lăng nhã hinh đi tình thế cấp bách ở giữa toàn thân kỉnh khí bộc phát thạch cẩn chỉ cảm thấy hoa mắt đã thân chúng mấy quyển làm cho lách mình thối lui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g vách tường chỗ chân khí hộ thân đã bị đánh tan phải chia năm xẻ bảy lưu lại chính là thấu xương đau đớn tịch mịch lách mình dừng ở lăng nhã hinh trước giường âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại nhìn người hôm nay như thế nào đi ra ngoài lăng nhã hinh kéo lấy tịch mịch góc áo nói tịch mịch ca ca ngươi thả qua hắn đi t h ạ c h thần có chút một vật khí thân thể lục quang l o ạ lên nội thương đã hoàn toàn khôi phục chỉ là bị a n h trúng chỗ vẫn có hơn đau nhức có thể thấy được tịch mịch ra quyền chi trọng s ắ t nô trầm giọng nói thạch h u y n h đệ cái này nhị hoàng tử công lực kinh người không nếu chúng ta liên thủ hoặc là gọi thạch ảnh ra đi thạch gần lắc đầu đối mặt với bất luận kẻ nào hắn đều có thể gọi người hỗ trợ duy chỉ có không thể đối tịch mịch có thể nào để người này xem thường mình ngạo khí quét ngang thầm vận tâm quyết ngũ long đế quyết vòng quanh người một nhóm thân thể có chút h u y ễ n ra long ảnh hai mắt m á n h ngưng lại thần thân thể đã chạy vội mà ra tà lòng kiếm thuận tay mà ra hóa thành đầy trời kiếm khí đánh thẳng tịch mịch toàn thân tịch mịch mắt thấy thạch gần đột kích lăng nhã hinh tay còn kéo lấy uy phục của hắn nộ khí vừa đến trầm giọng nói lan tiện tay đem lăng nhã hinh đ ẩ y ra hùng hồn công lực ngưng ngậm tại trên nắm tay đấm ra một q u y ề n ẩn mang âm thanh sấm xét bá đạo kình khí thẳng muốn đem tà lòng kiếm v i n h lệ tịch mịch vốn là tại nổi nóng lực đạo vốn là không cách nào k h ô n g chế dù cho là tiện tay chi lực cũng đem lăng nhã hinh v u n g ở trên tường phun ra một ngụm mau tới thay thần thấy tịch mịch lại đối lăng nhã hinh đậu thủ trong lòng khẩn trương nộ khí cũng đi theo lên tà lòng kiếm lần nữa huyên hóa mười tám ngay cả hoành hỏa lòng chi uy hỏa sắc từ từ long thân cái này chính là thạch cẩn trước mắt tuyệt chiêu lợi hại nhất uy lực đương nhiên không thể khinh thường đột nhiên trong ngọn lửa lóe ra một đạo kinh khí tịch mịch q u y ề n kỉnh vậy mà nhẹ nhõm xuyên thấu qua ánh lửa đánh tới thạch cẩn ám kêu không tốt thân hình vội vàng lui lại thế nhưng là tịch mịch q u y ề n phong há lại dễ dàng như vậy t r á n h thoát thạch cẩn lắc thân ở giữa lại bên trong chính quyền may mắn một long lục có thể đã có t r u n g cấp trình độ điểm này tổn thương đối thạch cẩn ngược lại không tạo được ảnh hưởng gì ngược lại là tịch mịch thấy thạch cẩn nhiều lần trúng quyền lại không hề ảnh hưởng cảm, cảm thấy thạch cẩn là một cái cứ như vậy tịch mịch một mực bảo hộ ở đầu giường không để thạch t h ầ n tới gần mà lại nhiều lần ra sát chiêu thạch t h ầ n mỗi lần nghị h ư ớ n g tiến vào lại bị tịch mịch khẩn thiết q a n h vệ dù cho là long mạch mở ra nhưng là dù sao làm thời thượng cạn vẫn chưa phát huy tác dụng quá lớn liền cứ như vậy hay đi thời gian đã s o i mòn không ít m ộ t long lục có thể lại nhiều cũng không đủ như thế dùng thạch t h ầ n dần dần lộ ra bại tương tới so sánh dưới tịch mịch thì là uy phong bắt diện lạnh lùng phải từng quyền từng quyền dùng sức quanh s á t thạch cẩn thế muốn đem thạch cẩn đánh giết ở đây thạch cẩn mục long lục có thể rốt cục dùng đến cực hạn bị tịch mục một quyền đá máu tươi cùng thổ tịch mịch nhắm ngay cơ hội tay phải ngưng tụ lại toàn thân cự lực lại muốn một q u y ề n đánh vào thạch cẩn trên thân thời điểm lăng nhã hinh đột nhiên vọt lên ôm chặt lấy tịch mịch eo tiếng khóc hét lớn n g ư ờ i đi mau à thạch cẩn lau lau bên miệng vết máu khe nói ta chết cũng không đi tịch mịch dùng sức hất lên không có đem lăng nhã hinh hất ra dừng lại thân hình âm thanh lạnh lùng nói vung tay lăng nhã hinh cắn răng không thả đối thạch cẩn kêu khóc nói đêm đó không phải ta ngươi đi, đi tịch mịch nghe được xứng sở đột nhiên quay người lại hai tay cầm ngược lăng nhã hinh bả vai nói ngươi nói cái gì đêm đó các ngươi thạch thần quýnh lên hét lớn ngươi buông tay chân bắn ra trong tay tà long kiếm nhìn đúng thời cơ một kiếm hướng phía tịch mịch eo đâm tới tịch mịch giọng căm hận vừa quay đầu đột nhiên hét lớn một tiếng thạch thần mánh cảm giác nếu như bầu trời phích lịch l o e lên một đạo cự đại kình khí từ trên trời giáng xuống thằng đem mình anh xuống dưới đất đợi cho thạch thần chống được lực đạo eo trở xuống đã hám sâu xuống dưới đất tịch mịch lực lượng cường đại hoàn toàn k h ô n g chế cả phòng dẫu ở thạch t h n trong đầu sắt nô cũng là không cách nào hiện thân mà thạch ảnh thì là cần thạch t h n ý niệm lực mới có thể xuất hiện giờ khác này sắt nô cơ hồ là g đối cường đại như thế tịch mịch nếu là hắn thật động sát tâm thạch cẩn nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ à. tịch mịch cười lạnh một tiếng bung ra lăng nhà hình nửa quỳ hạ thân một tay nắm lấy thạch t ậ n tóc ha ha cười nói ta biết ngươi trong lòng gấp nàng nhưng không phải như vậy có thể nào bước ngươi rơi vào chiêu thức của ta bên trong đâu thạch cẩn tiện tay l a u đi máu trên k h o a miệng thử một chút l ự c đạo lại bất lực từ dưới đất bắn lên cắn răng nói h è n hạ tịch mịch lừ nói h è n hạ đến cùng là ai h è n hạ ngươi có biết hay không ngươi căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại cái này bên trong ngươi nên đi chết nói xong trong tay ngưng lại lực liền muốn đem thạch thần giết chết chỉ nghe đằng sau bịch một tiếng l a n g nhã hinh đã quỳ trên mặt đất kéo lấy tịch mịch ống quần kêu khóc nói tịch mịch ca ca đừng đừng giết hắn tịch mịch cười lạnh một tiếng hèn hạ đây đều là ngươi dạy ta nghiến răng nghiến lợi quay đầu nói hắn đối ngươi liền trọng yếu như vậy ta đối với ngươi cứ như vậy rẻ mà sao l a n g nhã hinh tiếng khóc lắc đầu doa đến đã thanh â m kịch run nói không phải tịch mịch phát ra run dậy ý cười tiếng cười không dứt n g n g cười đã thành tiếng khóc nói hình nhi ngươi biết không từ ta lần thứ nhất trông thấy ngươi ta liền nhận định muốn cưới、ngươi. lúc kia ngươi mới mười tuổi ta hai mươi tuổi tám năm cái này tám năm ta một mực yêu ngươi ngươi muốn làm cái gì ta đều bồi tiếp ngươi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi vì ngươi ta đổi thay đổi thật nhiều thật nhiều ngươi biết không nếu là không có ngươi cười khổ một tiếng nước mắt đã đủ mặt lăng nhã hinh toàn thân run dậy không biết như thế nào làm đáp coi như muốn nói chuyện cũng đã khóc không thành tiếng tịch mịch ánh mắt hung á c đột nhiên hơi vung tay một bàn tay đánh vào thạch t ẩ n trên mặt thạch t ẩ n trên mặt lập tức xuất hiện năm đạo dấu đỏ khoe miệng thẩm thấu ra càng đậm mới mẻ hơn vết máu tới lăng nhã hinh quỳ hướng phía trước bổ một cái bắt lấy tịch mịch tay cuốn quýt lắc đầu nói đừng đừng đánh hắn tịch mịch cười lạnh thạch c ầ n ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh bị nói muốn động thủ liền động thủ đừng khi dễ nữ nhân lăng nhã hinh dùng yếu kém thân thể đem thạch c ầ n chặn lại run giọng nói tịch mịch ca ca ta cầu ngươi chương một trăm linh ba bi ai là hết thể điểm xuất phát tịch mịch nhìn thật sâu lăng nhã hinh một chút đột nhiên hơi vung tay nói một tiếng cút một tiếng lăn như là pha lê vỡ vụn giòn sáng đánh vỡ thạch cẩn tâm lý bình tĩnh khi nào chỗ nào mình lại sẽ bị người như thế xem thường chỉ cảm thấy đầu một mảnh sinh ố c lăng nhã hinh thì như là bị đại xá vội vàng dắt thạch thần muốn để hắn ra thạch thần lại chết lặng phải không biết chút nào sau một hồi mới từ lòng đất bắn ra tịch mịch quay lưng lại đi ánh mắt thảm đạm lạnh lùng nói mau cút về sau không muốn lại xuất hiện lăng nhã hinh đối thạch thần nói ngươi đi nhanh đi thạch thần ngơ ngác nhìn cũng không nhìn tịch mịch vẫn là nghiêm túc đối lăng nhã hinh liếc mắt nhìn chằm chằm hỏi thật không phải ngươi lăng nhã hinh cắn răng gật gật đầu t h ạ c h thật rốt cục thở dài một tiếng trong lòng biết không nói thêm gì nữa lưu tại cái này bên trong chị có nhiều tiếng với chỉ cảm thấy tình cảm bên trên không còn muốn sống ngược lại là tự trách mình suy nghĩ nhiều mười điểm rốt cục quay người lại bay ra ngoài cửa nào hải bên trong lưu lại chính là tịch mịch k i a khinh bị ánh mắt đợi cho thạch tần đi được xa lăng nhã hinh xoay người lại nói tịch mịch ca ca cám ơn ngươi tịch mịch lạnh lùng xoay người đột nhiên thân hình khái động nhanh như quỷ ảnh đem lăng nhã hinh kéo tới trên giường trong mắt để lộ ra trong lòng tàn nhẫn ý nghĩ gàn tương chữ một ta ngược lại muốn xem xem đêm đó có phải hay không là ngươi lăng nhã hinh mở to hai mắt nhìn tựa hồ xưa nay không nhận biết trước mắt tịch mịch ngơ ngác bị tịch mịch kéo y phục rách dưới ngơ ngác cảm giác được hắn cùng loạn hôn, giác cảm được đ ộ trong nhiên nào hải bên hải t trống giống, trước mắt trong chốc lát một mảnh kị, đêm, đột nhiên Một trụ tháng Trong ráng giống, mảnh đèn nhiên ngày này, là vũ lịch 439 năm ngày chốc lịch đêm, lâm. là kị, vũ 439 26 tháng 12.、Trong、phòng hoa rơi thành mộ ngoài phòng y nguyên ánh t r ă n g mê ly làm cho người ta lòng say thạch t h ầ n đi được xa xa thân hình sen lẫn trong thiên cầu bên trong thành là không gian bụi bặm hướng phía truyền tống môn đi đến s ắ t nô nhịn không được hỏi thạch huynh đệ thật không phải là nàng sao thạch cẩn thở dài miễn cưỡng cười nói đã không có gì để nói nhiều ta hiện tại đi tìm sờ lờ vờ cái này minh quốc tiên cảnh là rốt cuộc không ở lại được thể nghiệm đến mình cùng tịch mịch giống như thiên địa tranh lệch từ nhân giới vô địch đến tiên giới kẻ yếu dạng này một cái tranh lệch b i a i thạch thần trong lòng há lại sẽ dễ chịu từng khúc tan nát có lòng dẫn tới lại l à như thế nào thương thế đâu lần thứ nhất từ nhưng cảm giác được mình là kẻ yếu thạch thần trong lòng rốt cuộc nổi lên trước nay chưa từng có cạnh tranh cảm giác siêu việt địch nhân cảm giác tuyệt không phải ngẫu nhiên sắt n ô hỏi kia muốn đi đi đâu đâu thạch t n méo máo miệng nói mênh mông tinh hải rất có chỗ việc nơi này ta cũng muốn đi thiên vực thần quốc một chuyến nhìn phải chăng có thể tìm tới mở ra dưới một đầu đế long phương pháp sắt nô lại hỏi thạch minh đệ ta cảm thấy người đem lăng tiểu thư lưu tại kia bên trong không tốt thạch t c ầ n thở dài nói vậy ta lại có thể thế nào ngươi cảm thấy ta có thể mang đi nàng sao ta một người phiêu bạt cái kia bên trong cũng không đáng kể thật phải mang theo nàng ngược lại tâm lý mê mang sắt nô thấy thạch t c ầ n tâm ý đã quyết lại lắc đầu hỏi ngươi cảm thấy nhị hoàng tử có thể hay không hướng tiên hoàng nói lên việc này thạch cẩn nói nói không chính xác cho nên chúng ta hay là nhanh tìm tới s ở lở vợ lại nói hoàn thành tinh hệ lưu đồng điện đây là ta cái cuối cùng nguyện vọng một cái nhìn như có thể thay đổi hết thể lại bất lực cải biến bất luận cái gì hiện trạng nguyện vọng giờ này khắc này nguyện vọng là xa xỉ nhất mộng tưởng các s ở lở vợ ngẩng đầu lên nhìn xem cao cao tại thượng phụ thân chỉ cảm thấy hai người khoảng cách đột nhiên trở nên như thế xa xôi giống như mình cùng tịch mịch đồng dạng như vậy xa xôi như vậy cũng bởi vì một cái thạch thần mà thay đổi a hay là vốn là xa xôi như vậy mình một mực không có phát hiện mà thôi nhẹ nhàng nhưng là kiên quyết mà hỏi phụ hoàng Nguyện vọng của thái cổ tiên hoàng từng chữ từng câu nói kỳ thật ngươi có thể một mực lưu tại mình ta chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy vô luận từ nhỏ đối ngươi như thế nào h ạ khắc như thế nào đặt vào kỳ vọng cao nhưng là chỉ cần ngươi nói ngươi không muốn đi ngươi liền có thể lưu tại cái này bên trong qua ngươi nghĩ tới bất luận cái gì sinh hoạt vì một cái nam nhân mất đi về sau tự do đáng ra không á c sở lờ vợ vẫn chưa bị những lời này đả động chẳng qua là nhịn không ngừng nũng nịu như kêu một tiếng phụ hoàng thái cổ tiên hoàng vẫn chưa có mà thay đổi mà nói ngươi phải suy nghĩ kỹ hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười hai ngươi còn có thời gian một ngày có thể cân nhắc các sở lờ vợ nhìn xem phụ thân từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi qua biểu lộ rốt c ụ c nói ta đã quyết định mời phụ hoàng làm t r ò n lời hứa đi thái cổ tiên hoàng hơi meo mắt nói ai tốt ta sẽ đem thạch tận khu khiển xuất cảnh nghe được phụ hoàng đồng ý b á c sơ lờ vợ tâm lý tượng rơi xuống một tảng đá lớn nhẹ nhõm rất nhiều mặc dù nhẹ như phiêu nhứ nhưng tổng so với bị nặng nề ép tới lên không được bước tốt thái cổ tiên hoàng nhìn xem càng chạy càng xa b á c sơ lờ vợ liền biết mình cùng nữ nhi ở giữa thân tình từ đây cách ly bên trên một cái không thể vượt qua h n g c ầ u cái này có phải là thành công cần muốn trả ra đại giới thân tình bất quá là một loại trong đó người thành công và quân cờ ở giữa đều có các bi ai vô luận ngươi đứng không đứng tại người khác trên lập trường suy nghĩ chỉ cần ngươi không từ bỏ lập trường của mình hết thảy đều là ngơ ngẩn cũng vô pháp cải biến thiên hạ là ván người là cờ hay là trời là cờ người là ván bất quá là bàn tay hai mặt hơi động e m mở. tê c h ú t chính là thiên địa đảo ngược ai có thể thấy rõ ai là nhân vật chính hát sớ lờ vợ rốt c ủ c quyết định dùng có thể giải quyết nguyện vọng của mình đổi lấy thạch thần sinh mệnh mà mình thì sẽ vĩnh viễn rời đi minh quốc tiến cảnh đến cách xa mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài ma pháp tông giáo đ i ệ n g ồ i tại tinh cầu của mình bên trên ngắm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm vẫn là cái này chúc lâu vẫn là mảnh này tiểu đạo chỉ là đổi thời gian địa điểm cảnh vật tương tự người đã không gặp hồi tưởng mấy tháng này đủ loại giống như thân trong rộng hiện tại giật mình vừa tỉnh nước mắt lại chưa phát giác c h ả y xuống thu thập xong tâm tình etta giờ đã ở bên ngoài chờ đã lâu từng bước một kiên cường đạp tiến vào phi thuyền a sở lờ vợ lần nữa quan sát nhà này hương thổ địa hôm nay giờ phút này không có bất kỳ người nào biết mình sẽ rời đi cũng không có bất kỳ người nào để đưa tiễn a sở lờ vợ chỉ cảm thấy giờ phút này tâm lý trống mình cũng thay đổi thành tiên địa ở giữa một viên nho nhỏ bụi bặm không được chân trời cũng rơi không tới mặt đất liền xem như một c ô gió nhẹ cũng có thể đem mình thổi đến tâm thần dập r ờ n t r u n g điệp thở dài bác sở l ở vợ rốt cục tiến vào phi thuyền cùng ép ga g cùng rời đi chỗ tinh cầu hướng phía xa xôi minh quốc tiên c ả n h phía bắc biên cảnh chạy tới ngay tại bác sở l ở vợ rời đi tinh cầu sau nửa giờ t h ạ c thẩn cũng phí hết tâm tư thông qua truyền thống môn đi tới tinh cầu bên trên chỉ là lúc đến, đến chỗ ở phát hiện đã không có bóng người liền ngay cả đồ vật đều đã trải qua thu thở dù cho là ngày thường bên trong nàng thích không nhóm bụi t r ư n nhưng là cảm giác bên trên luôn có chút chống rông cảm giác thạch h ầ n tại phòng bên trong tìm cái địa phương ngồi xuống chờ lấy thác sợ lở vợ trở về mặc dù tâm lý ít nhiều có chút bất an sắt nô tuần s á t một vòng trở về hỏi thạch minh đệ ngươi nói nhị hoàng tử có thể hay không hướng tiên hoàng mật báo thạch h ầ n lắc lắc đầu nói vô luận hắn cáo không mật báo chúng ta tại cái này bên trong đều không nên ở lâu hay là mau rời khỏi nơi này tốt sắt nô nói nhưng là bên ngoài bây giờ nhất định để phòng kỹ hơn chỉ sợ ra ngoài không dễ dàng thạy cẩn nói cho nên mới tới nơi này chỉ cần có sợ vợ tại Muốn m u ố tại bây giờ tình hồ dưới hắn thực tế là bất lực nói đùa sắt nô nói chỉ cần sợ lở vợ tiểu thư trở về giải thích rõ ràng liền tốt ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều thầy cần nói ta không thế nào lo lắng không biết thế nào cùng nhã hinh triệt để đoạn mất về sau ta liền đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều tựa hồ lại trở nên thoải mái chỉ là cái này thoải mái phía sau há sẽ biết lăng nhã hinh không muốn người biết lòng chua xót đâu thạch thần trên địa cầu có lẽ có thể bá khí mười phần thế nhưng là đối mặt với cái này mênh mông tinh hải vô luận là ánh mắt hay là bá khí vẫn là cần tôi luyện muốn đi lên quyền lực con đường dù sao không phải thuận bờm xuôi gió trong lúc vô tình luôn luôn sẽ hy sinh rất rất nhiều sắt nô nói như thế sự tính tốt chỉ bất quá có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ thạch thần nói sự tình gì sắt nô nói ta cảm thấy lấy thạch huynh đệ tính cách là có thù t á t báo chúng ta bị người lợi dụng làm q u â n cờ nếu là ngày thường bên trong thạch huynh đệ nhất định sẽ truy xét đến ngọn n g u ồ n vì sao đơn độc hôm nay một điểm manh mối đều không có lại nghĩ đến rời đi đâu thạch thần nói điều này nói rõ ta biến thực tế trở nên có thể thấy rõ ràng sự thật cũng từ lô mãng trở nên trầm tĩnh lần này chúng ta bị lợi dụng tuyệt đối không phải riêng lẻ vài người gây nên mà là đại biểu cho một cái đại âm mưu mà cái này âm mưu thế lực sau l ư n g tuyệt không phải người ta liên thủ có thể ngăn cản cho tới bây giờ đến minh quốc tiên cảnh bắt đầu ta liền làm một con cờ bị người lợi dụng đến lợi dụng đi h á m sâu trong đó à à hiện tại ta rốt cuộc minh bạch trên thế giới này như muốn không muốn trở thành q u â n cờ liền muốn đem người khác xem như q u â n cờ ta đã không cách nào chỉ lo thân mình vậy liền ngẩng đầu nên cứ đi lần này nghĩ ra nước đi chính là lấy lui vì tiến vào ngày khác ta có được thế lực của mình về sau chuyện à Y a s chỉ sợ cũng bởi vì là kết cục xuất hiện để ta càng có thể biết nói ra chân tướng chỗ ta tin tưởng cái này âm mưu phía sau người nhất định là hướng phía tiên hoàng c h i vị đến sắt nô mở to mắt vui vẻ nói thạch huynh đệ ngươi rốt cục có thành vương thành bá nghiệp ý nghĩ Ngày khác quốc chi tranh, bầy khác chi chỗ quốc có tất một c ắ m rủi, có hy vọng t r ở t h à nâu h nhất quốc chi quốc q u n thần cười khẽ một chút nói, tranh giành A. Thạch một chút t khẽ cười r nghe Nguyên, lớn ơ phương, n nữa cũng là một núi không nâu n địa chứa hai thể hổ. h g là một Sát nâu nghe được thạch thẩn lời nói bên trong ngữ khí không khỏi rung động thật sâu một chút trước mắt người này từ khi hấp thu t ử lòng chi khí về sau càng phát có được vương giả chi tướng mà lại trong lời nói uy nghiêm tỏa ra tư tưởng cũng biến thành có loại bá đạo ý nghĩ đến cuối cùng là tốt là xấu không được biết nhưng là cái này tương lai bá chủ đã bắt đầu hắn thành nghiệp bước đầu tiên ngay khác lại về minh quốc tiến cảnh nhất định là một phen khác cảnh tượng chờ đợi thời gian là khắp dài nhất là tại bị nhị hoàng tử biết hai người còn chưa chết về sau nhưng là nếu là không có tác sơ lơ vơ muốn ra tinh hệ thậm chí xuất ngoại đều là một cái rất lớn khó khăn vì cho hết thời gian thạch thần liền nghỉ ngơi luyện công lợi dụng hiện hữu thời gian lại đem ngũ long đế quyết dung hợp tại long mạch bên trong không ngừng củng cố cùng tăng lên công lực của mình thạch ảnh thì là ở vào ngủ say giai đoạn h ắ n cùng thạch thần sóng điện nào đã đạt tới cùng một kênh chỉ cần một khi tỉnh lại liền có thể phát huy siêu cường tác dụng s ắ nô thì kế tiếp theo tại thạch t ầ n trong đầu tu luyện hôm nay đến đã có đột phá tứ giai lực khuynh hướng đạt tới t r ờ i niệm lực trình độ trong truyền thuyết t r ờ i niệm lực có được tùy ý triệu hoán không gian chiến sĩ năng lực không còn giới hạn tại tam giai niệm lực chỉ có thể tại thổ địa bên trên triệu hồi ra lòng đất sinh vật lực lượng không lâu sau đó liền có thể từ thạch thần trong đầu độc lập ra là một m thực thể xuất hiện thạch thần tại nhập định về sau toàn thân tiến vào một loại cùng vũ trụ cùng tồn tại tình huống quanh thân ngũ quang bắn ra b ộ n phía tử khí bốc lên sắt nô cùng thạch ảnh cũng đồng thời chịu ảnh hưởng n h o nhao tiến vào trạch thái nhập định đạt tới trước nay chưa từng có cân đối cảm giác ba người một lòng sóng điện não giao lưu càng là đạt tới thần nhân đồng tâm cảnh giới từ đây triệt để thoát khỏi dùng ngôn ngữ để giao lưu sơ cấp tình trạng mà thạch gần cùng thạch ảnh cũng càng sâu ăn ý thạch ảnh phương thức tư duy bắt đầu mô phỏng ra thạch gần tư duy lộ tuyến cùng thạch gần trở nên càng ngày càng giống thời gian từng giây từng phút trôi qua các loại sức mạnh giống như dòng suối nhỏ đồng dạng chuyển vào l o n g mạch trong biển rộng vô hạn lực lượng cảm giác tràn ngập mang theo trong nội tâm đợi cho thạch gần tỉnh lại hai mắt mánh t ợ n lập tức cảm giác giữa thiên đ i ệ giống như đổi loại sắc thái một tơ một hào đều trở nên rõ ràng như thế nhưng là toàn bộ không gian điệu ngữ đều nghe được một tia không lọt thậm chí còn có thể phân biệt ra được nó tại vị trí nào chỉ là ngẩng đầu nhìn đến phòng bên trong đồng hồ nguyên tử thạch cẩn lập tức ngạc nhiên cái gì đã qua một tháng sắt nô bị cái này giật mình chỉ thấy đồng hồ nguyên tử phía trên thời gian rõ ràng là 44126, s ơ ý một chút vậy mà nhập định một tháng lâu nghĩ đến đây bên trong thạch cẩn cũng không khỏi phải chạy ra mấy giọt mồ hôi lạnh may mắn là tại bác s ở lỡ vợ t r o n g c h ú t lâu nếu là tại cái khác bất luận cái gì tình cầu bên trên dạng này nhập định tùy tiện tới một người đều có thể đưa mình vào từ địa a sắt nô nói nguy hiểm thật thoại âm rơi xuống đột nhiên thả người mà ra trên thân mang theo một cỗ lưu quang dị sắc dâu dài phiêu d i t cũng có chút tiên phong đạo cốt hương vị thạch thần ngạc nhiên nói cảm giác tựa hồ biến thành người khác như sắt nô nắm chặt nắm đấm vui vẻ nói ta cũng cảm giác như thế có lẽ là bởi vì nhận ngươi long mạch ảnh hưởng ta hiện tại tinh thần lực c ũ n g có thể chuyển hóa tự nhiên không chút nào tốn hao tinh thần lực nói xong tiện tay hướng trên mặt đất một chiều không gian huyễn ra một đạo hát quang sau đó một cái mặt đen lớn vượn cong âm thanh hai cánh xuất hiện tại không trung thạch thần ngưng thần nhìn nói cái này chính là không gian chiến sĩ sắt nô mừng lớn nói đây cũng không phải bình thường không gian chiến sĩ chính là không gian trong chiến sĩ cao cấp nhất bạo vượng có được tam giai hủy diệt tính lực công kích nếu như không phải tứ giai bảy tám tầng lực cái này là căn bản triệu hoán không ra thạch thần vui vẻ nói t i ế c thật là chúc mừng chỉ là vừa mới như thế nhẹ nhõm triệu hoán đi ra phải chăng đã đạt tới ngũ giai lực trình độ sắt nô vui mừng mà nói ngũ giai lực ta ngược lại không dám hy vọng xa vời bất quá tứ giai tám chín tầng lực là hẳn là có thật sự là kỳ tích bên trong kỳ tích ta bản thân không phải luyện võ kỳ tài lần này nếu không phải có thạch huynh đệ long mạch tương trợ chỉ sợ không có khả năng tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đột phá một cái giai đoạn l ự ca sắt nô nói xong liền muốn k h ô n g người nói t ạ thạch thần vội vàng đem hắn đỡ lấy nói người ta đã lấy gọi nhau huynh đệ như thế duyên phân cần gì phải k h á c h k h í nếu không phải ngươi ta liền tại sắt sườn núi tinh cầu đều ra không được nếu là thật sự muốn nói cảm ơn cũng là ta đến nói sắt nô chân thành nhìn xem thạch t h n nói thạch huynh đệ về sau như có sai khiến cứ việc phân phó cái này đánh thiên hạ s á t nô nhất định là trong đó một xe thầy cần nắm chặt s á t nô tay nói yên tâm tổng có chúng ta ra mặt thời gian kích động về sau thì l ạ i như thế nào đi ra ngoài vấn đề xem ra b á c sở lở vợ chưa từng trở về kia nàng lại đi nơi nào đâu thầy cần đột nhiên nhớ tới một trăm tám mươi năm về sau ước hẹn giật mình n g ộ đạo phải chăng b á c sở lở vợ là đi ma pháp tông giáo đi nếu là như vậy hiện tại mình tới thiên vực thần quốc cũng liền có thể thuận tiện đi ma pháp tông giáo một chuyến cho dù đường xá xa xôi cũng bất quá thời gian mấy tháng nghĩ đến cái này bên trong gần liền nghĩ liền như thế nào lấy rời đi thế cái h Chỉ là nghĩ nghĩ không nghĩ nhất tinh u suy quả cầu y đây. ệ n nơi đến, đến, cùng ngoại giới ngăn cách. Hai người lại giới có c là là gì kết ra c h h a này g dùng g ư ờ i lại thiết khiến sợ sẽ n phía bị o i thiết Cái chú cho công cao. khoát không nghệ ý, nên dụng n dứt bất kỳ là à sử bị công nghệ cao. Cái này một tháng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không biết là có hay không đời tiếp theo tiên hoàng đã quyết ra phải chăng âm mưu của đối phương đã đ ư ợ c chỉ là đây hết thể hiện tại cũng đã không trọng yếu trọng yếu là như thế nào rời đi cái này bên trong đi ra bên ngoài sông ra một mảnh giang sơn n à y khác lại về minh quốc tiến cảnh tất nhiên không quên này đại ân thạch thẩn từ đầu đến cuối cũng cảm thấy cái này âm như không có đơn giản như vậy thực hiện mình nhất định sẽ đạt được một cái viên mãn đáp án bởi vì chủ nhân không tại hai người tự nhiên cũng vui vẻ được từ từ thạch thẩn cảm thấy nếu như thực tế tìm không thấy trốn đi phương pháp cũng chỉ có thể đem các sợ lở vở ngoài phi thuyền hình hơi thay đổi một chút sau đó lợi dụng nó rời đi chỉ là do ở mình bề ngoài đã bị biết rõ mà lại trên người mình phi hành khí cùng biến hình khí đều tại vào ngục giam thời điểm bị lục xoát đi làm sao không bị đối phương phát hiện mà thoát đi nơi đây đâu ngay tại thạch t h n sửa chữa phi thuyền thời điểm s á t nô lại ở bên ngoài gian phòng bên trong phát hiện đến thời điểm cũng chưa phát hiện một cái hộp lớn điểm này đã đủ để để hai người kinh hãi cái này chứng minh tại hai người nhập định về sau có người đến qua cái này bên trong người này đến tột cùng là ai nếu như là đối với mình có ác ý hai người chỉ sợ sớm đã ngộ hại nếu là các sợ lỡ vợ lời nói lại có hay không sẽ thong dong rời đi đâu đợi cho s á t nô mở hộp ra phát hiện bên trong có hai viên bao con nhộng tăng thêm hai tấm tiêu vì lưu dân xuất nhập biên cảnh thẻ thân phận kiến thức rộng rãi s á t nô lập tức kinh hỉ và phân nguyên lai、like、cái này bao con nhộng không phải khác Là dùng chương một trăm linh bốn thiên vực thần quốc dịch dung bao con nhậu công dụng vô cùng rộng khắp chỉ cần đem bao con nhậu mở ra đem bên trong thuốc bột bôi lên tại bộ mặt thuốc bột liền có thể tự hành thành hàng căn cứ bản nhân bộ mặt cơ bắp hình thành tương phản dung mạo thay c ầ n tại dùng bên trên về sau l i ê n thành một cái đôi mắt nhỏ mũi kẹt nam nhân x ấ u xí thấy thế nào cũng nhìn không ra cùng trước kia có cái gì tương tự hai người lập tức đại hỉ rốt cục có thể đ à o thoát bởi vì các sở lở vở sử dụng phi thuyền có được đặc biệt nghiệm chứng hệ thống cho nên xuất nhập quốc cảnh cũng hẳn là tương đương thuận tiện hai người cùng một ý nghĩ tại ban đêm thời điểm lái thái không thuyền hướng phía tinh tế mặt phía bắc phi tốc mà đi mà có thể làm cho hai người bình yên rời đi k h á c một một nguyên nhân trọng yếu chính là tấm kia lưu dân thẻ thân phận cái gọi là lưu dân là tại từng cái cỡ lớn chiến tranh cùng chính trị cách cục cải biến thời điểm bị lật đổ vương triều hậu duệ gọi chúng Cũng là các quốc gia đối nó bao dùng, là cái nó dung, nhưng gia là là đối mỗi bao thường a sau, y đổi về l u dân càng càng càng càng ngươi có thể so vì có thể đoàn kết đến những người này lấy cam đoan quốc gia yên ổn cho nên các quốc gia đối nó đều khai thác ưu đ ạ i nhất chính sách t h như quá quan miễn kiểm chính là một loại trong đó mà có thể tùy tiện làm tới lưu dân thẻ thân phận có thể thấy đ được cái này kẻ sau màn cũng là quyết nhiên không đơn giản chỉ là lúc này thay k h n một lòng nghĩ ra đi đối với chuyện này chỉ có để ở trong lòng chỉ bằng lấy hai tấm lưu dân giấy thông hành đặc biệt tại thủ vệ nghiêm mật nhất thời kỳ thạch thần ý nguyên đi ra mình quốc tiên cảnh bắc cương biến cảnh bắt đầu tiến vào không giới hạn không người tinh tế hướng phía thiên vực thần quốc bay đi cuối cùng ước chừng ba ngày thời gian tại phi thuyền bên trên thạch thần kết nối các loại thiết bị rốt cuộc hiểu rõ đến gần nhất một tháng phát sinh sự t ì n h bởi vì tiên hoàng đại đ ị a n g à y tiên hoàng suýt nữa bị đâm cho nên một loạt quan viên đều lọt vào cách chức xử lý có chút nhân vật mấu chốt thậm chí lọt vào dài đến tháng bốn ă m năm năm n h năm g i m cẩm trong đó nhân vật trọng yếu cao như địa tôn hầu cũng lọt vào cách trước đại hoàng tử âu dạ bị gửi đi phương nam tinh tế đảm nhiệm khai phát tinh cầu mới nhiệm vụ cái này một m i n h thăng ám hàng ý chỉ khiến cho không ít người phỏng đoán đại hoàng tử thất thế bất quá nhị hoàng tử tịch mịch cũng bị liên lụy bị mang đến huyến thiên đạo bắc bộ cương vực chỉnh đốn quân vụ cái này lại khiến cho không ít người phỏng đoán nhị hoàng tử sẽ không còn trở thành tỷ hệ n hoàng người thừa kế tam hoàng tử là duy nhất ngoại lệ vô thăng vô hàng cùng tứ công chúa đồng dạng như bọn biển biến mất về phần đời tiếp theo tiên hoàng tri vị đến tột cùng là ai việc này chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn quay đầu nhìn qua tinh không mịt mùng bắc cương chiến hạm như cũ tại tuần hành trên bầu trời vệ tinh phát ra phản xạ quan mang nhưng hết thể đều trở nên không giống quay đầu tại minh quốc tiên cảnh dạo qua thời gian hết thể giật mình như mộng bây giờ hết thể tỉnh táo lại nhiều chỉ là một phần hùng t â m trang trí lần thứ nhất thạch thận trong lòng tràn đầy đối quyền lợi khát vọng phát thể muốn xông ra một phiến thiên địa không còn mặc cho người định đ o ạ n chờ xem đạo minh tôn thái cổ tiên hoàng tĩnh mịch hết thể cựu hận cùng ân đoán hết thể miệt h ị đều sẽ tại ta lần nữa trở lại minh quốc tiên cảnh lúc làm một cái kết thúc vũ trụ khu vực đông bộ thiên vực thân quốc thần tộc trong truyền thuyết thứ nhất giờ vũ trụ kỳ nắm giữ thần lực lượng ưu tú nhất dân tộc cùng giữa thiên địa nhất ma tộc tà ác có mấy trăm triệu năm đánh nhau lịch sử tại thứ nhì giờ vũ trụ kỳ tự xưng kế thừa cùng diên tiếp theo thần huyết mạch dân tộc lần lượt thành lập hai đại đế quốc một cái là trong vũ trụ tây bộ khu vực thần vũ đế nước một cái thì là vũ trụ khu vực đông bộ thiên vực thần quốc cả hai khác biệt chính là thần vũ đế nước kế thừa thần tộc chiến văn lực lượng đối binh khí vận dụng đạt tới lên trời tri cảnh thiên vực thần quốc thì kế thừa thần tộc cam hiệu nhất luyện binh kỹ năng khả năng bay lượn cùng thần chú lực lượng mỗi một cái thành niên thần tộc đều có được rộng lớn cánh l ô n g vũ có thể tại không trung tự do phi hành thần chú lực lượng là lấy phủ chú làm cơ sở dọc theo đến lực lượng kinh khủng liệt vào vũ trụ bát đại hành vi lực một trong thiên vực thần quốc là vì tự xưng thần tộc hậu đại thành lập đế quốc nó người trong nước dựa vào đặc biệt thần sáng tạo luận hình thành bát đại hành vi lực một trong thần chú lực căn cứ dị thiên lịch thiên vực thần quốc đại sự năm đồng hồ ghi chép từ thứ nhì vũ trụ năm đầu bắt đầu ngay tại khu vực đông bộ lục tiếp theo thành lập được tám quốc gia cái này một thời đại được xưng là tám nước thời kỳ bát đại thần quốc hôn chiến liên tục vì cấp đoạt sau cùng quyền thống trị mà không ngừng cải biến quốc gia sách lược tại dị thiên lịch tám mươi năm bát đại thần quốc trong chiến tranh trổ hết tài năng chính là thiên quốc quốc quân lôi thần đế lôi thần đế lấy nó thần bình tri tôn sáng lập lôi thần đế quốc cũng lấy gió lửa nước điện vì bốn nước l ớ n sư lúc bát đại thần quốc gác chiến kết thúc quốc dân đều cảm mến tính dưỡng quốc gia tiến vào bước đầu thời kỳ phát triển tại dị thiên lịch một trăm hai mươi năm bốn mươi năm thống trị rốt cục bởi vì lôi thần đế không thiện triều chính mà đi đến cuối cùng bốn nước lớn sư chuyên chính các cùng nó binh tại lôi thần đế sau khi chết bốn nước lớn sư phản loạn Đế đế quốc quốc, bốn chia ra thành vì cái thành ra tứ vì liên đế điện đế quốc lại đế quốc bốn chế chôi nước phân thần binh lửa làm tướng, nước làm tướng, gió làm tướng, điện làm tướng, cũng biệt gió tạo lựa làm làm làm làm thành sư giã bởi khởi vì vương hơn, lập bắt tục i chiến Liên ế p tranh. t chiến tranh cũng tạo ra cái thứ hai nhân vật anh hùng bộ đề bộ đề tay cầm thần binh long nha từ một cái bình dân dẫn đầu quân khởi nghĩa cuối cùng lại khiến cho bốn nước lớn sư liên thủ về sau nó tại tám gian kia tinh hệ đại chiến bốn nước lớn sư cuối cùng lấy long nha cuối cùng lực lượng không có kẽ hở đại phá bốn nước lớn sư vạn dân thần phục một t r năm thành lập được bồ đề đế quốc cũng cùng minh quốc nam triều bắc triều bắt đầu tấp ngập chiến tranh dị thiên lịch hai trăm n ă m minh quốc c à n k h ô n lực lượng hứng khởi nó quốc gia rất có thống nhất xu thế trong đế quốc sinh ra chủ chiến phái cùng phản chiến phái bồ đề đế quốc cũng bắt đầu t ă n rã tại hai trăm mười năm ma tộc c à n khôn đại quốc thành lập thời điểm bồ đề đế quốc cũng phân liệt thành vài luồng phe thế lực phân liệt các cứ nhưng là do ở c à n khôn đại quốc mới lập vẫn chưa có năng lực đến đây c h í n h phục khiến cho này phân liệt các cứ cục diện một mực hướng xuống r i ê n tiếp theo dị thiên lịch ba trăm mười một năm yêu nghi ngờ tinh chức giờ đại chiến thần quốc các cái thế lực bị ép liên hợp lại cùng nhau nhưng là cuối cùng không có có thể chống cự được minh quốc tập kích thất bại làm đắc hòa bình trở thành dân tâm sở hướng một chút hưu thức chi sĩ thành lập tìm chủ danh vì tìm được tên chủ mà bốn phía tìm hiểu loạn thế x u ấ t anh hùng chín h chính mang theo thần bình không hai xuất thế ngắn ngủi thời gian hai mươi năm thống nhất toàn bộ thần quốc thành lập được thiên vực thần quốc thực ba trăm ba mươi năm niên hiệu văn vận dị thiên lịch bốn trăm ba mươi chín năm thiên vực thần quốc trong nước thành lập các loại cơ cấu tương đương hoàn thiện quốc gia ở vào đỉnh phong thời kỳ phát triển Cách đồng ộ một n chiến chuẩn bị tiến công minh quốc tiến cảnh, một máu trăm năm trước yêu nghi ngờ tinh nhục, phản chiến trương triển, bình nhiệm. g chủ quốc trước chủ tục cầm phái phái thì phát hòa tiếp máu yêu đầu bị trăm đảm lấy sỉ đ thời trong truyền thuyết cổ thần sáng tạo ra thần chú lực bản đầy đủ thần học b ả o khố lời đồn xuất thế thần quốc bên trong các cỗ thế lực tranh nhau cấp đoạn Lúc làm bực thần quốc, quốc hiệu Bạch Vân. Thiên bực thần quốc cương vực có được chia quốc thiên thần Thiên thần triệu tinh hệ, chia làm hơn ngàn vạn tinh ti hiệu hệ, hơn hệ minh với Vân. vạn đoạn, so với minh quốc ngoại tầng chia làm thiên quốc bắt vực trừ trung tâm ngoài hoàn thành từ bắt đại vực chủ q u ả n hạt từ chính bắc khu vực thuận kim đồng hồ liệt ra phân biệt là quý tộc vực trấn khuế vực đêm dương vực b a n g khu vực đàn tự vực ngọc v i ệ n vực đỏ trương vực cùng huyền hoàng vực kinh lịch bốn ngày phi hành t h ạ y h thần lúc này đi tới nam bộ b a n g khu vực này vực cùng minh quốc tiên cảnh chính bắc l i ê u vũ nói giữ lẫn nhau nhìn nhau nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết b a n g không vực có được tinh hệ tháng 5 năm năm một triệu tinh hệ đoàn năm triệu cái bởi vì ở đế quốc nam cương ở vào hàn băng bao t r ù tình cầu chiếm hữu đại lượng tỷ lệ tăng thêm tinh vân đông đạo tại vĩ mô bản đồ điện tử bên trên xem ra giống như một mảnh băng thiên tuyết địa bởi vì thần quốc chỗ tại cựu tiên tri thượng vì vậy v ự c xưng là b ă n g cung băng khu vực môn hộ tinh hệ nam quan tinh cầu ngồi phi thuyền vũ trụ chậm rãi tới gần nam quan tinh cầu thạch ầ n cùng s á t nô chính thảo luận tại phi thuyền bên trên nghe nói hai kiện tin đồn thú vị dù cho là tin đồn thú vị cũng đủ làm cho người phỏng đoán trong đó thâm ý băng khu vực vực chủ vậy mà là yêu tộc minh quốc người không nói minh quốc tiên cảnh cùng tiên vực thần quốc có khác biệt tông không cùng loại lại là thế không dung thủy hóa tri quốc mà lại liền đơn dùng một cái ngoại tộc người đến trường quan trọng yếu nam bộ cương vực. nếu như người này có một tia dị tâm liền có thể khiến cho thiên vực thần quốc có khuynh đạo tri năng nhưng là vực chủ bị phong s í c h đế chính là từ đời t r ư ớ c thần đế tự mình phong hào một thân lại đã từng thân là đương đại thần đế đế không lo lão sư về phần s í c h đế nguyên dì nhận hai đời thần đế coi trọng lại là không người biết được chỉ là vô luận bất luận cái gì thần tộc người đối mặt với s í c h đế đều tuyệt không đối mặt dị tộc cảm giác mà lại từ khi s í c h đế trưởng quản bằng k h ô n g vực về sau toàn bộ nam bộ cương vực trở nên càng thêm phồn vinh quét qua năm đó yêu nghi ngờ tinh đại chiến sau khi thất bại tiêu điều cảnh tượng chuyện thứ hai thì là liên quan tới môn hộ tinh hệ ngay tại cử hành thần luyện giải thi đấu tin tức cái gọi là thần luyện t ê n như ý nghĩa chính là thần luyện chế binh khí có được thông tin triệt địa c h i năng từ thứ nhất vũ trụ đến bây giờ thần luyện kỹ thuật cũng từ từ phát triển có không ít tộc loại đem nó bí chế thần luyện kỹ thuật vận dụng đến thương nghiệp bên trên phát triển thành đặc biệt binh khí nghiệp nhưng là một chút ý theo cổ hấn mật không đem kỹ thuật để lộ ra đến mà duy chỉ độc hữu đặc tính thần luyện kỹ thuật ý nguyên chiếm hữu một bộ phân mà lại nó thường thường là có được cảng kỹ thuật cao siêu thần luyện giải thi đấu là cả nước tam đại binh k h í tập đoàn vì kích thích người trong nước đem thần luyện kỹ thuật lộ ra hoặc là gia nhập liên minh riêng phần mình tập đoàn mã cử hành giải thi đấu nó phần t h ư ở n g c h i phong phú càng là dụ nhân tâm huyền đương nhiên ở trong đó cũng thiếu không được ba đại cự đầu ở giữa minh tranh làm đấu thần tộc người cùng ma tộc nhân dạng mạo hình thái đều không giống nhau lắm thần tộc ra người lộ ra trắng non rất nhiều người trưởng thành trên lưng mọc lên cánh lông vũ trên thân phát ra vầng sáng n h ạ t nhạt thể trạng lộ ra thoát non i lại thêm thần tộc kiến trúc loại hình phần lớn trình tam giác lăng hình bạn thiết thức sắc điệu nhiều lấy màu nhạt làm chủ màu tr thoa ạ i á n nắng chiếu h dọi p dưới, lên ma pháp bao con nhậu về sau muốn dùng đặc thù dược thủy rửa sạch mới có thể khôi phục nguyên trạng ở chỗ này hoàn cảnh khu thạch thận tạm thời còn không có khôi phục hình dáng cũ dự định Hùng、hồ ú h bây giờ mặc dù thiên vực thần quốc mặt ngoài cùng minh quốc tiên cảnh xây xong nếu là phát phát hiện mình tại quốc cảnh bên trong rất có thể đem mình dẫn độ về nước biểu đạt xây xong c h i tình xấu xí gương mặt đeo lên lạnh lùng biểu lộ khiến cho ngoại nhân sợ chi ba phân mà sát nô lại là không người g ặ p qua coi như lộ ra chân diện mục ngược lại cũng không sao lúc này sát nô đã không giống năm đó nhìn thấy từng tia từng tia tóc dài trải tại sau đầu mắt hồ c h ấ p động từ khi tinh thần lực lớn tiến vào về sau hắn khí thế trên người cũng biến thành càng ngày càng mạnh tận nhưng để lộ ra trong đó không tầm tướng chỗ tám đại đế quốc cũng không có bế quan tỏa càng pháp luật đối ngoại lưu nhân viên hay là trình tiếp nhận thái độ giữa các nước bao nhiêu cũng đều có phái chú làm khi nhưng chức vị này cũng là vô cùng nguy hiểm thường thường có họa s á t h ơ n nhưng là quyền lợi của hắn lại là rất lớn cũng ưu cũng lo nhưng lại thắng người một bậc ra sân bay nên đón một mảnh trói mắt ánh nắng trải qua từng cái kiến trúc cao lớn vật phản xạ về sau lộ ra càng thêm loa mắt chỉ là điểm ánh sáng này há lại sẽ ngại ở thạch tần ánh mắt đâu năm đó cùng tào đế đánh nhau thời điểm hắn xử suốt mười ngàn trượng kim quang nhưng so cái này nồng đầm nhiều không xa đại đạo bên trên hai tòa đại lâu ở giữa trên trăm t ứ c anh điện tử biểu hiện trên màn ảnh lấy vài cái chữ to dự khánh cả nước thứ một trăm giới thần luyện giải thi đấu thuận lợi tiến hành thần luyện thạch thần ấy ấy một câu trong lúc vô hình đem hai chữ này ghi tạc tâm lý cùng sát nô một đạo tùy tiện tìm nhà lựa điếm đi đầu ở lại lấy hai người trước mắt trạng thái là vô luận đi đến kia bên trong đều là tiêu điểm chỗ một già một trẻ một đẹp một xấu huống hồ trên thân khí thế bất phẳng chỗ đến nhất định là hấp dẫn người ánh mắt mà sát nô kia lạnh lùng chỉ có đối thạch t ầ n tất cung tất kính thái độ để người hoài nghi người này có phải là hay không thạch t ầ n còn ra lữ liếm phục vụ viên là cái gầy go cao cao tiểu h ò a tử hai mươi tuổi tựa hồ mang lưu dân giai cấp đặc biệt nhiệt tình mang hai người tiến đến ngủ lại gian phòng vừa sửa sang lại đồ vật trong phòng tiểu tử vội vàng lại giới thiệu tinh cầu bên trên cảnh còn đến trước khi đi còn để lại hai tấm thần luyện đại hội phiếu dặn dò hai người nhất định phải đi nhìn xem đối mặt với nhiệt tình phục vụ viên thạch ầ n thản nhiên đại chi đợi hắn sau khi ra cửa cầm lấy phiếu nghiêm túc t ư ở n g tận xem xét một chút phiếu bên trên in chính là một đem kỳ hình binh khí giá vẽ cũng không đắt một trăm tiền vũ trụ sắt nô sớm đã nằm tại phòng khách trên ghế salon lớn thở ra một hơi nói đã sớm nghe nói thần tộc người đối xử mọi người vì thiện lần đầu tiên tới cái này bên trong so trong truyền thuyết còn tốt thạch thần cười một cái nói c h ỉ ít mặt ngoài như thế sắt nô hai tay thả dưới đầu gối lên hỏi hẳn là thạch huynh đệ còn cho rằng có hư giả bộ phân tồn tại thạch thần mở cửa sổ ra để không khí thổi tới hít thật sâu một hơi nói c h ỉ ít hiện tại ta đã không nghĩ đối với bất kỳ người nào hạ bất luận cái gì phán đoán hết t h ạ đều hẳn là có thời gian để chứng minh đi hai người chỗ tầng lầu tương đối cao bốn mươi bảy tầng tại cả tòa thành thị đến nói xem như trung cấp kiến trúc n h ắ m hướng đông nhìn lại chính dễ dàng nhìn thấy đông bộ có một cái hồ b í c h lòng lánh rất là mê người như tinh cầu bên trên một đôi bếch thạch để người nhịn không được muốn đi hôn trừ bỏ trong lòng tạp nghiệm không đ ể cập tới nói thực ra thạch thần hôm nay tâm tình rất tốt quay đầu nhìn về s á t nô nói muốn đừng đi ra ngoài đi một chút s á t nô ngẩng đầu hướng phía thạch thần nhìn một cái chỉ cảm thấy trong ánh nắng thạch thần tâm lý vẻ lo lắng t ậ n trừ giống như một tôn không ngờ thiên tôn đứng sững trước mắt mặc cho bất luận kẻ nào không thể khinh tưởng cười ha, ha một chút vắn người lên tới băng khu vực môn hộ tinh hệ nam quan tinh cầu chủ thành thạch cẩn cùng s á t nô đáp lấy mướn được xe tại thành bên trong đi lung tung cái này bên trong mặc dù là thần tộc chi địa nhưng là cũng đồng dạng là bị khoa học kỹ thuật chỗ chinh phục thành thị vô số hiện đại hóa đồ chơi đầy đường đều là kia giàu có dân tộc đặc sắc đồ vật đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác ma xui quỷ khiến hai người tới thần luyện giải thi đấu cổng cổng sớm đã là người ta tấp nập thạch cẩn cùng s á t nô liền có chút kỳ quái đến tột cùng là cái gì khiến cho hiện đại người đối với cái này cổ lao xuyên nhận còn có như thế hứng thú nồng hậu đâu hai người ngược lại nhịn không được muốn đi vào một ch trên đài người chưa đăng tràng người ở dưới đài lại sớm đã điên cuồng không có người nào xì xào bàn tán đều là lớn tiếng tiếng ồn ào cái này so với ban ngày bên trong đến thần tộc khiêm tốn hòa thuận tựa hồ có rất lớn tương phản chỉ là thạch thần không phải là nhà tâm lý học cũng không phải xã hội học nhà không cần thiết lưu ý những này hắn lưu ý chính là tiếp xuống đến tột u cùng sẽ phát sinh cái gì ngồi phía trước sắp xếp dùng đặc thù vật liệu cách lên người tới hẳn là tuyển thủ hơi quét qua số lượng lại có mấy trăm người một cái nho nhỏ tình cầu như thế đoán chừng cả cái tinh hệ dự thi người càng nhiều thạch thần mắt hổ t r ừ n g một cái nhận ai cũng không nghĩ ra cái này xấu xí nam tử lại có như thế tinh sáng ánh mắt thạch thần liếc qua ánh mắt đào qua trong lòng đã t ô i ám năm chắc cái này tiểu tiểu một cái tinh hệ bên trong tuyển、thủ. vậy mà cũng có t ả n g long h ọ a hổ cảm giác bắc bộ nam tử kia ngồi nghiêm chỉnh nhưng là hai mắt che giấu không được nạo g ý lăng nhiên có chút bông u thóng đầu ánh mắt cũng đang không ngừng đánh giá người chung quanh đôi mắt này tựa hồ có khác diệu dụng hàng trước lại một người nam tử t r ừ n g ba mươi tuổi thân hình cao lớn uy mãnh cho dù hắn bên trong liễm k h í tức thạch thần cũng thăm dò đạt được công lực của hắn chí ít lấy đ ạ t tứ giai lực trở lên hai tay bắp thịt rắn chắc mà t h o n dài trên tay vết chai dày đặc xem ra hắn thần luyện tuyệt đối không đơn giản bởi vì không rõ ràng thần tộc tứ giai lực người ở vào như thế nào trình độ thạch cẩn ngược lại cũng không dễ dàng dưới phán đoán vòng ngoài nữ tử kia ngày thường tiểu xảo linh lung đáng yêu đến cực điểm nếu không phải nàng một đôi mắt đẹp như điện thạch cẩn cũng không sẽ nhìn ra công lực của nàng cũng sẽ không thấp hơn trước đó nam tử kia trên vai của nàng ngừng lại một con toàn thân lông mềm như nhung động vật tròn vo nữ tử tựa hồ trải qua cảnh tượng hoành tráng không chút nào hướng trong đám người nhìn chỉ là tận tâm thưởng thức trong tay đ ộ uống tựa hồ đối với toàn bộ tranh tài không chút phật lòng thứ mười hai sắp xếp nam tử kia một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng vợ môi luôn mang theo một nụ cười khinh bị nhưng là ánh mắt bên trong lại lại dẫn một cỗ nồng đậm lực chú ý chương một trăm lẻ năm quốc gia thần luyện sư du thuyết thiên mực thần quốc người xây dựng chín chính xuất sinh chính là thợ rèn dùng tổ truyền tri học cùng ba bối nhân cố gắng rèn đúc thành thiên cổ thần binh không hai đồng thời dùng nó tại phân loại chi thế bên trong thống nhất toàn bộ thần quốc vì tăng cường đối cả quốc gia thống trị cùng thần hóa xuất thân của mình tại ba trăm ba mươi bốn năm thời điểm thần ế chín chính tuyên bố thành lập quốc gia thần luyện chỗ tụ tập thiên hạ danh sư rèn đúc thần binh lợi khí đồng thời thủ phong đời thứ nhất quốc gia thần luyện sư thân vị quốc gia thần luyện sư không không chỉ quyền, ngộ có có được các loại đặc quyền, mà lại đái loại lại mà ép theo ạ i cái i các t n hệ nhưng thành thần khảo hạch, không thời thần chưa chiếm nhân khẩu chọn h luyện điệp luyện trường trùng tại một Trong, vượt trăm một. t sư, sư người, nước quan, muốn công cũng cần gian năm bên. vẫn vẹn vẹn ngàn ngàn gia gia quốc qua quốc qua là là lúc kiếm cả đi ấy dễ, chính phủ cường hóa cùng thôi động thần luyện sư địa vị không ngừng bay vụn thần luyện giải thi đấu cũng trở thành tuyển chọn quốc gia thần luyện sư một cái trọng yếu con đường về sau từ với quốc gia kinh tế hưng khởi rèn đúc ngành nghề dần dần biến thành thương nghiệp hóa quốc gia thần luyện sư s ư n g hô cũng bắt đầu cùng thương nghiệp móc lối bởi vậy dẫn xuất tam đại binh khí rèn đúc tập đoàn cái này ba đại tập đoàn chủ tịch cũng là quốc gia thần luyện sư một viên địa vị cao thượng cùng chính phủ cao tầng nội bộ quan hệ chặt chẽ binh khí tập đoàn tự nhiên cũng trở thành chính sách quốc gia một loại thể hiện dù cho là tại như thế hiện đại hôm nay thần luyện giải thi đấu lực hấp dẫn vẫn là mị lực mười phần nghe nói lần này tranh tài lấy trước ngũ cường thạch thẩn chỉ một cái lướp mắt cái này lít nha lít nhít u y ể n trong tay bốn người đứng đầu cũng đã thông suốt tại tâm về phần cái thứ năm thạch t ẩ n cây vốn không muốn đi phỏng đoán đối với thạch mà nói có k lúc này trên đài ánh đèn đột nhiên một đồng lại đột nhiên nhả sung dưới trang diện cũng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ nhưng thấy trên đài một cỗ kiếm khí đột nhiên bắn ra tụ hợp chi lực xuyên thấu đêm tối không khí khiến thạch thận cùng sát nâu cũng không nhịn được nhìn chăm chú mà đi trường kiếm chưa n ổ đã có kiếm khí bắn ra mà kiếm khí lướt qua một bóng người tùy theo xuất hiện tại không t r ú n g nhưng gặp hắn năm như ba mươi thân mặc đồ trắng nho bảo tóc dài x ó a vai eo buộc một thanh trường kiếm hoàn toàn một bộ cổ nhân cách tăn mặc điểm này để thạch gần thấy rất là thân thiết bóng người vừa hiện toàn trường kinh động không ít người đã đứng dậy gieo họ may mắn chỗ ngồi thiết kế tương đối hợp lý coi như tất cả mọi người đứng lên cũng sẽ không ngăn trở xếp sau người quan sát ánh mắt húng chi coi như thạch gần nhắm mắt lại có thiên cầu mang theo thiên địa vạn vật cũng đều nằm trong lòng bàn tay bạch cũng xuất hiện khiến cho thạch gần cũng tập trung tinh thần ngưng thần nhìn lại có được long mạch chi năng hắn xem nhân chi thuật nâng cao một bước người này ánh mắt chưa hề nhìn qua một người có thể thấy được nó cao n g ạ o chi s ắ c toàn thân khí thế bước người có thể thấy được không phải vật trong ao bạch diệp phu chậm rãi rơi vào không trung tay trái ấn ở bên hông chi kiếm chỉ nghe long ngâm thanh triệt thanh âm nhất thời một đạo bạch quang từ bên hông bắn ra xoay quanh mà lên bay thẳng vần tiêu mà đi đợi cho bạch quang đi lui lại như sương thu hồi mọi người lúc này mới nhìn thấy bạch diệp phu kiếm trong tay bạch quang trói mắt lóa mắt phi phạm thầy ầ n sắc mặt vi kinh nói cái này trong tay chi binh có thể luyện hóa long khí thanh âm kiếm ra khỏi vỏ long ảnh hiện không hổ là quốc gia thần luyện sư binh khí này chí ít cũng là thất giai binh khí bạch diệt phu xuất hiện mang theo một loại liếc nhìn ánh mắt ở đây mấy chục ngàn người nghiệp tại quét qua bên trong tất cả thu vào đáy mắt khi ánh mắt xẹt qua thạch thần thời điểm chính là thạch thần mắt lộ tinh quang thời khắc đó hai người ánh mắt trong chốc lát vừa chạm vào mà lên nó ánh mắt chi sắp bén xuyên thấu tâm thần ẩn đi chứ không lộ ra công lực kiên quyết không còn dối mình một người như vậy lại phối hợp sử thượng trẻ tuổi nhất quốc gia thần luyện sư xưng hảo đem b ộ phát ra gì chờ hỏa hoa đâu thạch t h n âm thầm thầm nghĩ mình cùng bạch diệp phu ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh thứ gì s á t nô cùng thạch t h n tâm hệ tương thông hai người phản ứng tự nhiên cũng hướng nó tác động đến bây giờ đã lãnh hội tứ giai tám tầng lực lượng s á t nô kiên quyết không phải hạng người bình thường không cần hỏi cái gì s á t nô đã biết thạch t h n ý nghĩ dưới đài đầu tiên là lặng ngắt như tờ mọi người tất cả đều ngây người đợi cho sau một lát dòng lũ tiếng hoan hô nổi lên bốn phía bạch diệp phu dùng rất nhỏ nhưng là vang thấu mỗi người mảng nhị thanh n m nói hy vọng đang ngồi tuyển thủ có thể như kiếm trong tay của ta bay thẳng vớt tiêu nói xong chỗ đứng chỗ mặt đất chầm rái chìm xuống dây lát đã không gặp toàn bộ sân bãi to như vậy vô so bạch diệt phu lại có thể dùng làm thanh âm tiến vào mỗi người lỗ thai tại mọi người nhìn lại nó công lực cũng là cao thâm thạch thần lại nhìn thấy hắn m ô i bên cạnh ông nói xem ra người này công lực phổ thông nhưng là ánh mắt lại là sắc bén phi phạm thạch thần vừa định xong sau lưng lại chuyển đến có chút h ừ nhẹ thanh âm thanh âm dù mỉm cười như châm tại mọi người gieo h ò bên trong không cách nào có thể nghe nhưng là há có thể giấu giếm được thạch thần lỗ thai đâu chỉ là cái này hư một cái âm thanh về sau, sau lưng người liền đứng dậy rời khỏi lưu lại chót m ũ i còn có thể gửi được một tia dư hương tại người chủ trì tuyên bố giới t h â n luyện giải thi đấu rốt cục bắt đầu t h â n luyện giải thi đấu chia làm đấu vòng loại bên trong thi đấu cùng trận chung kết đấu vòng loại đồng dạng tại các cái tinh hệ trên cử hành bên trong thi đấu thì là tại từng cái vực trên cử hành trận chung kết thì là muốn tuyển thủ đến hoàng thành cử hành đôi này tất cả tuyển thủ đến nói chính là trí cao vinh dự bởi vì hoàng thành vị trí chính là thần đế chỗ chỗ ngựa đế vương tri ra roi cái gọi là thần luyện chính là người luyện chế đem binh khí nguyên tố từ nhỏ loại nhập thể nội dựa vào đặc thù dược vật cùng phương pháp tu luyện làm binh khí cùng thân thể cùng một chỗ trưởng thành xưng là lấy máu nuôi quân đợi cho mấy năm về sau binh khí hình thức ban đầu về sau liền có thể tu luyện thông linh c h i pháp đem đã thành hình binh khí đánh c h ú n g vỡ nát mảnh vỡ tản mát tại thân thể các nọ g ngách bên trong lại lấy quen ngay cả c h i pháp lợi dụng mấy năm đem nó một lần nữa du luyện như thế lặp đi lặp lại nhiều lần lọ luyện cuối cùng hình thành ngay cả mình đều không thể đánh tan đã vượt qua mình tinh thần năng lực khống chế thần binh nhưng là đại đa số thần luyện sư chỗ tu luyện được đều là có thể bị mình tinh thần lực khống chế binh khí phương diện này cũng không phải là bởi vì tu luyện không bị mình khống chế binh khí liền mang ý nghĩa tự thân tử vong tính nguy hiểm càng quan trọng chính là rất nhiều người thiếu khuyết phương diện này thiên phú phải biết muốn trở thành thần binh chân chính ít nhất phải tại thể nội vỡ nát chín lần có hơn vỡ nát một lần cần mười năm cần chín thời gian mười năm mà như muốn đạt tới vượt qua mình tinh thần lực thần binh c h ỉ ít cần mười hai lần vỡ nát mà lại mỗi lần vỡ nát sau xung kích phản vệ sẽ càng c ư ờ n g đại không ít sinh vật thể đều sẽ không chịu nổi dạng này phản vệ mà tử vong cho nên có thể đủ luyện chế xuất thần binh thần luyện sư càng lộ ra t tu luyện gia thần binh đẳng cấp thì là dựa vào phương pháp tu luyện cùng bản thân thiên phú có hạ có khả năng tu luyện chín mươi năm r a chẳng qua là một thanh tam giai binh khí cái này cũng là mọi người đối pháp môn tu luyện chú trọng nguyên nhân một trong trước mắt có thể tiến vào quốc gia thần luyện sư người đều là chí ít tu luyện ra gia thất giai thần binh người nhưng là rất nhiều người nhiều nhất cả đời cũng bất quá tu luyện ra một thanh m à thôi cái này cũng khiến cho quốc gia thần luyện sư cái danh s ư n g này trở nên có chút trống giống mà trôi nổi mà trong truyền thuyết có được cả đời tu luyện nhiều loại thần binh thượng cổ kỳ thư thần học bảo k h ấ nghiệp đã thất truyền nhiều năm thần luyện tranh tài bắt đầu từ thể nội cấp tốc tinh luyện ngưng tụ ra binh khí lấy cỡ nào loại phương thức khảo nghiệm nó độ cứng cường độ cùng tại chỗ khảo thí đối các loại nguyên tố thể dung luyện cùng cùng nan quan d u n g để làm khảo nghiệm là một loại tên là ô bùn loại làm bằng đá phẩm tính bền d ẻ o mạnh cường độ lại lớn thích hợp nhất khảo thí binh nhung lực công kích thay cả nước chừng lấy nhìn một chút mặc dù người ở dưới đại ẩm vang đại động mình lại là phản ứng thường thường bất quá trong cơ thể mình binh khí cùng thần tộc binh khí xác thực có cùng một chỗ mà mình từ không nghĩ tới thể nội binh khí có thể tái sinh dài vấn đề phải chăng có thể đem nó đánh nát sau trung tạo thạch à n thanh gian h thế tựu một thanh thế gian vô địch thần vẫn chưa xem hết tranh tài liền rời sân sơ đến một chỗ thạch thần thành thói quen đi khắp nơi đi càng quan trọng chính là nhìn xem có chút khô khan tranh tài thạch thần không khỏi tiểu hà một hồi cho dù bất quá mười mấy phút một cảnh lại gặp đã lâu lan g u y ệ n thời gian cùng không gian sớm đã chuyển đổi phải không có một tia tàn hơn dù cho là thương hải tang điền cũng không gì hơn cái này kinh lịch muôn vàn biến hóa không thể tưởng tượng trải qua nguy hiểm thạch t n đã không lại bởi vì tưởng niệm mà âm thầm thần thương nhiều chỉ là thanh t ỉ n h từ cách lúc mở màn sau một mực liền có một đôi mắt nhìn chăm chú lên mình đôi mắt này chủ nhân chính là bạch diệp phu thạch thần tự nhiên không phải để người một chút liền có thể nhìn thấu bên trong mặt khí tức trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế bức người lại phối hợp kêu cực đoan xấu xí gương mặt hình thành m á n h liệt đối so càng l à hấp dẫn bạch cũng độ đến đây sắt nô sớm đã hành tung không gặp đem hết thẻ không gian lưu cho hai người khi thạch thần lẳng lặng xem xét công viên bên trong bờ sông nhỏ hưởng thụ bóng đêm ấm p ậ t cỏ nhỏ lúc bạch diệp phu cuối cùng tự ám đi đến chỗ sáng, dừng ở thạch hai người c ề vai sắt cánh thạch thần so bạch d i ệ t phu cao hơn nửa cái đầu bạch d i ệ t phu lại so thạch thần lộ ra cường tráng một chút hai người phong thái mỗi người mỗi vẻ gặp du khách tuy là nhịn không được quay đầu mà sâu bình phán một hai hai người tựa hồ tại so với tĩnh công phu bạch d i ệ t phu lòng yên tĩnh như nước ẩn giấu đi hết t h ể suy nghĩ làm cho không người nào có thể nhưng xem xét không chỗ hạ thủ mà thạch thần thì là b n g ra thể sát tinh thần cùng thiên nhiên cùng ở tại thân thể nếu có mười triệu cái cửa vào mà sau khi đi vào cảng có mười triệu cái chỗ rẽ chỗ rẽ không giống nhau lại từng tia từng tia đan sen n h ư không có chút nào đ ề phòng lại lại khiến người ta không chỗ bắt đầu điểm này đích sắc muốn so bạch d i ệ t phu còn cao minh hơn bạch d i ệ t phu chưa từng tin tả khí tức của hắn sớm đã hóa thành mười triệu cỗ kinh khí dọc theo thạch t ầ n mạch đường một đường trước tiến b à o tựa hồ muốn thăm dò đến cùng bàn về võ học bạch d i ệ t phu so thạch t ầ n còn phải cao hơn rất nhiều nếu thật là lấy khí mạch c h i lực đến thăm dò tuyệt đối có khả năng xông phá thạch t ầ n phòng tuyến nhưng là thạch gần hiểu thấu đáo thiên cầu chi mê hóa thực thành hư công phu cơ hồ đạt tới thiên nhân tri cảnh toàn thân tại cái này thượng cổ bảo vật lực lượng giao hòa phía dưới, chớ nói bạch diệp phu liền xem như thất gia lực người cũng rất khó công phá thạch thận phòng ngự giây lát về sau bạch diệp phu rốt cuộc không công mà lui cái này các cao thủ trải qua như thế đọ sức hình tượng sớm đã thâm nhập lòng người nhưng là hắn nhìn không được quay đầu thẳng nhìn chằm chằm thạch thận quan sát tỉ mỉ sau nói bạch mỗi tuổi chưa qua ba mươi lên tới hoàng thân quốc thích xuống đến du hiệp bình dân kỳ nhân dị sĩ thiên phú dị bằng người bình sinh gặp qua đâu chỉ mà tính không dám nói nhìn thấu hết thảy mọi người chí ít một chút cũng có thể nhìn ra cái đại khái đến nhưng bạch mỗi nhìn các hạ hồi lâu lại nhìn không ra cái hư thực tới t h ạ c h thần sắc mặt bình tĩnh nói bạch tiên sinh n g h ị thầm nhìn tâu ta hẳn là có chấu nguyên nhân đi bạch diệp phu nghe xong câu nói này sắc mặt nghiêm nghị nói bạch mỗ lần này đến đây thật là các hạ dung nhan s ở kinh không khỏi nhớ tới lại xuống tiên tổ di hạ một kiện hưởng nguyện t h ạ c h thần nói xin lắng hay nghe tâm lý lại tại nghĩ ngợi nói cái này nguyện vọng hẳn là cùng mình có quan hệ không thành bạch diệp phu thần sắc sâu xa nói không biết các h ạ n h ư n g từng nghe nói qua đế long tinh thầy thần, thần sắc bất động tâm lại khẽ run cái này đế long tinh sự tỉnh mình cũng là nghe lên sát nô nói lên nghe nói là cực kỳ bí ẩn sự tỉnh như nói quá nhiều sợ dẫn đối phương cảnh giác chỉ có bất động thanh s á c liền đáp hơi một hai bạch diệp phu nói đế long tinh chính là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ huyền thiên thượng đế thời đại lại nó ban khiến phía dưới từ tam thánh người tứ hiền người cộng đồng chế tạo siêu thần minh nghe nói uy lực của nó không tại huyền thiên thượng đế c ử u huyền binh phía dưới chỉ là về sau huyền thiên thượng đế chết đi tam thánh tứ hiền cũng đi theo mất tích đế long tinh cũng đi theo biến mất việc này cũng trở thành thứ nhất giờ vũ trụ kỳ tối cao bí ẩn một trong cho tới bây giờ thời đại sớm đã trở thành truyền thuyết tiên tổ lúc còn trẻ bất quá là một cái thợ hồ năm đó ở một cái tinh cầu bên trên g i ỡ n bỏ thượng cổ di tích mở rộng mới thành thời điểm ngẫu đào phải một bản cổ thư tên là thần luyện chi thuật nên viết chính là mật truyền chi thần luyện p h á p m ô n tiên tổ liền nghiên cứu lên cuốn sách này cuối cùng luyện được một thanh bát d à i thần binh trở thành trăm năm trước kiệt xuất nhất thần luyện sư mà nhà ta cũng bởi vậy trở thành thế hệ thần luyện sư nhà hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt thầy thần lặng lặng nghe tính toán bạch diệ phu lời nói bên trong hương vị cùng trọng lượng bạch diệ phu tiếp tục nói tiên tổ trước khi lâm trung từng liệt dưới một di trúc thế hệ tương truyền cha ta tại ta khi mười sáu tuổi bởi vì tu luyện thần khí phạm sai lầm phần này di trúc cũng rơi xuống trên tay của ta nói xong câu đó bạch diệt phu hướng thạch thần nhìn một cái một mặt nặng nề thạch thần vẫn là không hề bận tâm định lực mười phần bạch diệt phu nội tâm dâng lên một loại cảm giác kỳ quái tiếp tục nói thần luyện chi thuật lấy máu nuôi quân ảnh hưởng binh khí trưởng thành nhất điều kiện trọng yếu bất quá ba cái sinh vật thể luyện chế phương thức vỡ vụn chu kỳ sinh vật thể đương nhiên là hết thệ cơ sở chỗ khí huyết càng tốt ghen càng ưu lương là có thể thành tựu một thanh thần binh điều kiện tất yếu mà từ phía sau hai điểm đến nói nhà ta thế hệ tương truyền mật kỹ tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào nhưng là di nguyện của tổ tiên cũng chính là tại cái này sinh vật thể bên trên muốn tìm tới một cái lương cực sinh vật thể cần đi qua nhiều phương diện kiểm tra nhưng đại bộ phận phân thần luyện sư đều thích dùng thân thể của mình tiến hành tu luyện tại thần binh chưa ra lò trước đó liền ẩn nút binh hủy người vong nguy cơ nếu như tại vỡ vụn chu kỳ không thể tiếp nhận vỡ vụn lực phản lợi nói liền sẽ bạo máu mà chết nói đến đây bên trong bạch diệt phu không che giấu được sắc mặt bi tình phụ thân của hắn chính là chết bởi việc này từ xưa đến nay muốn thành tựu một thanh thần binh lợi khí lại sẽ hy sinh bao nhiêu người máu tơi đâu mà lúc này thạch thần cũng mơ hồ biết bạch diệp phu tìm chính mình nguyên nhân vũ trụ ở giữa ưu tú nhất sinh vật thể không ai qua được đế vương bọn hắn không chỉ có có được ưu tú nhất huyết thống càng có được cường hãn võ công hoàng giả chi khí hoàng giả chi huyết hoàng giả chi lực nhưng là cái kia đế vương nguyện ý thành tựu một thanh giữa thiên địa cường đại nhất thần binh mà bước lên mất đi sinh mệnh tri hiểm đâu cho dù không có mạnh nhất thần binh nhưng là hắn đã có được giang sơn bọn hắn có áp đảo và tinh trăm triệu dân thần phục khí thế lại không cách nào đạp ra sinh mệnh luân hồi một bước thạch thần nghe bạch diệp phu nói đến bi thương mà kích động lời này cũng đã chứng minh mình phỏng hắn là nhìn chúng mình không giống bình thường khí chất muốn dùng mình đến thành tựu một thanh tuyệt thế thần binh chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không biết thân thể của mình bên trong sớm đã có một thanh binh khi a thạch cẩn suy nghĩ cùng một chỗ tà lòng kiếm từ tay trong lòng dâng lên phóng ánh chi quang đ ố n g nhiên sáng toàn bộ không gian vì đó một hẳn nhưng bạch diệt phu chỉ là khoe miệng rắt đông núp đ í c h quét đều không có quét tà lòng kiếm một chút thạch cẩn trong lòng biết người này xem thường kiếm này liền biết người này xác thực có qua người chi năng nếu là tại thế gian thanh kiếm nay đích xác coi là cực phẩm trong cực phẩm thế nhưng là tại ngày này giới lại như thế nào có thể cùng thần binh lợi nhận tướng bấy đâu bạch diệp phu mang theo hơi dụ hoặc giọng điệu nói lấy tư chất của người tuyệt đối có thể luyện ra tốt hơn thần binh có lẽ cử thế vô s o n g thạch t h ầ n cười yếu ớt một chút hỏi ngược lại cũng tuyệt đối có khả năng binh hủy người v o n g bạch diệp phu cười khổ một tiếng nói vâng thạch t h ầ n đột nhiên xoay người vươn tay bạch diệp phu s ừ n g sốt một chút thói quen lễ phép vươn tay cùng thạch cẩn nắm một chút trên mặt không che giấu được vẻ mặt thất vọng ngay tại hắn như thế thất vọng thời điểm thạch cẩn đột nhiên nói làm sao liên hệ ngươi lời này giống như giữa thiên dẫn tới bạch diệp phu mắt thả tinh quang sắc mặt đại hỷ vội vàng từ miệng túi bên trong lấy ra một cái thẻ đưa cho thạch thần phía trên rõ ràng viết nó tại tinh cầu bên trên nhà ở cùng tùy thân điện thoại các loại sau đó lại vội vàng nói cho thạch thần mình tại nên tinh cầu bên trên trụ sở tạm thời cơ hồ có chút cứng l ư ỡ i mà hỏi còn không biết các hạ họ cao thạch thần nợ nụ cười lộ ra hàm răng trắng nó nói thạch thần xa lạ g ặ p nhau có mưu đồ nói chuyện phiếm lại thành t i ể u cuối cùng một đôi mạc nịch chi giao thạch t ầ n xuất hiện khiến cho bạch diệp phu người sinh ra hiện một lớn chuyển hướng mà bạch d i ệ t phu xuất hiện cũng khiến cho thạch t h ầ n tại ngày sau có một cái tuyệt hảo giúp đỡ chỉ là bạch d i ệ t phu chỗ không biết là thạch t h ầ n cùng người khác khác biệt chính là có được hoàng kim tế bảo hắn chẳng khác nào có được bất tử thân lại thêm thiên cầu lực lượng liền xem như thần binh lợi nhận cũng không có khả năng khiến cho hôi phi yên d i ệ t hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là lấy tư chất của mình đến t ộ n cùng có thể luyện ra cường đại cỡ nào binh khí đâu còn chưa trải qua nghĩ lại s á t nô vội vàng trở về trên mặt một mặt nặng nề thạch cẩn xoay người lại còn chưa lên tiếng liền thấy sắt nô giơ trong tay thẻ ngân hàng thạch thần khép tao mày nói không có tiền rồi hoặc là bị minh quốc đông kết tài sản nếu là tại cổ đại không có tiền cũng có thể như thường sinh hoạt nhưng là tại cái này tương lai thời không bên trong làm sao có thể đi s ắ t nô lại lắc đầu nói bên trong nhiều mười triệu thạch thần sắc mặt hơi đổi mấu chốt không phải cái này mười triệu mà là cái này mười triệu người sau lưng đến tột cùng là ai lưu lại ma pháp bao con động là ai lưu lại lưu dân thân phận là ai hướng mình tài khoản bên trên tồn thượng cái này mười triệu hắn biết mình không cần thiết đi ngân hàng t r a tìm gửi tiền tài khoản đối phương nhất định là dùng bí ẩn thân phận tiến hành người này đến tột cùng mục đích ở đâu người này nhất định đối với mình là hết sức quen thuộc không phải làm thế nào biết dùng hình thiên hòa mình giải thi đấu thủ thắng sau được đến cái này tấm thẻ chi phiếu số tài khoản đâu xem ra hết thệ nỗi băn khoăn đều phải chờ tới lại về minh quốc lúc mới có thể công bố c h ư một trăm lẻ sáu tam giai luyện chú sư mỗi lần ngồi ngồi trên xe t hưởng thụ lấy không có chút nào chấn động cao tốc hành xử lúc thầy cận liền cảm thán khoa học kỹ thuật thuận tiện chỗ không biết về sau trở lại thời cổ sẽ hay không quen thuộc cuộc sống như vậy đâu đã từng đã thành hồi ức quá khứ càng thêm mờ mịt duy có trước mắt mới là chân thật nhất chỉ là chân thật như vậy hiện thực tựa hồ lại như mơ mực rước tỉnh lại không đấu với đâu đáp lấy thang máy tiến vào chỗ gian phòng tầng lầu thạch thần cùng sắt nô đồng thời dừng bước hai suy tư của người hướng phía cả tầng lầu hơn một trăm gian phòng như thiểm điện dọc theo đi chỉ cảm thấy cả tầng lầu ở giữa giống như bày lên một tầng điện từ lưới chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm lượt sẽ sinh ra như giật điện phản ứng mà tiếp thu loại lực lượng này người chỗ liền tại nơi hẻo lánh trong một cái phòng thạch thần cùng sắt nô ánh mắt tương đối nhìn một cái tư duy lập tức giáo hội đây chính là thần tộc đặc hưu thần chú lực lấy chú phủ làm cơ sở kéo theo chú lực lượng hình thành internet xúc tu dừng lại bất quá tại một phần trăm giây bên trong thạch thần đã dậm chân hướng phía trước đi đến mà thời gian này cơ h ộ i là bị những người khác chỗ xem nhẹ nhúc ních thạch thần liền cảm giác có một lớp màng trên người mình xuyên t h ấ u qua tựa hồ đang kiểm tra thân thể của mình kết cấu sau đó tại hành lang chỗ khúc quanh nửa ngồi lấy mấy cái màu đen lông mềm như nhung loại vượn quái vật bất quá nửa người cao từng cái diện mục dữ tợn ánh mắt gắt gao tiếp cận cửa thang máy bọn chúng đang chủ yểu l ư c kiểm hộ dưới người bình thường căn bản nhìn không thấy nó tồn tại s ắ nô cũng trong cùng một lúc động hai người như bình thường không nhanh không chậm phòng nghỉ ở giữa đi đến đợi cho nhập thạch thần gian phòng đối phương chú lực hơi có vẻ yếu kém thời điểm thạch thần lập tức khởi động thiên cầu trí lực trong phòng mô phỏng ra hai người dáng vẻ đồng thời đem hai người chân thân giấu ở thiên cầu bên trong không bị đối phương chỗ thăm dò còn chưa cùng thạch thần tra hỏi sắt nô đã mở miệng nói đối phương thần chú lực tại tam giai lực tả h ư u đối cả tầng lầu tiến hành khống chế không biết dụng ý ở đâu thạch thần khẽ cười nói dù sao chúng ta bây giờ cũng là không có việc gì không bằng trước đi xem một chút sắt nô tự nhiên là vô chỗ dị ý t h ạ c thần lập tức thôi động t i ê n cầu lực lượng hai người thân thể trở nên hư vô mờ ảo huyên thành hai đạo vô hình sợi tơ dọc theo trần nhà hướng phía tầng lầu nơi hẻo l á n h cái k i a rộng phòng lớn bên trong phi tốc mà đi thần chú lực đệ nhất giai lực lượng xưng là chú lực là lấy đơn giản chú phủ phối hợp thần lực sinh ra lực lượng có ngũ hành công kích lực lượng làm dùng binh khí tự nhiên có thể gia tăng lực lượng mà chú phủ ban đầu là lấy giấy về sau tại khoa học kỹ thuật hiệp trợ dưới càng là sinh ra nhiều loại nguyên tố chế tạo thành chú phủ tỉ như kim loại siêu kim loại khiến cho nhất giai lực lượng có thể phát huy đến ba đến bốn lần lực lượng nhưng là loại này đặc thù chú phù giá cả cũng là tương đương quý giá bình thường bình dân căn bản tiêu phí không dạy nổi cho nên chưa thể đủ phổ biến phát hành loại này đặc thù vật liệu làm thành chú giấy xưng là quý tộc chú thần chú lực đệ nhị giai lực lượng xưng là c h ấ n hôn lực có được hấp thu quái vật linh hồn cùng c h ấ n tà chi lực trong chiến đấu nếu như gặp phải ý chí lực tương đối yếu kém địch nhân cũng có thể đưa đến c h ấ n nhiếp chi lực giai đoạn này lực lượng người sử dụng được xưng là vu chú sư thần chú lực đệ tam giai lực lượng xưng là bí chú lực có được chính mình đặc thù chú lực pháp môn bắt đầu mở tự thân đặc thù lực、lượng. cũng có thể tự mình chế tạo phụ chú sử dụng giai đoạn này lực người sử dụng xưng là luyện chú sư thần chú lực đệ tứ giai lực lượng xưng là đan to lớn lấy thu lấy yêu vật luyện chế đ a n g dược tu thân d ư ỡ n g tính để tiến một bước tiến bộ nhưng là tại bây giờ thần tộc chỗ khu ở giữa bên trong ma vật đã rất ít có cho nên vì tìm kiếm được c ầ n tàn g ma vật muốn tu hành giai đoạn này lực người liền xưng là người tu hành nhân vật của bọn họ chính là tại toàn bộ trong vũ trụ hành tẩu đem ma vật luyện chế thành đ ă n dược ma tộc chi địa cũng có người đối ma vật tiến hành sưu tập cùng sử dụng thần tộc chi pháp chế tạo thành nguyên thủy nhất đã làm bán ra cho thần tộc thần tộc tại mua được về sau lại đem nó nguyên tố p h ó n g thích sau đó dùng phương pháp của mình luyện chế đan dược cái này một hạng xuất nhập c à n g hạng mục cơ hồ tồn tại ở mỗi cái th thần tộc quốc gia cùng ma tộc quốc gia ở giữa mà lại tại tiêu thụ ngạch bên trong chiếm có rất lớn trăm phân so thần chú lực đệ ngũ giai lực lượng xưng là thần thánh lực nó người sử dụng xưng hô liền rất nhiều tỷ như y thánh giả ngũ hành âm dương thánh giả các loại thống nhất xưng là thánh giả thánh giả lực lượng bắt đầu hướng phía thần phương hướng phát triển lực lượng hùng vĩ mà cao thâm không phải bình thường sinh vật có thể so sánh thần huyết mạch bắt đầu phát huy ra nguyên thủy lực lượng c vị vị sớm khi tiến vào thiên vực thần quốc trước thạch thần liền đối với toàn bộ thần chú lực tiến hành nghiên cứu đối trong đó mâu thuẫn cũng là có hiểu biết đã có xe bi chú lực tam giai lực người xuất hiện đồng thời dùng chú lực phong tỏa chung quanh ý đồ ở đâu thạch thần đối này hơi có chút hứng thú thạch thần cùng sát nô xuyên thấu môn tường mà ra đang chờ hai người có hành động cửa thang máy đột nhiên mở ra một sợi mùi thơm quen thuộc chuyển đến thang máy bên trong lộ ra một cái tuyệt sắc nữ tử thân hình tới nhưng gặp nàng đôi mi thanh tú đôi mắt đẹp miệng anh đào nhỏ mảnh đ ắ n mũi điển hình mặt trái xoan phối hợp một thân thiếp thân màu trắng vụ y ỉ có một cái ba lô nhỏ lộ ra đáng yêu mài nô thuận thế nhưng là mặt kia bên trên hết lần này tới lần khác mang theo một loại lạ thường lạnh lùng cùng nặng nễ nữ tử này liền là lúc ấy tại thạch gần sau lưng hừ kia một tiếng người thạch gần xác định ngay tại nữ tử này xuất hiện giờ khác này trong phòng người tinh thần biểu hiện phát sinh biến hóa phân bố tại trong hành lang bốn cái quái vật như nhận được mệnh lệnh thân hình đồng thời hướng phía trước vút qua phân trái trên dưới trái phải tứ phương hướng phía nữ tử đánh tới mà nữ tử tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được nguy cơ tiến đến dạo chơi hướng phía trước đi đến thay thần khe gật đầu chỉ như vậy một cái nho nhỏ động tác s ắ t nô đã biết mình muốn làm gì tinh thần lực tại một phần ngàn dây bên trong huyễn thành cường đại dòng điện đột nhiên hướng phía bốn cái quái vật trong đầu đánh tới tam giai lực người chỗ thu phục quái vật là giới tại quái thú bình thường cùng cao cấp ma vật bên trong trung cấp quái lực lượng cân bằng tại nhị giai lực lượng tả hưu cường đại nhất biến dị chủng loại cũng bất quá tam giai lực mà lực lượng cũng theo tự thân người không chế lực lượng mà gia tăng thì như ngũ giai lực người thu phục lực lượng có thể đạt tới tam giai lực thậm chí đột phá tứ giai lực nhưng là lực lượng cũng là có chỗ giới hạn thấp nhất sẽ không quá khoa trương cái này bốn cái quái vật đối với s á t nô đến nói khôn dê lại là một bữa ăn sáng trong đầu một cái ý niệm trong đầu bốn cái quái vật đã như hỏng bét điện giật từ không trung rất xuống đất toàn thân cứng đờ bất động bên ngoài thẳng tắp hướng phía cuối thông đạo đi nữ tử nhưng lại không biết mình trong lúc vô hình đã trốn qua một kiếp mà thạch lần gặp một lần nó đi lộ tuyến liền biết cuối cùng kia gian phòng chính là chỗ ở của nàng gian phòng bên trong luyện chú sư lập tức cảm thấy có địch nhân tồn tại nhưng là kỳ quái là hắn vậy mà tìm không thấy đối thủ tồn tại không đợi hắn có phản ứng chút nào thạch cẩn cùng sát nô đã xuất hiện tại gian phòng này bên trong gian phòng không có mở đèn biểu hiện hắc cám cuối cùng tràn đầy hít thở không thông hương vị thạch cẩn một chút liền trông thấy bên trong cái này luyện chú sư là một cái khoảng ba mươi tuổi hoành mặt nam tử má trái gò má có một đầu mặt sẹo ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi hắn cũng đã cảm thấy hai người tiến vào trong phòng áp lực cảm giác nhưng gặp hắn hừ lạnh một tiếng ám con chú tay phải cũng ra hai ngón tay tại không trung xoay tròn lấy n h ó n g một cái một đạo trong suốt chú phụ đột nhiên hóa thành vạn đạo sợi tơ lấy nó làm trung tâm hướng chung quanh k h u y ế t tán mà đi từng tia từng tia tuyến đường tụ hợp hắc á m chi quang đụng đến bất kỳ vật thể đều hướng tùy ý phương hướng vừa đi vừa về gây bắn đi nó bén nhọn tuyến đầu đeo kinh khủng lực sát thương lượng thạch cần hai người trong lòng biết người này là vì tìm mình hai người chỗ để làm bước kế tiếp dự định trong lòng cười một tiếng thiên cầu chi lực khiến cho thạch thận thân thể hư vô nó tế bào cùng không khí đ ư n g hóa mà sát nô thì tùy thời có hóa làm tinh thần lực năng lực nhập thân vào không khí hơi tiểu hạt phía trên dựa vào tam giai lực người lực lượng căn bản là không có cách phát hiện nó chỗ quả nhiên án quang chú lực lượng tại cả phòng bên trong xuyên qua không ngừng khắp nơi phản xạ lại như c ũ không cách nào phát hiện tung tích địch nam tử trên c h á n chạy ra một giọt mồ hôi đến trong lòng biết là tao nộ cường địch mà lại lực lượng của đối phương hiện nhưng đã siêu việt hắn rất nhiều nghe nói đi ra bên ngoài nữ tử càng đi càng gần thanh âm nam tử đột nhiên móc ra một sợi cười lạnh song trưởng đột nhiên hợp lại mười ngón đột nhiên hóa thành từng cái từng cái trăng giấy hướng dưới bàn tay lan tràn bất quá trong n á y mắt nó thân thể đã hóa thành một chương giấy thật mỏng phiên đến phiêu rơi xuống đất thạch thần đột nhiên kêu lên không tốt là thế thân pháp phủ cái gọi là thế thân pháp phủ chính là lấy lá b ù a thay mặt thay chỗ ở của mình mà mình lại có thể đồng thời nháy mắt xuất hiện tại một chỗ khắc điểm vừa dứt lời chỉ nghe ngoài cửa rít lên một tiếng âm thanh hai người bận bịu hướng ra ngoài tránh đi chỉ thấy một đạo hắc quang đã cướp lấy nữ tử xuyên tường thấu bích mà đi thạch thần hư l ệ n h một tiếng hóa thành một vệ sáng theo đôi mà đi sắt nô theo sát phía sau đêm tối ở trên bầu trời không có tận cùng lan tràn đen đốt sáng trưng thành thị ngũ quang n ư ờ i bắn lộ ra cả cái hành tinh bầu không khí q u � dị mà không hiểu hắc quang tại trong thành thị tùy ý xuyên qua thạch thần ăn thiệt t ỏ i tại đối lộ tuyến chưa quen thuộc cho dù tốc độ so nó nhanh rất nhiều nhưng là thường thường một cái rẽ ngoặt lại mất đi tung tích địch may mắn sắt nô tinh thần lực đem đối phương một mực khóa chặt mặc cho lấy nó ghé qua y nguyên thoát khỏi không được hai người theo dõi ngay tại khoảng cách chậm rãi rút ngắn thời điểm thạch thần đột nhiên dừng lại thân hình sắt nô cũng dừng lại theo mặc cho nhìn xem hắc quang cứ như vậy biến mất tại phía trước phía trước là một tòa lầu cao mà hắc quang chỗ tiến vào địa phương hiển nhiên không tại cái này bên trong nhưng là cái này bên trong ngay ở phía trước một ly địa phương vậy mà xuất hiện một chùm sáng tử vòng phong hộ loại này phủ thân có thể kiểm tra đến so quang tử còn muốn hơi tiểu nhân hạt tròn vật thể sau đó lập tức đem số liệu truyền tống về nó tổng bộ thầy t h u n cùng s á t nô lại như thế nào lợi hại lại không cách nào đem thân thể hạt tròn hóa giải đến so quang tử còn muốn hơi tiểu nhân tình trạng vì không bại lộ thân phận hai người không thể không tại khoa học kỹ thuật lực lượng dưới rừng bước s á t nô tức giận nói không nghĩ tới cái này bên trong lại ẩn giấu đi quang tử vòng phong hộ nếu không cũng sẽ không để hắn chạy mất thầy nói ta ngược lại hoài nghi hắn đã sớm biết cái này bên trong có vòng phong hộ mới cố ý đi đến cái này bên trong để chúng ta không dám vượt tiến vào lôi chỉ một bước sắt nâu k h e i nói mặc dù chúng ta không thể t r ư ớ c tiến vào nhưng lại có thể phát hiện toàn bộ vòng phòng hộ phạm vi sau đó khôi phục hình thái tiến vào bên trong đầu hóc ta bên trong đã khóa chặt hắn tồn tại chỉ cần hắn xuất hiện tại cảm giác của ta phạm vi bên trong liền nhất định có thể đem bắt được t h c h thân lắc đầu nói cái này quang tử vòng bảo hộ chỉ là mặt ngoài hiện tượng ta nghĩ bên trong tuyệt đối không chỉ cái này bên trong đơn giản loại này ngay cả quan phương ghi chép bên trong đều không tồn tại đồ vật xuất hiện tại cái này bên trong hiển nhiên là có mục đích sắt nô hỏi vậy vị kia tiểu thư thạch thần nói vô luận lúc nào cũng không thể lấy bại lộ chính chúng ta làm đại giá trừ phi b ạ n bất đắc dĩ cho nên hết sức nỗ lực sắt nô nói kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ thạch thần đột nhiên ngáp lên nói trở về ngủ đi sắt nô ngây ra một lúc nhìn xem thạch thần h u y ễ n ra nguyên hình hướng nguyên đường đi tới tâm lý đột nhiên có cái cảm giác bây giờ thạch thần đã bắt đầu thay đổi hắn cũng không tiếp tục là xúc động như vậy đi làm một chuyện nào đó hắn bắt đầu trở nên lanh khóc mà tự tư đây có phải hay không sẽ đem tâm hắn bên trong thiện lương ba phủ Phải chăng lại thật có thể lại có bạch ả y mưu nghị cái đâu? nghị Hết thể cái tự t i sinh, lại không người nào biết phát không thứ kết nào Ngày ạ b quả. diệt phu trụ sở tạm thời bạch diệt phu trụ sở tạm thời là trực tiếp từ chính phủ an bài xuống thân là trẻ tuổi nhất quốc gia thần luyện sư mang theo tổ tông quan điểm vô luận đi đến đâu bên trong nhận đều là vạn chúng trú m ụ c trên người hắn giống như tên của hắn đồng dạng không có nửa phân chỗ bẩn mà tại nội tâm của hắn c h ỗ sâu lại bởi vì thừa nhận như thế trách nhiệm mà dã rời ban ngành chính phủ người tự nhiên cũng là hợp ý tại thành thị phía bắc vì hắn tìm được một ngôi bệ thự trắng phao phao phòng mặt hướng lấy một ngọn núi đỉnh tràn đầy tuyết động đại sơn mỗi khi sáng sớm dưới ánh mặt trời chiều sáng cái này ấm đông mùa liền lộ ra đặc biệt n u hòa dễ thân bạch diệp phu đã thành thói quen rất dậy s ớ m đến đ ạ p trên n u hòa đông thảo tại vườn hoa bên trong dạ bước hôm nay buổi sáng chính là thạch t ẩ n tới bãi phòng thời gian lần thứ hai nhìn thấy bạch diệp phu thạch t ẩ n tâm lý lại nhiều chút cảm giác thân thiết kia không nhốn bùi trần mặc t r ắ n g đoán như tuyết phòng úp chẳng phải là trước kia a o ước cái chủng loại kia cao k ế t sinh h o ạ sao nhìn nhìn lại bạch diệp phu kia mỉm cười mà n càng nhiều hơn chính là kinh hỷ thạch c ầ n ngày thứ hai liền tới vội vàng đi cho thạch c ầ n mở ra hàng rào cửa cái này bên trong là quân sự khu vực an toàn bình thường phải đi qua thông báo mới có thể tiến bảo an toàn xuất cũng là một trăm phần trăm cam đoan thạch c ầ n có thể không kinh động bất luận cái gì cảnh báo mà đi tới bạch diệp phu trước cửa có thể thấy được thực lực đã không phải bình thường thạch c ầ n nói đi tới cửa liền bị cảnh sát nơi này sở mê còn không tới kịp hỏi một tiếng bạch tiên sinh phải trăng bận rộn bạch diệp phu ha ha cười nói bạch mô tại cái này bên trong sớm đã xin miễn khách tới thăm một ngày ngược lại là thanh nhàn cực kỳ Đang lo không lo có bạn. Thạch thần ngạc nhiên nói, bạch n t h ạ thần nhiên Bạch sinh. ngạc nói, tiên Bạch diệp phu đánh h gây ắ cười ta là gặp một lần h ạ cười thân h ư lớn thiết vỗ vô thạch minh đệ, thần h cóng cười cười, chào hỏi hắn tiến đến thạch thần kế tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói bạch đại ca còn chưa cưới vợ bạch diệp phu nói bất kỳ một cái nào thần luyện sư tại tự thân còn tại luyện chế thần binh thời điểm cũng sẽ không cưới vợ ngụ ý là bên trong thân thể của hắn còn tại luyện chế khác một thanh thần binh thạch thần nói bạch đại ca đem sinh tử không để ý thực tế để người bội p h ụ bạch diệt phu cười một chút hơi có chút đáng ý nói đây chính là thần luyện sư gánh vác sứ mệnh sinh mệnh nguy hiểm cùng vinh dự thành chính so nhất là tượng chúng ta cái này cùng kiệt xuất gia tộc là mảy may d u n g không được lười biếng lời nói bên trong phân lượng thạch thần từ là phi thường rõ ràng liền như là mình ở nhân gian thời điểm cũng là gánh vác thủ hộ hoàng lăng nhất tộc trách nhiệm đồng dạng năm đó vụ thân dẫn đầu tộc nhân phá vây ra ngoài buôn tẩu ngàn bên trong mới thắng được cái vô vị ngàn bên trong chuyến đi lo lắng tính mạng sao lại không phải ngang hàng đạo lý đâu cùng là bên ngoài đồng hồ quan g điểm dưới thạch thần thật sâu lý giải bạch d i ệ t phu sự đau khổ mở cửa đi vào bạch d i ệ t phu trong biệt thự thuần trắng giao diện phối hợp màu nhạt đồ dùng trong nhà trên vách tường tô điểm chút thứ nhất giờ vũ trụ kỳ h o ạ nơi hẻo lánh bên trong có hoa cùng một chút điêu đ ắ p phẩm nhìn như hồ không chút nào đơn điệu chỉ là trong không khí tràn đầy một tia nhàn nhạt t b u ồ n chi tình tới t h ạ thần thân thụ nó cảm giác chưa phát giác lại mở miệng lúc này chính là bạch diệp phu bưng cà phê tới thời điểm để cà phê xuống cười nói bắc bộ cà phê so nam bộ muốn n ồ n g chút ta đặc biệt dẫn tới không biết thạch h u y n h có thích hay không thạch thần nhẹ nhai một ngụm khen nồng hậu phương biết sầu tư vị nghĩ đến bạch đại ca say mê loại cà phê này a bạch diệp phu cười một cái uống một ngụm xách hương vị nói thạch h u y n h đệ phải chăng cũng yêu rồi thạch thần đáp bạch đại ca là muốn ta cũng đi theo chịu khổ không thành ta muốn uống qua về sau về sau hay là uống n h ạ t cà phê luôn trầm mê tại n ồ n g bên trong không lo cũng biến thành sầu bạch diệp phu nói kia là thạch minh đệ đủ thoải mái ta loại này phản phu trí thể cho dù chạy sôi thần huyết mạch Y Nguyên có thể không phá cửa ái sinh tử. thần sinh không đâu. có cửa Thạch có chết, thể tử. trả thể tử Ta phá khám phá ái ai lời, sợ chết, là bạch ở i tin vì tự chết, không sẽ lấy b đ diệt phu cười nói thân vị quốc gia thần luyện sư đã mất đi luyện v õ năng lực hắn duy nhất có thể làm chính là làm một khung luyện binh lô đình chẳng những luyện chế cho đến chết thạch thần nghe được mắt lạnh nói thì ra là thế trách không được nói như vậy chẳng phải là mỗi quốc gia thần luyện sư đều chạy không khỏi tử vong trói bờ ca